Mời các bạn cùng nghe phần 8 của chuyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 111 tiện gia mọi người đều vỗ tay nói tốt. Chu Thành Trí lại đối Chu Thành Nhân nói quay đầu lại làm đại ca lại đi cho các ngươi chào hai đầu tiểu chư dưỡng, không vòng lãng phí. Từng nhà dưỡng một đầu heo cuối năm bán thịt chữ phân bón. Chu Thành Lễ nói, đội trưởng chúng ta chính mình giết heo công tiêu xã nơi đó lãnh không đến thức ăn chăn nuôi trợ cấp. Bọn họ nuôi heo đem heo bán cho công tiêu xã, là có thể từ công tiêu xã lãnh thức ăn chăn nuôi trợ cấp liền cùng bán bông có thể lãnh phân hóa học trợ cấp giống nhau. Hiện tại mà đều về tập thể, trong nhà không đất phân phối, lương thực cũng đều thu về nhà ăn sở hữu, về sau muốn nuôi heo chính là vì trong đội dưỡng muốn từ trong đội lãnh thức ăn chăn nuôi, nếu không căn bản không đến dưỡng. Chu Thành Trí nói, chúng ta đem lương thực đều thu hồi tới, không kém kia một đầu heo thức ăn chăn nuôi. Mọi người cũng yêu cầu cải thiện cải thiện. Một năm cũng liền như vậy hai lần, trừ bỏ ăn Tết nhiều lắm cũng chính là gặt lúa mạch một hồi, trung thu một hồi, mặt khác thời điểm là không thể. Chu Thành Chí suy nghĩ không ăn căn tin thời điểm, từng nhà cũng nghĩ cải thiện một chút hiện tại ăn căn tin, nếu là càng kém kia còn ăn cái gì nhà ăn. Không phải đều nói nhà xưởng chủ nghĩa là thiên đường, công xã nhân dân là nhị cầu, đại nhà ăn là công xã nhân dân trái tim sao? nếu nhà ăn hào kia tự nhiên nếu muốn biện pháp cải thiện xã viên sinh hoạt làm cho bọn họ quá đến so trước kia càng tốt như vậy đại gia mới có thể lưu luyến nhà ăn mới có thể thiệt tình nói nhà ăn hào sát chu minh dũ cũng tóm được cơ hội này giúp chu thành trí bày mưu tính kế đại gia hiện tại thu lương liền chẳng phân biệt này nuôi heo phải dựa xã viên mỗi tháng từng nhà cũng đạt được thức ăn chăn nuôi mới được chu thành trí cũng suy nghĩ chuyện này đâu chỉ là không kinh nghiệm hắn còn không có tưởng hào Chu Minh Dũ cười nói, đại gia, xã viên nuôi heo, cuối năm là muốn giao nhiệm vụ bán đi công tiêu xã, còn vì trong đội chữ phân bón, đây là công lao, đến tính công điểm. Chu thành chí gật gật đầu, có điểm ý thứ cấp heo tính công điểm, đương nhiên tính. Nhưng nhiều ít phân tích hợp đâu. Chu Minh Dũ nói, đến cuối năm bán heo thời điểm cân nặng, đạt tiêu chuẩn chính là một cái heo một ngày 10 công điểm. Nếu là không đến 10 cân nội giảm một công điểm thấp hơn 100 cân chẳng những không có công điểm còn muốn bị phạt hỏi một chút bọn họ có phải hay không đem thức ăn chăn nuôi cấp trộm Trừ phi là sinh bệnh nặng hoặc là đã chết nếu không quanh năm suốt tháng không đến 100 cân là không có khả năng. Như vậy vừa nói Chu Thành Trí thật cảm thấy là cái biện pháp hắn liền thừa dịp mọi người đều ở thời điểm lớn tiếng tuyên bố khai. Xã viên nhóm vừa nghe cảm thấy cũng không tồi chỉ cần đại gia lương thực giống nhau như thế nào còn uy không hảo a Yêm coi như thân cha hầu hạ, nó như thế nào cũng đến trường cái 130 cân đi Ngô Mỹ Anh Hô, đội trưởng, nếu là Yêm đem heo dưỡng đến 200 cân đâu Chu Thành Chí nói, 130 cân là thập phần, vượt qua 130, 10 cân trong vòng, 20 cân trong vòng thêm hai phân, các ngươi chính mình tính đi Hắn sống học sống dùng, như vậy hảo A, ha ha, về sau nhưng đến hảo hảo nuôi heo, nuôi heo đều có thể tránh công điểm đâu Vẫn là ăn can tin hảo Ha ha, trong đội cấp lương thực quy e heo, trong đội quản cơm cấp chúng ta ăn, chúng ta không cần sầu loại cái gì, không cần sầu lấy sâu, không cần sầu thu, liền đi theo đội trưởng làm là được. Công xã nhân dân chính là hảo, nhân dân nhà ăn chính là hảo. Có chút người kêu lên, có chút người không am hiểu trồng trọt tuy rằng cần mẫn, nhưng một năm vội đến cùng cũng thu không đến nhiều ít lương thực, giao thuế lương liền không đến ăn. Từ đội sản xuất về sau, có chu thành chí mang theo, làm việc như tập thể an bài, phân lương thực tập thể phân, bảo đảm từng nhà đều ít nhất 360 cân một người, cho nên có chút sẽ không sinh hoạt thật so với chính mình thời điểm quá đến hảo Hiện tại ăn tin càng tốt trước kia còn phạm sầu ăn cái gì, như thế nào ăn tổng vì không đủ ăn phạm sầu. Hiện tại hảo có người cấp làm, có người cấp an bài, mỗi ngày ăn là được. Cho nên rất nhiều người cảm thấy ăn tin khá tốt. Mấu chốt trương thúy hoa quản nhà ăn, cấp an bài gọn gàng ngăn nắp, lâu lâu làm nấu cơm cấp thay đổi đa dạng, nghĩ cách cải thiện một chút khẩu vị tự nhiên so với kia chút bổn bà nương nấu cơm đa dạng nhiều. Đương nhiên này cũng chỉ là đội 2 mà thôi, mặt khác đội nhà ăn người phụ trách không như vậy, để bụng chính là tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ, đã có thể không có loại này chỗ tốt. Toàn đội thông qua, chạy nhanh lấy máu giết heo phân giải, nấu nước cởi mau khoan khoái heo tiểu hài từ phụ trách trích lông heo. Vừa nghe nói đội hai giết heo, mặt khác đội 3 cũng nhịn không được tuy rằng Trương Căn Phát không ở nhà, đều nói nhau nhau muốn ăn thịt heo, ăn thịt heo mới có sức lực làm việc. Trương Căn Phát là không vất được trở về, bởi vì hắn là phó liên trường, ở vận chuyển liền, cả ngày đinh ở ga tàu hỏa tuy rằng nhẹ nhàng lại cũng không rời đi người. Đương nhiên còn phải cùng đội hai học giảng, chi tiết cũng không phải sở hữu đội heo đều có thể dưỡng đến lớn như vậy. Đội một có đầu heo 108 cân coi như 110 cân giết chết nhưng là đội 3 đội 4 cũng liền mới tám 80 cân. Thật không biết bọn họ như thế nào dưỡng. Không đến 130 cân công tiêu xã thu mua điểm không cần, mà không đến 110 cân là không cho phép giết. Đây là trương căn phát vì đón ý nói hùa công xã chế định quy định. Bởi vì hắn một chút đều không duy trì trong đội giết heo, muốn toàn bộ đều bán cho nhà nước mới được. Không chỉ có như thế, đội 3 đội 4 liền tính là 80 cân heo cũng không có tiền mua, bọn họ đội trưởng căn bản không có tư cách vận dụng tiền tài, tất cả đều ở kế toán cùng trương căn phát trong tay quản. Trường căn phát không ở các người muốn ăn thịt heo, nằm mơ đi thôi. Cuối cùng kia hai đội thèm đến ngao ngao, hận không thể đột nhiên có đầu heo chính mình đã chết mới hảo đâu. Chỉ tiếc chúng nó tuy rằng gầy, nhưng là đều thực khỏe mạnh, không có muốn quải dấu hiệu. Đội bốn đội trưởng Chu Ngọc Quý Hô, các người đều đánh lên tinh thần tới hào hảo làm chúng ta ăn không được thịt còn có thể uống không thượng điểm canh thịt. Ta đi cùng đội hai nói nói, làm cho bọn họ phân chúng ta một nồi canh thịt uống tổng hành đi. Hành hành a có canh thịt cũng không chê, còn có người nhìn Trần Kiến Thiết Chu Cổ Trung, Trương Thành Phát mấy nhà. ngươi nhìn xem nhân gia Chu Ngọc Trung gia thật là có tâm nhãn tử, đi đội hai ăn thịt đi. Cũng không phải là thế nào, nếu là đội hai muốn im, im ước gì qua đi đâu, ai cũng không biết đội hai còn có hay không nghĩ đến đội ba, đội bốn, nếu là bọn họ nghĩ đến im nguyện ý theo chân bọn họ đổi A. Im cũng nguyện ý đổi A. Hỏi một chút Tôn Ngọc Quyên ra, bọn họ không phải mới cùng Trương Thúy Hoa đánh nhau tới. kia tính cái gì đánh nhau A, nhân ra Trương Thúy Hoa căn bản không để trong lòng. trương Đức phát mắng, các ngươi muốn đi, thượng một lần như thế nào không bỏ thí. người đánh giám nhân ra đội hai liền phải thiết nam nhân các nữ nhân xuống đất làm việc nhi trương thúy hoa lãnh hai tức phụ nhi ba cái lão bà tử đem thịt heo xuống nước đều thu thập sạch sẽ tuy rằng thời tiết chuyển lạnh lại cũng lưu không được chu thành chí liền làm chủ một lần toàn nấu làm các đội viên ăn nhiều ba ngày quá đồ nghiện đầu heo hơn nữa xuống nước nấu một nồi to xương cốt thêm thịt lại có thể nấu hai đại nồi đương nhiên muốn nhiều thêm thủy ngao ra thật dày mỡ heo canh tới Buổi trưa cơm nước xong lâm bắt đầu làm việc thời điểm, đại gia sôi nổi thét to. Nhị thẩm tử đừng mới vừa ăn thịt thưởng đến hoảng, thêm chút đồ ăn a Trường Thúy Hoa Hồ các gia đem phơi đậu que làm lấy chút tới, lại đi trong vườn đào cà rốt, rau cải đầu. Địa phương vẫn luôn cũng chưa đại diện tích loại khoai tây, hiện tại cụ cải cải trắng cũng tịch thu, chỉ có thể ăn điếu dưa, dây bầu, đậu cột linh tinh. Đội 3 đội 4 đội trưởng cũng cống hiến không ít đậu que làm cùng cà rốt lại đây. đặc biệt là Trần Phúc Hải trơ mặt ra cười tuồng tỉm nhị thẩm tử bọn yêm cũng không cầu có thể phân thịt ăn giúp bọn yêm hầm nồi đồ ăn bái này thịt heo hầm ra tới đồ ăn so thịt còn hương Trường Thúy Hoa nói bọn yêm đội trưởng đồng ý liền cho các ngươi hầm Trần Phúc Hải liền lôi kéo Chu Ngọc Quý đi hỏi Chu Thành Chí cùng Chu Minh Quý Chu Thành Chí nghĩ nghĩ nói các ngươi mấy ngày nay thành thành thật thật thu hoa màu liền cho các ngươi dính điểm quang Trần Phúc Hải cười nói, bọn Yêm vẫn luôn thành thành thật thật thu hoa màu chính là có mấy cái cướp chuột bái. Chu Thành Trí liền đáp ứng rồi. Lúc trước một cái đầu heo đem đội một người hưởng, này một đầu heo kéo ra tư thế nấu lên kia hương khí thừng đợt quả thực có thể đem người bao phủ. Nấu đến chiếc đũa mới vừa có thể cắm đi vào thời điểm, Trương Thúy Hoa dẫn người đem thịt heo khối hủy đi thành tiểu khối vuông, sau đó hơn nữa đồ ăn tiếp tục nấu nấu. Này một phân, trực tiếp phân năm nồi to, dự phòng nồi đều thọc khai. hương khí có thể lấy xoắn ốc chuyển bốn phương tám hướng chuyển tới mười dặm bên ngoài đi. Buổi tối tan tầm, toàn đội đều chỉnh chỉnh tề tề mà bài đến đội phòng trước trên quảng trường, rất nhiều người trực tiếp dọn trong nhà bàn ghế tới, liền ở chỗ này ăn cơm. Người nhiều náo nhiệt cùng nhau ăn càng hương. Đại nhân hài từ tụ tập ở nơi đó, một đám so qua năm còn vui vẻ. Ở phòng bếp chuẩn bị ăn cơm thời điểm, Chu Thành trí cõng một tay, một tay kia nhéo tàu thuốc đi bộ đi rồi hai bước nói cái này tiền là hộ miên anh hùng mang theo mọi người nhặt bông bán bông kiếm tới chúng ta nước ăn không quên đánh giếng người, đều nhớ kỹ điểm. Lương thực không đáng giá tiền, lại còn có không bán cũng không đổi được tiền. Chỉ có mặc như bọn họ đi đưa bông thay đổi tiền trở về. chu minh quốc mấy cái đi đầu hô đội trưởng yên tâm bọn yêm nhớ kỹ đâu hôm nay ăn thịt nhiều cấp hộ miên anh hùng một chén lớn a ai đều có khác ý kiến có một đầu heo đâu liền tính lạc hậu phần tử đều có thể phân một tiểu bồn đâu cũng đủ ăn cho dù có các biệt khác thường thanh âm cũng đều bị áp xuống đi căn bản phù không đứng dậy cho nên tổng thể là một mảnh hài hòa chu thành Chí liền làm chủ làm trương thúy hoa quang minh chính đại mà nhiều cấp mặc như thịnh một bát to thịt Trường Thúy Hoa cũng không khách khí, trong đội dưỡng đại tiên toàn đội thơm lây, đương nhiên muốn toàn đội cung phụng. Tô bự một cái heo đầu lưỡi một khối to thịt ba chỉ còn có một cái lỗ tai heo. Mặc Như thật là thân bà bà cấp thịnh nhiều như vậy, ha ha. Chu Minh Dũ đẩy đẩy nàng, làm nàng đi đoan. Mạc Như cũng cảm kích hướng tới mọi người khom lưng trí tạ, sau đó vui dạo dực mà đem một chén lớn lãnh trở về cấp Chu Minh Dũ đưa mắt ra hiệu, đi đến không ai địa phương liền bỏ vào trong không gian. Nàng đương nhiên không bỏ được chính mình ăn, như vậy một chén lớn, đến lúc đó người trong nhà lại có thể ăn một đốn. lưu chữ từ từ ăn, chầu này đội hai cũng không phân nhân ra, trực tiếp toàn đội người mấy cái một đám vây quanh một cái bàn một cái đại bồn, một đám chiếc đũa luôn đến bay nhanh ăn đến kia kêu một cái gió cuốn mây tan. Lão tiểu nhân mỗi người đều ăn cái bụng viên mãn miệng lưu Du. Đội ba đội bốn người rốt cuộc cảm nhận được thượng một lần đội một nói ăn thịt canh ăn hưởng là cái gì thư vị. Nguyên lai like thật là như vậy a kia đồ ăn hút no rồi thịt vị ăn lên thật hương a Kia đồ ăn canh uống một ngụm thật là thật dày một tầng mỡ heo thẳng sống đạm bạc a Nguyên lai like là thật sự a Không phải bọn họ khoác lác a Bọn họ cũng ăn thịt canh ăn đến hưởng người a Hảo muốn tìm người khoác lác khoe khoang a Nhưng người ta đội hai đội một ăn thịt đều ăn no căng. Bọn họ cũng tìm không thấy người khoe khoang a Không quan trọng mà vừa lúc dựa gần mặt sau Thảo Bạc Nhi đâu theo chân bọn họ khoe khoang đi. Triệu hóa dần mấy cái nước miếng bay tứ tung. Ngày hôm qua bọn im trong đội làm thịt một đầu đại phì heo ăn đến một đám căng đến oai lạc oai lạc tích. Cho tới bây giờ ta một khấu nha còn có một khối to thịt đâu. Người liền thổi đi ăn thịt cũng không tới phiên các ngươi đội ba. Đội ba cũng là xú danh bên ngoài. Ngày hôm qua không chỉ là thảo bạc nhi trung quanh thôn nhi đều ngửi được nồng đậm thịt hương vị nhi, đặc biệt ở vào đông nam biên phạm thợ mộc kia hương vị quả thực có thể hương đến đầu người vững. Bọn họ có chút người cưng nhiên không làm việc nhi chuyên môn hỏi thăm cái nào thôn nấu thịt sau đó bôn tàu bẩm báo. 16 hôm nay buổi trưa ăn cơm thời điểm Trương Thúy Hoa mắt sắc phát hiện vấn đề có nhân ra tới khách nhân. Hoặc là khuê nữ về nhà mẹ đẻ, hoặc là nhà mẹ đẻ thân tích tới, hoặc là cháu ngoại trai anh em cột chèo các người thực có thể a các ngươi rất hào phóng a nhưng các ngươi đem thân thích đều làm ra là chuyện như thế nào xưởng sắt thép cho các ngươi thay phiên trở về thu lương thực cũng không phải là cho các ngươi tới bọn yêm thôn cọ thịt ăn đặc biệt triệu bội lan ra triệu bội lan nàng nhà mẹ đẻ cha mẹ hai đệ đệ đệ thức phụ cháu trai cháu gái đều tới đầy áp có mười khẩu người cái này cũng chưa tính phòng chừng là bởi vì nàng nhà mẹ đẻ tới người sau đó đại cô thì cũng mang theo hài từ trở về Như vậy tính toán liền triệu bội lan ra nhiều mười mấy khẩu người. Ha ha, đắt các ngươi rất có thể a, ăn thịt cho các ngươi ăn chào ba đúng không? Trương Thúy Hoa không cho sôi. Bên ngoài triệu bội lan hô, nhị thẩm tử, như thế nào còn không sôi a? Những người khác cũng đi theo kêu, đặc biệt là ngoại thôn thân thích nhóm, một đám mà ngẩng cổ chờ mong, hai mắt tỏa ánh sáng, cùng lang giống nhau, hận không thể vây đi lên đem kia mấy cái nồi đều cấp ăn sạch. Rất nhiều người căn bản kêu không Trương Thúy Hoa thím, bất quá từ ăn đầu heo về sau mọi người đều kêu nàng thân thím, rất nhiều người cũng mặc kệ bối phận liền gọi bậy, tuổi đại đều như vậy xưng hô thật giống như tên nàng chính là nhị thầm từ dường như. Trương Thúy Hoa không nói lời nào, đối nê đàn nhi nói, đi tìm đội trưởng ra ra bọn họ trở về. Triệu bội lan nương triệu lão bà từ hô, ăn cơm, như thế nào còn không ăn cơm. Muốn chết đói đâu, như vậy hương thịt heo. không ăn cơm có phải hay không tưởng cất giấu ăn mảnh a ngoại thôn không ít người liền bắt đầu ồn ào chính là ai không biết nhà ăn quản cơm có thể thôn tính a lúc này Ngô Mỹ Anh đám người cũng trở về thấy thế giật này mình các ngươi đều là ai a làm gì chạy chúng ta thôn tới đại muội tử này không phải đã chủ nghĩa cộng sản sao mọi người đều cộng sản chẳng phân biệt người ta đều ăn căn tin chúng ta nhà ăn nồi hỏng rồi liền tới chúng ta nhà ăn ăn bữa cơm Nói chuyện chính là triệu bội lan đại tàu tử, ngô mỹ anh tiến lên mắng, triệu bội lan ngươi đương ngươi là đại đội thư ký vẫn là công xã thư ký. Liền tính công xã thư ký cũng chưa mang một đám thân thích tới bọn im trong thôn ăn cơm. Triệu bội lan nguyên bản chỉ là muốn cho nàng nương tới ăn đốn thịt nào biết đâu rằng tàu tử nhóm cũng một hai phải tới a Nàng xem ngô mỹ anh đối chính mình phát hỏa, không vui nói, bọn họ liền tới ăn một đốn, ăn xong liền đi, ngày mai không ăn. chính là a bọn im lượng cơm ăn không lớn liền ăn ba cái bánh bột bắp là được thực mau chu thành trí đám người gấp trở về nhìn đến cơ hồ so với chính mình đội còn nhiều người cũng hoảng sợ hắn vốn dĩ liền hắc mặt lúc này đại luyện sắt thép phơi trở về tự nhiên càng hắc hướng nơi đó một xử hơi hơi cúi đầu sụ mặt bĩu môi cao mày lập tức liền cho người ta một loại rất lớn áp lực đội hai xã viên nhóm còn không có người dám ở chu thành trí trên đầu dương ngoài đâu Triệu bội lan nhỏ giọng nói, đội trưởng, bọn họ thật vất vả tới một chuyến, liền ăn một bữa cơm không nhiều lắm ăn, một người ăn một miếng thịt. Còn muốn ăn thịt, chu thành trí ồm ồm, mặt hắc đến cùng muốn xét đánh dường như. vương liên hòa ôm hài tử ở phía sau nhỏ giọng nói, bọn im ăn ít điểm tỉnh cho bọn hắn ăn khẩu nếm thử thư vị nhi được rồi đi. Vì lấy lòng bà bà, nàng chuyên môn làm đại cô thì mang theo hài tử trở về ăn thịt đâu. Đan Điệp Cầm nói ta xem các ngươi hẳn là không ăn, nhường cho bọn họ ăn sao? Triệu Bội Lan mặt đỏ lên, chúng ta là đội hai, làm gì không ăn? Không ăn chúng ta ăn cái gì? Lao động cũng có chúng ta một phần nhi. Ngô Mỹ Anh Trâm Chọc nói cũng có bọn họ một phần nhi. Triệu Bội Lan, bọn họ là ta cha mẹ, sinh ta dưỡng ta cha mẹ, ăn khối thịt như thế nào là? Nhi nữ có thịt ăn, không cho cha mẹ ăn, này không phải xúc sinh sao? Này một gầy gộc nhưng đánh ngã một thôn người đâu? Ngô Mỹ Anh nói, ai, bọn im mệt chết mệt sống đi thu hoạch vụ thu các ngươi nhưng hảo cư nhiên còn có rảnh về nhà mẹ đẻ truyền tin các ngươi thật đúng là hành. Hành A, đều đừng ăn A, đều mọi người về nhà mẹ đẻ đi gọi người, đem cha mẹ huynh để thì muội đại gia đạt đạt đều gọi tới, đều là thân nhân, như thế nào có thể bất công tử Một cái đều không thể thiếu, triệu bội lan hô, dựa vào cái gì A các ngươi thân thích lại không có tới, chúng ta thân thích nhưng đều tới đâu. Như thế nào còn có thể lại đi gọi người. Liền nhiều thế này thịt lại gọi người nơi nào còn đủ ăn. Nếu là lại nhiều người, bọn họ thân thích nơi nào còn nếm được đến. Nếu các ngươi không kêu, vậy không cần kêu chúng ta người tới, khiến cho chúng ta người ăn không phải hào. Các ngươi như thế nào như vậy tính toán chi ly đâu. Đùa đòi cái này có ý thứ sao? Triệu bội lan ủy khuất mà thực nàng sinh đứa con trai, bà bà đều đối nàng hào thật sự, nói phải cho nàng ăn trứng gà ăn thịt đáng tiếc trong nhà không làm chủ chỉ có thể chờ nhà ăn phân. Hiện tại nhà ăn phân, ngày hôm qua rộng mở ăn, nàng cũng không hưởng thụ đến đặc thù chiếu cố, hôm nay nàng đem cha mẹ đệ đệ thầu tử mang đến ăn đốn thịt như thế nào lạc. Có cái gì không đúng sao? Nàng chỉ vào mặc như, ngày hôm qua nàng chính mình ăn một đại bồn thịt đâu, khẳng định ăn không hết lấy ra tới cho đại gia hỏa nhi ăn không phải hào. Mặc như cùng ta có quan hệ gì? Chu Minh Dũ lập tức ôm lấy nàng eo, lạnh lùng nói, người nếu có thể chính mình nhặt 30 mẫu bông, lấy 30 mẫu bông sâu, một ngày cho ngươi ăn một đầu heo. Đừng được thiện nghi còn khoe mẽ. Triệu bội lan lập tức liền khóc lên. Như thế nào còn khi dễ người đâu. Các ngươi ăn thịt ta làm im cha mẹ tới ăn chút nếm thử như thế nào là? Im cha mẹ lớn như vậy tuổi, một năm không ăn qua thịt. Im sinh đứa con trai, im bà bà đều nói im nên ăn đốn thịt nên cảm tạ lão triệu ra đâu. như thế nào các ngươi như vậy không thông tình đạt lý như vậy vô cớ gây rối không cho im ăn nàng nói đến thương tâm phẫn nộ ra chỉ vào mặc như nàng liền đứa con trai cũng sinh không ra dựa vào cái gì cho nàng một chén lớn thịt ăn mảnh một đám người đều bị nàng cấp lộng ngây người ngươi sinh nhi từ quản im đánh giám nhi a ngươi còn cùng hộ miên anh hùng so thượng không phải nhân ra nhặt bông đổi tiền ngươi có thể ăn thượng thịt heo không phải nhân ra nhặt bông ngươi có thể phân bông Nhân gia nhị thầm từ còn năm cái nhi tử đâu, nhi tử ghê gớm, mãn thôn trừ bỏ nữ chính là nam chẳng lẽ còn có đệ tam giảng. Trường cố nhìn triệu bội lan, thiếu chút nữa đem chính mình riêng ông chết như thế nào, như thế nào nàng đều ngượng ngùng nói, kỳ thật nàng cũng có cái kia ý tưởng, muốn đi nhà mẹ để tiếp nàng cha mẹ tới ăn chút thịt. Chỉ là nàng muốn xuống đất không cái này công phu, hơn nữa nếu nàng tiếp trở về phòng trường nàng bà bà có thể đem nàng cùng cha mẹ một khối đưa trở về cho nên cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Không nghĩ tới triệu bội lan động tác mau, phó chưa thực tế. Hiện tại nghe triệu bội lan nói như vậy, nàng trong lòng cảm thấy quái quái, đột nhiên cảm giác đứng ở nơi đó triệu bội lan biến thành chính mình, sợ tới mức nàng một cái giật mình. đan điệp cầm mở ra nàng giận đối hình thức, cha mẹ ngươi dưỡng ngươi, lại không có dưỡng bọn im. Dựa vào cái gì cha mẹ ngươi phải tới ăn bọn im thôn thịt heo. Ngươi như vậy đau lòng cha mẹ ngươi, ngươi như thế nào không chính mình cắt đùi thịt nấu cho ngươi cha mẹ ăn. Triệu Bội Lan không nghĩ tới đan điệp cầm lại là như vậy ác độc oa khóc lên. Các ngươi không nói lý, khi dễ người liền tính phân thịt ăn, bọn yêm ra cũng có thể phân thượng bồn. Chu Thành Chí hét lớn một tiếng, phong nồi, chờ tính công điểm lại ăn, ta ngày hắn cái con khỉ. Chương 112 ăn cái thống khoái. Kế toán Chu Minh duyệt nói, tính cả năm cũng không hiện thực chúng ta liền trừ hôm nay tính đi. Hôm nay công điểm tính hôm nay ăn thịt không tật xấu. Triệu Bội Lan lập tức không đồng ý. Hôm nay không được, hôm nay ta xin nghỉ. Đàn điệp cầm cười nói, ngươi vì cái gì xin nghỉ? Triệu bội lan, nhà yêm cương nam bị bệnh. Ngô Mỹ Anh, người ôm ngươi nhi thử đi nhà mẹ đẻ xem bệnh đúng không? Nhẫm nhà mẹ đẻ thân thích đều tới hết bệnh rồi đúng không? Khá tốt, nguyên bản chu thành chí là vì cổ vũ trong đội người cho nên giết heo đại gia chẳng phân biệt tiên tiến lạc hậu cùng nhau ăn. Đêm qua kia đốn tết trung thu bữa cơm đoàn viên chính là toàn đội cùng nhau ăn. Nguyên nghĩ 17 các nam nhân liền hồi xưởng sắt thép mấy ngày nay cứ như vậy ăn cơm, đại gia cũng náo nhiệt một chút liên lạc cảm tình. Nào biết đâu rằng có người rớt dây xích, có chút người chính là tiện gia thuộc phá xe, một ngày không tạp đi không hung hai câu, nàng liền khó chịu. Vương lộ đem hôm nay công điểm bổn lấy lại đây, hắn hiện tại cảm thấy lúc trước đội trưởng nhất định phải dùng nhiều điểm tiền mua vờ cùng bút cho hắn ghi sổ là cỡ nào anh Minh. Rất nhiều thôn ghi việc đã làm phân ghi sổ đều tùy tiện ở trên tường trên mặt đất phủi đi một chút không bao lâu liền mơ hồ đã quên thường xuyên lọc sổ sách lung tung. Hắn liền không biết, các gia mọi người dành mạch ngay cả hắn không ở nhà mấy ngày này cũng nhớ rõ rõ ràng. liễu tú Nga Trần Tú Phương, mặc như bọn người có thể giúp hắn nhớ thưởng. Mặc như hôm nay mang theo Trần Tú Phương cùng đan điệp cầm đi nhặt bông, mặc như một người nhặt 120 cân, Trần Tú Phương nhặt 40 cân, đan điệp cầm nhặt 43 cân. Mặc như một người liền cầm 60 công điểm, là trong đội tối cao. Lại tính người khác tính xuống dưới về sau tự nhiên vẫn là chu thành nhân ra công điểm tối cao như vậy tính đến cuối cùng, triệu bội lan, vương liên hoa ra thấp nhất. Ngay cả trần tú phương bởi vì đi theo mặc như nhặt bông, chẳng sợ chỉ có một người nhặt bông tránh công điểm, lại cũng so này hai nhà cao. Triệu bội lan không vui, yêm không đi nhặt bông, yêm nhặt bông công điểm cũng không thấp. Chu Thành Chí nói, vậy ngươi ngày mai liền nhặt bông, một ngày ít nhất nhặt 40 cân. Nhặt bông cũng không phải như vậy hảo nhặt, lại không phải đời sau tân cưng cái loại này đại diện tích bông, lúc này bông tiểu hoa quả đào cũng rất nhiều yêu cầu một đám lột ra, nếu có một cái đại hoa liền có vài cái tiểu hoa bồi đâu cho nên nhặt bông chẳng những mệt tay rất đau. Triệu bội lan cảm thấy chính mình sinh như từ có công, mới không đi nhặt bông đâu. Chu Minh Duyệt cùng vương lộ hai người cảm giác từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên tính sổ nhanh như vậy. Dựa theo công điểm phân thịt đồ ăn, triệu bội lan bà bà không dám nói gì, nàng đáng sợ chu thành chí, triệu bội lan nương không biết lợi hại, hồ cũng đến ấn dân cư phân, bọn im nhiều người như vậy đâu. Đội hai người đều nổi giận, không phải chúng ta đội một bên đi, đừng vướng bận nhi, chúng ta mở họp tính công điểm các ngươi ngoại đội tới làm gì. Biên nhi đi, dựa theo công điểm phân thịt cùng đồ ăn, triệu bội lan ra cả gia đình phân một chén. chu Minh rũ ra cầm một cái đại chậu sành, trang một đại chậu Nhà khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều phân, phân nhiều cao hứng thật sự chạy nhanh đoan trở về ăn. Phân thiếu, giận chó đánh mèo triệu bội lan, nguyên bản có thể đi theo đại gia cùng nhau ăn các ngươi nhưng hảo, một hai phải lộng chuyện xấu. Cái này hảo thật là không thể gặp đại gia quá ngày lành. Ngươi đều gả chồng ngươi còn có thể mang theo cha mẹ ngươi ca ca ngươi đệ đệ quá cả đời a Chính ngươi xuẩn liền tính làm gì còn liên lụy chúng ta sao? Chúng ta lại không kêu thân thích tới. Triệu Bội Lan còn ở nơi đó nói muốn ấn dân cư phân, đồ ăn là như vậy phân. chu thành chí đều lười đến phản ứng hắn, các mọi nhà đi ăn cơm, đánh nhiều, liền ở chính mình bổn ra phân một phân, cùng đánh thiếu đều một đều. Thật sự là thiếu, nhưng là cũng không kêu ngoại thôn người, những cái đó nhiều lại cấp đều một chút, như vậy cũng có thể ăn đến không ít. Chỉ có Triệu Bội Lan, Vương Liên Hoa cùng với mặt khác mấy nhà kêu người tới, không ai cùng bọn họ đều chỉ có thể như vậy. triệu bội lan nương nhìn phân tới tay kia một chén đáng thương đồ ăn bên trong cũng chưa mấy khối thịt nàng xem triệu bội lan bà bà nội dung chính chạy nhanh đoạt lấy đi dùng tay bla bla trước đem bên trong thịt lấy ra tới cấp chính mình tôn từ phân phân xong lại cùng chính mình lão nhân nhi từ phân đem đồ ăn ăn đem đồ ăn canh uống sạch ăn xong rồi nàng chừng mắt nhìn triệu bội lan liếc mắt một cái này cũng ăn không đủ no à bánh bao đâu phân mấy cái bánh bao cũng cầm đi Triệu bội lan toàn ra còn dương mắt nhìn đâu. Triệu bội lan nương nói, được rồi, thật đúng là cho rằng ngươi bao lớn bản lĩnh làm chúng ta lại đây ăn thịt đâu, như vậy uất ức thật là phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Huynh đề cùng tàu tử nhóm cũng oán giận không ngừng. Cũng không phải là sao mà cho rằng có thể tùy tiện ăn đâu, ăn này hay khẩu còn chưa đủ chúng ta đi đường, giải phao nước tiểu liền không có, còn không bằng ở nhà ăn ăn đâu. Toàn ra người ngay ngang mà đi, lưu lại triệu bội lan ngây ngốc. nàng bà bà cùng công công tức giận đến hai mắt ngất đi lời nói đều nói không nên lời nàng nam nhân ôm nhi tử cũng không phục hồi tinh thần lại triệu bội lan oa khóc lên vương liên hoa cũng nói chúng ta lại đi muốn muốn ấn dân cư phân mới đúng tôn ngọc quyên mắng ngu xuẩn ấn cái gì dân cư đồ ăn là người sáu lao bốn đồ ăn thảo phúc lợi đều là dựa theo công điểm phân đây là chu thành trí đối tiên tiến cần mẫn người trợ cấp nếu là công điểm vô dụng kia ai còn cần mẫn làm việc Đặc biệt có chút thôn hiện tại trực tiếp người tám lao nhị, dân cư chiếm 8 phần, công điểm mới chiếm nhị thành, thậm chí còn có thôn công điểm trực tiếp bãi đẹp toàn bộ ấn dân cư ăn cơm. Những cái đó cần mẫn cũng bị đà kích tính tích cực cùng lười làm chuẩn, lười đến càng lười kia nhưng hảo ai cũng đừng nghĩ ăn cơm no, bị đói đi. Bọn họ đội hai sở dĩ còn bảo trì sức sống, chính là bởi vì hắn vẫn luôn nghĩ cách cân bằng dân cư cùng lao động quan hệ. Đồ ăn có thể chiếu cố dân cư, làm người ăn thấp nhất đồ ăn, nhưng là thịt đồ ăn phúc lợi chờ, liền phải ấn công điểm tới, như vậy cũng có thể cổ vũ đại gia nhiều làm việc, không phải sợ công điểm vô dụng, người nhiều làm luôn có hồi báo. Như vậy phân là nhất công bằng, tuyệt đại bộ phận người đều tâm phục khẩu phục cho nên chua thành chí uy tín mới như vậy cao, bởi vì có đại đa số người ủng hộ hắn. Bởi vì triệu bội lan như vậy một nháo trương thúy hoa đoan trở về một đại bồn thịt phân cho bồn ra một ít còn trợ cấp những cái đó không thỉnh thân thích thấp phân hộ kết quả còn có hơn phân nửa đâu. Toàn ra rộng mở ăn, làm dùng bữa cùng thịt đều ăn đến thẳng đánh cách. Chu Minh Nguyên, Chu Minh Quang, Chu Minh Lâm mấy cái huynh đệ vuốt bụng đánh no cách cười ha ha. Chưa bao giờ biết Nguyên Lai like không ăn cơm cũng có thể ăn no a Ha ha, nếu là mỗi ngày có nhiều như vậy đồ ăn thịt ăn, một năm hai trăm cân đồ ăn cũng đủ. Chu Minh Dũ nói, các ca ca không cần lo lắng, một ngày nào đó có thể như vậy. Châu này liền thấy đủ, không cần tưởng nhiều. Đều cười rộ lên, mặc như nhìn bọn họ thẳng nhạc nàng cảm thấy chính mình người nhà vẫn là thực đáng yêu, mặc kệ có phải hay không có lòng dạ hẹp hòi, có phải hay không không thông minh, cũng biết đủ thường nhạc, mỗi ngày là quan hướng về phía trước, điểm này liền rất hào. trường thúy hoa hô đều nhớ kỹ A, đây chính là hộ miên anh hùng công lao các ngươi không ở nhà thời điểm nhặt bông thu hoa màu nhưng đều không rời đi ni nhi đâu mọi người đều vội không ngừng mà cùng Mạc như nói lời cảm tạ đa tạ tiểu ngũ thức phụ Mạc như liên tục xua tay ai nhà các ngươi không cần cảm tạ ta lạp nhiều thẹn thùng a trường cú hôm nay khó được ăn thịt cũng chưa như vậy tích cực buổi tối thời điểm chu minh quang còn nói nàng các ngươi ở nhà mỗi ngày ăn thịt a người sao không thèm Trường cú trong lòng tưởng nhà mẹ đẻ không có huynh đệ, cha mẹ bị khinh bì còn phải xem thuốc bá sắc mặt mà chính mình ở chỗ này ăn thịt cha mẹ là không đến ăn. Mới vừa khai nhà ăn lúc ấy, bọn họ thôn ăn đến còn khá tốt rộng mở ăn, đốn đốn có nước lục nhi đồ ăn, thân thích đi đều cấp ăn cơm đâu. Kết quả đâu không một tháng liền bắt đầu hạn lượng, sau lại liền càng khẩn đi. Mà từ đại luyện sắt thép nam nhân đều đi luyện sắt thép về sau nàng cũng không có thời gian trở về nhìn, cũng không biết bọn họ như thế nào trong đội nhà ăn có hay không cơm ăn đâu. Có thể hay không giống đội ba như vậy nhà ăn không, liền chờ trong đất mễ hạ nổi đâu. Mặc như cùng chu Minh rũ hai người rời đi đại ra hướng chính mình tiểu ra đi, đêm lạnh như nước, hắn ôm lấy nàng bả vai, sơ sơ cảm giác hiện tại hơi hơi mượt mà, so trước kia có điểm thịt. Mặc như làm hắn bồi nàng cùng nhau đi trước một chuyến đội ba đội bốn ruộng bông. Này hai đội làm việc nhi chậm hơn nữa kéo dài công việc nhiều, bông căn bản nhặt bất qua tới. Quát phong trời mưa đạp hư một ít bông, còn ném một ít hiện tại có mấy khối địa tuyết trắng một mảnh cũng không ai nhặt. Nàng đơn giản liền đi thu một chút thu hồi tới phóng, nếu là đến lúc đó bọn họ giao nhiệm vụ không đủ, liền làm bộ đội hai chi viện, nếu là bọn họ không sao cả kia nàng liền lưu chữa bán hoặc là chi viện yêu cầu bông nhân ra. Nhặt bông trở về, hai người đem khuê nữ lấy ra tới bồi chơi trong chốc lát chờ khuê nữ ngủ rồi lại chơi điểm khác. 16 ngày cơm chiều náo loạn một hồi, tới rồi 17 buổi sáng một đám đều cần mẫn thật sự, không ai xin nghỉ, không ai lười biếng. Hôm nay buổi trưa còn có một đốn thịt đâu, không còn có kêu thân thích tới, nguyên bản còn có gia thân thích ăn và không đi cũng khuyên can mãi thỉnh đi rồi, bởi vì nếu là không đi phải lưu lại làm việc. Ăn buổi trưa cơm phía trước, Chu thành chí lại gõ một chút các đội viên. Phía trên cần thiết làm chúng ta đi luyện sắt thép, đây là không có cách nào chuyện này, đều đến đi. Trong nhà lương thực liền chỉ vào phụ nữ các đồng chí, đi theo nhị thầm từ cùng hộ miên anh hùng hảo hảo làm, đừng lười biếng. Người hôm nay trộm lười, ngày mai phải đói bụng, đều đừng không cho ta đương hồi sự. Lúa mạch loại không thượng không kém người, trong đất lương thực thu không trở lại, đó chính là chính mình làm bậy, đói bụng thời điểm cũng đừng khóc cái mũi. Trước kia chúng ta là ấn thiên tính công điểm hiện tại nam nhân không ở nhà thu hoa màu trông cậy vào phụ nữ nhóm. Công điểm là trước đây gấp 2, mặt khác còn muốn thích hợp bao việc làm các người ai am hiểu làm gì liền bao việc. Nhặt bông lợi hại liền nhặt bông, bái cây gậy lợi hại liền đem cây gậy, đào đất dưa lập tức liền đào đất dưa, lau nhà dưa mau liền lau nhà dưa, bảo quản công điểm đều thấp không được. Đội trưởng, bọn im nghe ngươi, đi theo nhị thầm từ hào hào thu hoa màu. Đại gia sôi nổi tỏ thái độ. Chu Thành Trí thấy vượt qua tám phần người tỏ thái độ, liền biết chuyện này có trông cậy vào, làm đại gia ăn cơm. Ăn bữa cơm chưa cũng không nghỉ ngơi một chút, các nam nhân lại chạy tới trong đất giúp đỡ thu một buổi trưa hoa màu, đem bắp sơm đều cắt độn trên mặt đất trên đầu. Mau trạng vãng thời điểm các nam nhân mới cả đội hồi sưởng sắt thép đi, mọi người còn muốn mang lên chính mình áo bông phô đệm chăn. Một người một cái giường cái là không có khả năng, cơ bản đều là vài người kết nhóm nhi, rốt cuộc rất nhiều người đều là toàn ra cái một giường chăn bông. Náo nhiệt ba ngày chu ra thôn, lại lập tức quạnh quẽ lên. Các nam nhân hỗ trợ đem bắp thu hồi ra kế tiếp các nữ nhân liền bào đất vụ xuân dưa phơi khoai lang khô. Chu thành chí đã đem mấy trăm mẫu đất một lần nữa làm quy hoạch an bài, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc chỉ có thể thiếu loại lúa mạch cùng lắm thì năm sau hơn phân nửa loại mùa thu hoạch chính mà cao lương, đất vụ xuân dưa, bông, hạt kê, đậu phộng, xuân bắc đều có thể ở mùa xuân loài. Tuy rằng công xã yêu cầu tận lực không loại mùa thu hoạch chính mà muốn phân hai cha nhiều loại bắp kế tiếp loại tiểu mạch. Nhưng trong nhà không có nam nhân cùng ra xúc các nữ nhân căn bản không có biện pháp cày ruộng tình thế bức bách chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Cơm chiều thời điểm, Trương Thúy Hoa nói, đêm nay thượng ăn cơm, một bát người đi khoai lang trong đất sốt mạn tử cắt trở về véo véo nghiền nát hảo uy heo. Một khác bát người liền ở nhà bái cây gậy chạy nhanh bái một ít tạp tạp tuốt hạt nhà ăn cũng đến ăn cơm còn phải dự bị hiến lương. Mạc Như liền nói, chúng ta đây xuống ruộng kéo khoai lang mạn. Có sức lực đi kéo mạn tử, sức lực tiểu nhân ở nhà bái cây gầy. Lột bắp ra Mạc Như không có yêu thế, bởi vì này không phải trực tiếp thu vào đi, đến một đám đem ra lột xuống dưới, nàng lột đến còn không bằng lão thay thái, thái mau tự nhiên không đi bêu xấu Trường Thúy Hoa An bài hảo, nàng liền lãnh người đi rút mạn tử, làm Lý Quế Lan cùng Vương Nguyệt Nga mang theo lão nhân hài tử ở nhà bái cây gầy. Nhìn Trương Thúy Hoa bóng dáng, Tôn Bà Tử biểu môi thấy Vương Nguyệt Nga xem nàng, liền cười qua đi. Đại tàu tử chúng ta tiếp tục bái cây gậy a Trước kia có nam nhân thời điểm, Tôn Bà Tử là chưa bao giờ xuống đất nhiều nhất hỗ trợ phơi phơi lương thực. Hiện tại đang cần người đâu, nếu Tôn Bà Tử không làm việc nhi Trương Thúy Hoa liền dáng không cho nàng ăn cơm cho nên nàng cũng tới hỗ trợ. Trong đội cũng không buộc làm nàng xuống đất dù sao làm gì việc lấy cái gì công điểm, khiến cho nàng đi theo Vương Nguyệt Nga ở nhà lột bắp ra, phơi bông. Trường Thúy Hoa nói cho Vương Nguyệt Nga, cho phép nàng vác về nhà đi một bên chiếu cố lão nhân một bên lột như vậy lão Trần Đầu Nhi cũng có thể giúp đỡ lột điểm. Tôn Bà Tử nói giỡn dường như, ai nha ta cũng không dám, này lại lại ta trộm trong đội cây gậy. Vương Nguyệt Nga nói, này mãn sườn núi mãn chàng cây gậy, ngươi liền lấy mấy cái cũng không ai nói ngươi. Tôn bà tử cười nói, vẫn là đại tàu tử thông tình đạt lý, không giống có chút người liền sẽ ngang ngược ha ha. Vương Nguyệt Nga, đều là vì thu lương thực sốt ruột không phải cố ý nhằm vào ai. Đội trưởng cũng nói, năm nay được mùa lương thực dư nhiều trong đội thức ăn trở cấp cũng nhiều, bảo quản mỗi người đều ăn no. Lúc này đồ ăn chỉ có một năm 360 cân, nhiều cũng không cho vượt qua 440 cân. Không có nước luộc thực phẩm phụ phẩm thịt một cái người trưởng thành một ngày một cân lương thực căn bản liền lửng dạ đều hỗn không thượng bọn họ còn phải xuống đất làm việc. Đặc biệt gieo trồng vào mùa xuân, hạ đoạt thu hoạch vụ thu thời điểm, xuất lực nhiều ăn đến nhiều đói đến mau, một người nam nhân rộng mờ cái bụng một ngày có thể ăn 3-4 cân lương thực cho nên một cân hảo làm gì. Ăn không đủ no bụng như thế nào trồng trọt, như thế nào hiến mua lương. Vì làm xã viên ăn no chua thành chí cũng là nghĩ mọi cách tận lực mà tìm lấy cớ ở lâu một ít lương thực dư, dùng lương thực dư tới trợ cấp xã viên nhóm đồ ăn tận khả năng làm cho bọn họ ăn no. Đội sản xuất trừ bỏ giao không báo đáp thuế lương còn phải bán càng nhiều siêu giá thấp mua lương, trừ cái này ra yêu cầu đem lương thực dư cũng bán cho sở quản lương. Đội viên đồ ăn tối cao không cho phép vượt qua 440 cân, vượt qua chính là lương thực dư. Trong đội trừ bỏ lưu lại hạt giống, khẩn cấp lương, chạy máy lương chờ chính là lương thực dư, muốn toàn bộ bán cho sở quản lương. Nhưng một khi bán, người tưởng mua lương thực, không có phiếu gạo đó là đừng nghĩ. Phiếu gạo cũng yêu cầu lấy trong nhà lương thực đi sở quản lương đổi cho nên chỉ có người giao ra đi không có người lấy về tới. Trừ phi gặp tai, phía trên xuống dưới điều tra tán thành có khả năng cấp bán lại lương. Bán lại lương cũng là ấn dân cư tiêu tiền mua căn bản không phải bài cấp. Nếu trường đội sản xuất không tính toán tỉ mỉ các đội viên nếu muốn quanh năm suốt tháng ăn cơm no thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Lúc này lương thực sản lượng lại thấp một năm vội đến cùng giao công mua lương cũng không mấy cái lương thực dư cho nên mọi nhà đều không yêu bán lương thực dư. Đặc biệt hài từ nhiều trừ phi công xã, đại đội cán bộ nhóm dẫn người tới trong nhà thay phiên động viên mới không thể không bán. Hiện tại ăn chung nồi, lương thực chẳng phân biệt cấp hộ đều ở trong đội độn kia lương thực dư liền từ đội trưởng định đoạt. Đội trưởng luôn có biện pháp cùng lý do ở lâu một ít này đó liền có thể trợ cấp ở hàng ngày cơm canh, làm làm việc nhiều lao động ăn nhiều một chút, làm hy đến phối hợp tận lực ăn no bụng. Bất quá vương Nguyệt Nga nhìn tôn bà từ liếc mắt một cái, liền tính không còn có lương thực ăn, nàng cũng có thể ăn đến bạch béo, đáng tiếc ổn có một thân sức lực lại lười đến không làm việc nhi, rõ ràng bái cây gậy tốc độ mau thật sự. Ai, đây cũng là đời trước đã tu luyện phúc khí đi. Nam nhân đi rồi về sau. Mấy ngày này các nữ nhân ban ngày đào đất xưa, phơi khoai lang khô. Bọn họ khoai lang phân hai loại, một loại là mùa xuân ương khoai lang. Loại này khoai lang giống nhau trung thu sau liền có thể thu tinh bột nhiều, phi thường mặt ăn lên thực nghẹn người. Cho nên giống nhau đều là sát thành khoai lang khô phơi khô chứa đựng. Cũng có thể đem tiên khoai lang ma phấn mặt mũi có thể làm miến, phơi tinh bột chờ, còn có thể ma bánh rán. Còn có một loại chính là mùa hè ương gốc giả khoai lang, phải đợi tiết xương ráng thời điểm thu. Bị xương đánh quá về sau đường phân cao, nấu lại mềm lại ngọt phi thường ăn ngon cho nên đều chứa đựng lên nấu ăn. Từ hiện tại liền bắt đầu ăn, vẫn luôn ăn một cái mùa đông, chờ thiên ấm áp thời điểm khoai lang bắt đầu hư, một bên thước hư khoai lang uy heo một bên nấu tốt ăn. Với khoai lang khô cũng phi thường mệt sức lực đại dùng đại quắc đầu bào tiểu hài từ cấp nhật thành đôi, nhanh tay khéo tay nữ nhân sát. Sát tử là một khối một mét tả hữu tấm ván gỗ tử, một đầu đại một đầu tiểu. Đem lưỡi hái đầu hoặc là khai nhận lưỡi dao đinh ở đầu to bên kia, nhận khâu cao một ít tiến liêu khẩu phía dưới đinh thượng mỏng thiết phiến, lùn một ít như vậy liền có cao thấp kém, có thể đem khoai lang sát thành phiến. Phụ nữ đem sát từ đặt tại sò thượng, mông ngồi ở sát từ bàn thượng, một tay đỡ sát bàn một tay ấn đại địa dưa, răng rắc răng rắc mà sát, sát đến cuối cùng ngón tay muốn nhét lên tới, dùng trường căn đè nặng sát ngàn vạn không cần thù sẵn ngón tay, như vậy liền sẽ bị chảy ra. Nếu là kỹ thuật không người tốt thực dễ dàng sát tới tay, không phải ngón tay chính là bàn tay căn bị sát đến ào ào đổ máu. Động tác mau phụ nữ tay năm tay 10, lau nhà giữa thời điểm trên tay hạ di động chỉ chừa tàn ảnh, theo răng rắc răng rắc thanh âm thực mau một cái khoai lang liền sát xong, một cái tay khác tiếp thượng tiếp tục. Không trong chốc lát công phu, một đống lớn khoai lang sát xong, sọt khoai lang khô cũng đầy, sách lên tới ở đã bào quá khoai lang trên đất trống giải khoai lang khô. Tiểu hài từ liền chạy nhanh từng mảnh triển khai thừa dịp cuối thu mát mẻ thời điểm chạy nhanh phơi khô. Mùa thu gió lớn khô giáo khoai lang phiến mấy ngày là có thể phơi khô, lại nhặt lên tới đưa trở về dùng thân cây cao lương bạc độn lên. Nếu động tới trời mưa bị vũ xối khoai lang khô liền phải móc meo cho nên mùa thu cũng muốn thời khắc chú ý vũ vân. Nếu là trời mưa chẳng sợ nửa đêm toàn thôn già trẻ cũng đến chạy nhanh xuống ruộng gạt gấp khoai lang khô. Mặc như thừa dịp buổi tối người khác nhìn không thấy thời điểm trên mặt đất thử thử không gian tân công năng thu khoai lang. lột bắp ra không được, nhưng là thu khoai lang không có áp lực, nàng tay túm chấm đất xưa đằng ý niệm vừa động liền có thể đem một đống lớn khoai lang thu vào trong không gian, hơn nữa trơn bóng không có gì buồn. Năm nay khoai lang lớn lên phá lệ đại phá lệ nhiều, một cây chính là một đống khoai lang. Quả thực không cần quá bổng. Chương 113 gia hóa, phát hiện chính mình có thể thu khoai lang về sau, mặc như buổi tối liền xuống ruộng thu khoai lang. Đi vài bước đôi một đống, như vậy thực mau là có thể thu thật nhiều khoai lang. Thu khoai lang so nhặt bông nhẹ nhàng, khả năng bởi vì khoai lang đẳng hợp với khoai lang không tính cách không thu, hơn nữa bùn đất trồn đến cũng không nặng thu hồi tới chút nào không ổn lực liền không cần phí đầu óc. Nàng cong eo dùng tay sơ qua đi, thực mau là có thể đem một luống khoai lang thu xong, còn muốn khoảng cách một chút vài bước phóng một đống, chờ ban ngày thời điểm làm các nữ nhân lau nhà trà xanh. Nàng cũng không có thu quá nhiều, miễn cho chọc người hoài nghi. Cứ như vậy lần đầu tiên nhìn đến trong đất khoai lang đôi thời điểm, Ngô Mỹ Anh đám người vẫn là phạm nói thầm. Đây là khi nào bào khoai lang? Trương Thúy Hoa liền nói, tối hôm qua thượng bào a, trời tối thấy không rõ liền không sát. Ngô Mỹ Anh tưởng tượng giống như dường như trời tối Trương Thúy Hoa nói không cần lau nhà dưa, đều nương ánh trăng đào đất dưa, bao ngày hôm sau lại đến nhặt. Ngô Mỹ Anh cười nói, xem ta này trí nhớ, đêm qua ta còn bào một mảnh đâu, bào phá vài cách, hôm nay nhặt về đi hồ ăn luôn. Quả nhiên là buổi tối làm việc nhi không mệt, có mặc như hỗ trợ thu khoai lang, phụ nữ nhóm lại nhẹ nhàng rất nhiều, liền cùng bè cây gậy giống nhau, bè thời điểm không mệt nhưng là hướng ra chọn mệt. Thu khoai lang cũng là lau nhà dưa không mệt, đào đất dưa, hướng ra vận mệt. Rất nhiều người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cảm thấy bình mô thời điểm phần mộ tổ tiên không bị động thật là có chỗ lợi, khẳng định là lão tổ nhóm hiền linh bang vội. thậm chí còn có lão thái thái buổi tối trộm đạo đi phía tây phần một tổ tiên trong đất hóa vàng mã tế bái không có thứ tốt liền cung phụng mấy cái đại địa dưa cùng đại bắp dù sao lão nông dân chính là trong đất có gì liền ăn gì tế tẩu cũng không ngoại lệ trương thúy hoa đã biết còn ngầm gõ kia mấy cái lão ba tử hiện tại quản được nghiêm muốn tế bái có cái kia tâm là được lạp không cần tùy tiện đi hóa vàng mã miễn cho chị bảo chủ nhiệm khó làm Chu Thành Minh đương chị bảo chủ nhiệm cũng không sẽ giống trương Đức Phát như vậy quản được gà bay chó sủa ngược lại càng chú trọng chị An. Hắn không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, đại gia tự nhiên cũng muốn lo lắng nhiều hắn lập trường. Lão bà tử nhóm đều cười nói, đã biết đã biết về sau không đi. Mặc như một bên thu khoai lang một bên nhặt bông, mấy ngày sau nghênh đón một đợt bông thịnh Hoa Kỳ trong một đêm mãn sườn núi tuyết trắng. Nàng nguyên bản một ngày nhặt ba lần bông, hiện tại dứt khoát đổi thành năm lần, chín giờ, giữa trưa, ba giờ cơm chiều sau, ngủ trước. Mỗi một lần nàng đều cảm thấy siêu phụ tải lao động trí óc nhưng như vậy kiên trì xuống dưới thế nhưng cũng tập mãi thành thói quen, bất chi bất giác chung, nàng đối không gian khống chế năng lực lại cao một tầng. Bớt thời giờ nàng còn muốn dọc theo đông tây nam bắc đi nhặt bông, có đôi khi nhìn đến khai đến mãn sườn núi vẫn luôn cũng chưa người nhặt cuối cùng đều bị gió thổi trên mặt đất nàng cũng đương không ai muốn thu một chút. Cứ như vậy nàng mỗi ngày vội đến không có thời gian hào hào ngủ, bông cũng càng nhặt càng nhiều cuối cùng đều xếp thành bông sơn. Chẳng những gác mái chất đầy, trong không gian cũng mau đầy. Trong nhà máy cán bông cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn đều có người tới cán bông, thẳng đến người trong thôn ra phân bông đều áp xong mới thôi. Sau đó liền yêu cầu đạn bông, liễu tú Nga trước đó vài ngày thừa dịp buổi trưa ăn cơm thời điểm trở về tranh nhà mẹ đẻ đem đạn bông dụng cụ nhi mượn tới. Hiện tại nhà mình cũng không mặc càng không bông đạn kia người nhà khiến cho nàng tuy tiện dùng. Mới vừa mượn tới thời điểm, liễu tú Nga dậy mặc như trương cố cùng ngô Mỹ Anh mấy cách trương cú học tốt nhất đại gia liền đem cái này trọng trách giao cho nàng. Hiện tại ăn cơm chiều trương thúy hoa dẫn người đi tăng ca đào đất xưa, trương cú thắc đi theo liễu tú Nga tới học đạn bông. Đội một có vài hộ nhân ra phân 50 cân bông hạt cán ra miên hạt về sau cũng có 16-7 cân bông sơ yêu cầu đạn thành xóa tung bông lót mới có thể dùng. Đạn bông tuy rằng thượng thủ mau, nhưng là tinh thông khó. Trên eo cuột lấy ná, trong tay cầm mộc trùy, không ngừng gõ ná thượng nghiêu gân, phát ra băng băng thanh âm, lợi dụng nghiêu gân chấn động đem bông đạn đến xóa tông mềm mại. Đạn bông thời điểm, theo thanh thúy đập thanh, sợi bông cũng là phi cái không ngừng, cho nên muốn đem miệng che lên. Mặt khác, mộc trùy thực trọng, nhẹ nhàng cũng có 10 tới cân, sức lực nhỏ căn bản lấy bất động. Như vậy trong chốc lát xuống dưới, vẫn luôn băng băng băng cái không ngừng, cũng là rất mệt mỏi. tay nghề tốt đạn thợ trồng hoa một cân bông sơ hao tổn có thể khống chế ở nửa lượng trong vòng giống nhau một cân bông cũng có thể ra cái tám lượng tám tay nghề không hảo liền khó nói các nàng lại là tân học giả kia hao tổn liền càng nhiều cũng may mặc như có rất nhiều bông không để bụng cái này hơn nữa nàng có thể đem thứ tán sợi bông thu hồi tới cũng không có lãng phí nhiều ít trương thúy hoa còn đem nhà mình phân giao cho các nàng tùy tiện đạn Vì thế Trương Cú liền lấy nhà mình bông luyện tập hai cái buổi tối xuống dưới cư nhiên cũng ra dáng ra hình. băng băng băng mỗi ngày buổi tối thẳng đến mặt như muốn đóng cửa ngủ nhặt bông nàng liền về nhà, như vậy 4 ngày cư nhiên đem Trương Thúy Hoa giao cho nàng 16 cân nửa bông sơ đạn hảo, cuối cùng cư nhiên có 15 cân, hao tổn cũng không lớn. Thật là xóa tông mềm mại cùng mây trắng giống nhau. Trương Thúy Hoa nhìn đến phi thường vừa lòng, đương trường liền gật gật đầu khen ngợi nàng. đối Mạc như nói đạn một cân bông một cái trứng gà nhân công dụng cụ nhi nơi sân ba phần 16 cái trứng gà trương cố cầm năm cái cho nàng cao hứng hỏng rồi chính mình cũng có thể kiếm tiền liễu tú nga ra ná nhưng là nàng không muốn trứng gà đều cho mặc như mặc như cũng không đơn độc lấy về tới vẫn là thả lại trang trứng gà tiểu lưu lưu trữ đưa cung tiêu xã thêm cấp khâu lỗi đầu cơ trục lợi Trường cú đạn bông thượng thủ về sau, người trong thôn bông liền về nàng đạn rốt của các nàng có thể chính mình béo hạt nhi lại không thể chính mình đạn. Còn không phải là mấy cái trứng gà sao, bọn yêm có. Ăn qua giết heo đồ ăn về sau, một đám hào khí thực. Lúc này đúng là mùa thu được mùa mùa trong đất sâu nhiều, rớt lương thực nhiều trong thôn gà chính mình bảo thực nhi là có thể ăn đến no no, mỗi ngày đẻ trứng cũng kịp thời, làm nông phụ nhóm trong tay có trứng gà dễ làm việc. Cho nên có bông người cũng chưa lưu trữ, chạy nhanh làm trương cú cấp bắn ra tới, lập tức liền phải mùa đông mặc kệ là bông lót y vẫn là chăn bông, đều rất có tác dụng. Vì thế trương cú dậy sớm, buổi trưa, buổi tối tận dụng mọi thứ mà đạn bông càng ngày càng thuần thục một ngày cư nhiên cũng có thể đạn 4-5 cân. Mặc như nhìn chính mình tàng bông quá nhiều, liền đem chính mình cán tốt bông lấy ra tới thỉnh trương cú hỗ trợ đạn. Tam tàu ta không có trứng gà, chờ ngươi đạn hảo chúng ta cầm đi bán đi, bán phân tiền cho ngươi trương cú vừa nghe này nhưng khó lường, đây là nam nhân ni nhi tín nhiệm chính mình. Nguyên bản bởi vì mặc như sinh cái khuê nữ không sinh ra nhi tử, nàng đối nam nhân ni nhi sùng bái có điều giảm xuống, nhưng bởi vì nhặt bông sự kiện nàng sùng bái lại về tới đỉnh điểm. Hiện tại mặc như đầu cơ trục lợi cư nhiên muốn mang theo nàng. Nàng vẫn luôn đối đầu cơ trục lợi có một loại thực thần kỳ cảm giác, ở khác thôn cùng trong đội cán bộ nhóm đối đầu cơ trục lợi, chợ đen là nghiêm khắc đa kích vẫn luôn đều căm thù đến tận xương tùy, nhắc tới tới liền nói là từ bỏ thói quen xấu đào xã hội chủ nghĩa góc tường từ tư, liền cùng phần tử xấu giống nhau không nhận người đãi thấy. Nhưng dân chúng chính là như vậy, càng là mạnh mẽ tuyên dương rất xấu đồ vật, bọn họ liền càng là tò mò. Đặc biệt trong nhà không có que diêm kim chỉ, mua không được phải đi chợ đen truyền. Cho nên cái này làm cho bọn họ cảm thấy chợ đen kỳ thật là thực thần bí rất lợi hại địa phương. Trường cú đại hỉ, ni nhi, thật vậy chăng? Ta và ngươi cùng đi bán. Mặc như gật đầu, đúng vậy, tiểu Ngũ ca không ở nhà chỉ có thể chúng ta chính mình đi bán. Hiện tại mỗi ngày cán bông, đạn bông chính mình ra dụng không xong, phải nghĩ biện pháp bán đi một bộ phận. Cái này đến dựa khâu lối. Đại luyện sắt thép về sau. Bọn họ đầu cơ trục lợi đã bị bách ngưng hẳn cũng không biết hạ trang lý nông giang nơi đó còn có thể hay không dựa Lẽ ra lý nông giang khẳng định cũng bị điều đi luyện sắt thép đi. Buổi tối nàng đi tìm Trương Thúy Hoa, muốn đi đi một chuyến. Nàng chính mình ra cửa Trương Thúy Hoa khẳng định không yên tâm tuy rằng cũng không có thổ phi kiếp lộ nhưng dù sao cũng là buổi tối liền nói tìm cá nhân bồi ngươi đi. Có người làm bạn tóm lại an toàn một ít, mặc như cười nói làm yên tam tàu cùng đi. Trương Thúy Hoa do dự, làm Trương Cú đi, nàng có chút không yên tâm, không chỉ là Trương Cú không đủ ổn trọng kêu kêu quát quát còn đã từng muốn ủng hộ Trương Căn Phát đâu. Hơn nữa đi chợ đen bán đồ vật chẳng những muốn bảo mật còn phải cơ linh, Trương Cú có thể được không? Mặc như cười nói, nhưng không có việc gì, chúng ta chính là đem đồ vật đưa qua đi, có người chuyên môn phụ trách bán đâu. Khâu lỗi chuyện này đã sớm đã nói với Trương Thúy Hoa. Trương Thúy Hoa gật gật đầu, kia thành. Được Trường Thúy Hoa cho phép, hai người nửa đêm về sáng liền xuất phát, một người bối một quyển đạn tốt bông, mặt khác còn bối một ít không cán bông cùng trứng gà. Trứng gà đặt ở mặt như giỏ dùng khăn mặt cái, kỳ thật chính là trang cái bộ dáng, đều ở trong không gian, đã khả năng giảm bớt trọng lượng, cũng tránh cho đánh vỡ. Lúc này cũng không chỉ bảo chủ nhiệm quấy rối lại không có dân binh tuần tra, dọc theo đường đi đi được nhẹ nhàng, thật có thể nói là là thuận lợi thiên không lượng thời điểm liền đến hạ trang. Hai người đi Lý ra nơi say bột, mặc như gõ môn, quản môn chính là Lý Nông Giang lão nương. Hắn nương đôi mắt không hảo xử nhưng là lỗ tai linh, vừa nghe liền biết là cái kia tiểu tức phụ. Tức tử người nam luyện sắt thép đi lạc, nàng cùng mặc như kéo việc nhà. Mặc như ứng, đại nương đúng vậy à, các nam nhân đều đi. Lý Nông Giang đâu, hắn cũng đi, Lý đại nương gật gật đầu. Đều đi lạc trong nhà liền không cái nguyên lành. Nói hai câu, mặc như tỏ vẻ chính mình muốn đi tìm khâu lỗi. Lý Đại Nương cười nói, ngươi chờ ta đi cho ngươi truyền tin. Mặc như vội nói, Đại Nương cũng không dám phiền toái ngươi. Nhân ra tuổi lớn như vậy, ánh mắt Nhi còn không hảo xử, như thế nào có thể phiền toái nàng lão nhân ra đâu. Lý Đại Nương xua xua tay. Chúng ta có biện pháp ngươi xem a. Nàng đứng ở cửa, bla bla bla bla, thực mau, một con màu vàng thổ cầu liền chạy tới, phe phải cái đuôi, liếm Lý Đại Nương tay. Lý Đại Nương liền lấy ra một cây nhiễm dương lục đại lông ngỗng ra tới, dùng tuyến hệ ở ba kéo cái đuôi thượng lại vỗ vỗ ba kéo cầm mấy cái đậu phộng nhân ra tới, một bên cho nó ăn, một bên nói đi trong thành tìm lỗi tử. Kia hoàng cầu ăn đậu phộng ngao ngao hai tiếng, xoay người liền chạy, mặc như cùng trương cú xem đến trợn mắt há hốc mồm, này đều có thể. lý đại nương cười nói này cầu vẫn là lỗi từ từ trong thành ôm lại đây đâu giang nhi nuôi lớn nó đi theo đi rất nhiều lần quen cửa quen nẻo bảo quản không sai các ngươi đợi chút không cần buổi trưa hắn liền tới rồi quả nhiên khâu lỗi tới rất nhanh hắn cưỡi xe đạp tới mặt sau đi theo kia chỉ hoàng cầu khâu lỗi ăn mặc màu lam chế phục cánh tay thượng mang hồng tụ cô cười đến vẻ mặt lưu manh hình dáng vừa vào cửa nhìn mặc như hắn liền vỗ vỗ chính mình phù hiệu trên tay áo cười nói thế nào kêu ta tới bắt các ngươi đầu cơ trục lợi a lý đại nương cười mắng đừng ăn mặc kia thân ra tới khoe khoang cũng không biết ai cả ngày ngóng trông nhân ra tới nhắc mãi nhân ra như thế nào còn chưa tới cho ngươi tặng đồ khâu lỗi a a a a vài tiếng không cần hủy đi ta đài sao hắn đem sau xe toa thượng cột lấy một cái bọc nhỏ bắt lấy tới đưa cho mặc như hàn huyên vài câu trao đổi một chút từng người tin tức Câu lỗi hiện tại là chị An làm người chưa đi đến nhà máy, hắn cảm thấy chị An làm càng phương tiện làm việc nhi. Lúc này đây hắn thuận tiện mang theo mấy bao que diêm, mấy bao châm. Hắn đắc ý nói, ngươi xem ta nhưng cần mẫn cả ngày vội vàng tuần tra chảo chợ đen, đầu cơ trục lợi thực mau liền hỗn thượng một cái tiên tiến có thể kỵ xe đạp. Mặc như khen hắn hai câu thật sự rất lợi hại, lúc này xe đạp nhưng đều là cán bộ xuống nông thôn mới kỵ đâu. Hàn Huyên vài câu, mặc như hỏi các ngươi muốn hay không bông a. Khâu lỗi ngẩn ra, lập tức vui mừng nói muốn a có bao nhiêu muốn nhiều ít. Người không biết luyện sắt thép luyện công tiêu xã vài bông bông đều đoạn hóa. Hiện tại hắn đi nhìn nhìn bên ngoài, lôi kéo mặc như đi một bên trong một góc. Người biết đi bông hạt trước kia tám mao, hiện tại bán được một khối bông sơ trước kia bốn đồng tiền, hiện tại thỏa thỏa bốn khối năm. Nếu là mùa đông phòng chừng năm khối đều có người muốn. Mạc Như nói ta mang theo 10 cân đạn tốt bông lót còn mang theo 20 cân bông hạt. Khâu Lỗi vui vẻ, các ngươi còn rất lợi hại, nam nhân không ở nhà, đạn bông đều đạn hảo, đạn tốt bông lót hiện tại liền có người muốn năm đồng tiền một cân. Quá chút thời gian phòng chừng 6 khối đều lấy được, bông lót ở trong thành là hai khối hai mao nhị một cân, muốn phiếu, đại nhân một người một năm 2 cân, nhưng là năm nay không biết như thế nào làm cho chỉ có một cân 8 lượng tiểu hài từ chỉ có nửa cân. Này còn nói năm nay bông được mùa đâu, hạn ngạch lại giảm bớt cho nên khâu lỗi một chút đều không tin mẫu sản 12 vạn cân cái loại này khoác lác nói. Hắn thực sẽ xem tình thế, năm nay tuy rằng được mùa, nhưng là nơi nơi đại luyện sắt thép, công tiêu xã đoạn hóa, đại gia có phiếu cũng chưa chỗ mua, không phiếu càng phạm sầu cho nên nhất định sẽ dục sinh chợ đen sinh ý. Mà vùng sát cổng thành bông hắn đi nhìn tuy rằng được mùa, nhưng nông dân không quyền lợi làm chủ, nhặt nhiều ít đã bị chạm bông ấn định giá thu đi. Bởi vì chạm bông phái người trực tiếp tới kéo bông, không cần vùng sát cổng thành nông dân đi đưa cho nên nông dân một cân đều lưu không dưới, người thành phố thường mua chợ đen miên đều mua không được. Hiện tại mặc như bọn họ có kia thật là thật tốt quá à. Quả thực muốn phát một bút tài, mặc như lúc này đây mang theo 10 cân bông lót, 20 cân bông hạt bán đi ít nhất có 70 đồng tiền. Mặc như bông càng nhiều càng tốt có bao nhiêu chúng ta muốn nhiều ít người chỉ lo đều làm ra đặt ở nơi này, nhớ hảo chứng mục một phân không ngắn ngươi Lúc trước hợp tác thời điểm bọn họ có hiệp nghị, khấu trừ tiền vốn hai bên người chia đôi. Liền tính lúc này đây người kiếm điểm tiện nghi, tiếp theo hắn cũng có thể sẽ kiếm, rốt cuộc mặc như bọn họ ra nông sản phẩm, khâu lỗi còn muốn lộng công nghiệp phẩm đâu. Loại này cơ hội chính là đại gia hợp tác, rốt cuộc một người làm không thành sự, mặc như bọn họ đi bán liền phải bị chảo khâu lỗi chính mình lộng không tới nhiều như vậy nông sản phẩm. Cho nên bọn họ cũng không so đo. Hợp tác rồi này đó thứ, vẫn là thực vui sướng, mặc như căn bản không lo lắng cái gì, rốt cuộc mặc kệ sinh hoạt vẫn là làm buôn bán, đều là một cái lâu dài. Mặc như làm hắn vẫn là hỗ trợ mua que diêm, dầu hỏa, đường, dược thuốc nhuộm chờ ở nông thôn mua không được vật phẩm, nàng tắc vẫn là thu trứng gà, bông, lương thực chờ nông sản phẩm. Bởi vì đại luyện sắt thép huyện ủy phân phối rất nhiều lương thực, rau dưa đi ra ngoài cho nên trong thành cũng khẩn trương thực hiện tại lương thực rau dưa đều khan hiếm. thương lượng xong về sau, mặc như liền đem bông, trứng gà lưu lại, lại cùng khâu lỗi nói, nếu là có cơ hội giúp ta lộng khối pha lê. Có pha lê nàng liền có thể làm cửa kính hộ thật là không thói quen cửa sổ là gió lùa, không ra phong lại không ra quang, dùng khó chịu a. Khâu lỗi nói, pha lê a cái này hào thuyết. Tuy rằng đại phê lượng không có, nhưng là lộng cái mấy khối vẫn là có thể. huyện thành vốn dĩ liền có hóa công tiêu xã có thể mua lại vô dụng hắn còn có thể từ nào đó không chớp mắt địa phương hủy đi mấy khối sao gỡ xong lại báo đi lên pha lê phá yêu cầu bồ cửa sổ hắc hắc mặc như thấy hắn đáp ứng rồi cũng không nhiều lắm lưu lại còn phải trở về thu hoa màu đâu nàng cùng khâu lỗi cáo từ cùng trương cú về nhà trương cú còn cùng đằng vân giá vũ giống nhau đâu ni nhi nhì, chúng ta này liền tiếp phía trên mặc như nói tàu từ ngươi cũng đừng nói lỡ miệng a Trương cú một phách bộ ngực, người yên tâm, đánh chết ta cũng không nói. Mặc như nói dỡ nói, nếu là có người đánh ngươi, người liền nói, nhà chúng ta không có diêm, muốn đi trong thành công tiêu xã mua ai biết đi kém lộ, sau lại cũng không đi liền đã trở lại. Không đi qua trong thành người đều cho rằng huyện thành cũng có công tiêu xã, kỳ thật huyện thành chính là cửa hàng bách hóa, nói như vậy nhân ra mới tin không đi qua đâu. Nói hai người cười rộ lên, Trương cú lại nói khâu lối, này tiểu tử ăn mặc thật ngay ngắn. Khâu lỗi dù sao cũng là trong thành người trẻ tuổi, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề quần áo lại không có mụn vá. Hơn nữa tiểu tử trắng nõn sạch sẽ mi thanh mục tú, so với ở nông thôn Hắc tiểu hỏa nhi thấy thế nào như thế nào văn tú xoái khí, Trương Cú vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Trên đường trải qua một tảng lớn ruộng bông, khai đến tuyết trắng một mảnh, thật nhiều đều rơi trên mặt đất dính đầy thảo, người xem quái đau lòng. Một tảng lớn mà liền nhân ảnh cũng chưa chương cú đối Mạc Như nói, ni Nhi, ngươi xem đều rớt trên mặt đất rất đáng tiếc a Mạc Như nói, chúng ta đây nhặt điểm trở về. Vì thế chị em dâu hai vào trong đất tay năm tay mười chào chào chào. Chương cú nhặt có mười mấy cân, mặc Như cũng đã đem một mảnh mà đều thu sạch sẽ. Nàng hiện tại làm trò người khác mặt đều không sợ bởi vì nàng bắt tay hướng bông thượng một phóng liền thu đi, người khác chỉ nhìn nàng động tác mau một chảo liền đem bông bắt đi, căn bản không biết sốt cuộc sao lại thế này. Trường cú bội phục nói, Ni Nhi, ngươi nhặt bông thật mau, không phục không được. Mặc như cười nói, tàu tử ta luyện ra nhanh tay. Nàng còn thuận thế giật giật 10 ngón, tỏ vẻ chính mình động tác thật sự thực mau. Nhìn xem thời điểm không sai biệt lắm, hai người liền về nhà, nói nói cười cười, trở về cảm giác tựa hồ càng mau một ít. Đi một chuyến hạ trang, trường cố càng là nhiệt tình mười phần, mỗi ngày buổi tối đều phải tới đạn bông. mặc như khuyên nàng, tam thầu, buổi tối nhiều bồi bồi lan tử nhi. Trường cú, nàng cùng ca ca tỷ tỷ chơi đâu? mặc như ca ca tỷ tỷ cũng thay thế không được mẹ ruột. Ai nha, Ni Nhi, một cái nha đầu, cái gì mẹ ruột không mẹ ruột? Mạc như... Tam tầu chúng ta không phải cũng là nữ nhân sao? Người đối Lan Tử Nhi mẫu nương ông ngoại cũng hào thật sự a. ta xem ngươi cái này nha đầu bọn họ dưỡng liền rất đáng, về sau Lan Tử Nhi khẳng định cũng tùy ngươi như vậy hiếu thuận. Này một chuyến nhật bông tích có trứng gà, Trương Cú lặng lẽ đã nói với Mạc Như muốn tìm thời gian cấp cha mẹ đưa trở về. Mạc Như cũng không có phát biểu ý kiến, rốt cuộc này đó là Trương Cú chính mình kiếm, nàng có quyền xử trí Trương Thúy Hoa đều mặc kệ đâu. đương nhiên người không phải dễ dàng như vậy nghe khuyên nếu không cũng không chấp mê bất ngộ những lời này trường cú tự diễu nói đáng gì a mười cái khuê nữ không đỉnh một cái quẻ chân nhi đâu im cha mẹ ở trong thôn nếu không phải dựa vào mấy cái huynh đệ không biết muốn chịu nhiều ít xem thường khi dễ đâu hiện tại có điểm đồ vật liền phải cấp cháu trai ăn ngày nào đó không hống hào còn lược mặt đâu trường cú cảm thấy nam nhân nhi nhi hiện tại nào nào đều hào duy nhất chính là đối nữ nhi quá hào Chương 114 Bái phòng ở. Nguyên bản mặc Như suy nghĩ người có thể đối cha mẹ hiếu thuận, nhưng là không nên xem nhẹ chính mình hài tử, bất quá xem Trương Cú chấp mê bất ngộ, nàng liền không nói cái gì. Nàng làm Trương Cú đạn bông chính mình đi Tây Gian bồi nữ nhi, lộng nước ấm cấp Chu Thất Thất tẩy thí thí. Tẩy xong liền đem Chu Thất Thất bao thượng tã, dùng dây tuôn hệ trơn bóng nhét vào túi ngủ, nàng chính mình cũng tẩy tẩy lau lau. So với cán bông, Chu Thất Thất tựa hồ càng thích nghe đạn bông thanh âm. Băng băng băng, nàng miệng nhỏ nhất khai nhất hợp địa học phát âm phát không ra băng tới liền thổi phao phao, ba ba ba. Trường cú ở đông gian đạn bông cũng có thể nghe thấy mặc như ở tây gian đậu nữ nhi chơi, hai mẹ con cười đến khanh khách nàng biểu môi, không phải thực nhận đồng. Không nói khuê nữ, liền tính nhi từ ở nông thôn cũng không ai như vậy sạch sẽ, mỗi ngày buổi tối còn lộng nước ấm cấp hài từ tẩy mông, dùng đến như vậy sạch sẽ sao. Ở nông thôn nhà ai dưỡng hài tử không đều là thối hoắc, liền nàng này trong phòng còn cắm cái hoa quài cái họa gì, có giai cấp tư sản hưởng là chủ nghĩa hiểm nghi à. Nói trắng ra là khuê nữ đỉnh gì dùng, làm việc không đỉnh người, lại không thể đỉnh môn lập hộ bị người xem thường, vẫn là muốn nhi tử mới được. Tựa như cái kia triệu bội lan nếu không phải sinh nhi tử, nàng dám lộng nhà mẹ đẻ toàn ra người tới ăn thịt. Chính mình không có nhi tử ở nhà cũng không kiên cường, cùng bà bà cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Nếu là có nhi tử, bà bà đối chính mình cũng không đến mức luôn là không nóng không lạnh Mặc như ngủ một giấc chờ trương cú đi rồi, liền lên đem nữ nhi bỏ vào không gian đi nhặt bông Nàng nhặt bông trở về thời điểm trải qua cao lương mà, nghe thấy trong đất có người hắc hắc mà đào đất đâu Mạc như trong lòng buồn bực vòng qua đi nghe nghe, nguyên lai là trong thôn có người tới bào gốc giả Cẩn thận vừa nghe người còn không ít đâu, vài người nhà ở bào Nàng cũng đi thu không ít cao lương gốc giả cùng bắp sơm gốc giả, lấy về đi bị thiêu giường đất. Trung thu một quá buổi tối liền rất lạnh trong phòng nếu là không nhóm lửa trên giường đất băng lạnh lẽo căn bản khó có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng là công xã yêu cầu ăn chung nồi, không cho phép nhà mình khai hỏa nhi, lương thực cùng củi lửa đều chẳng phân biệt đến hộ nhà ai nếu muốn bốc khói còn có khả năng bị chị bảo chủ nhiệm cùng dân binh liền tuần tra bắt lấy. Nghe nói công xã phụ cận thôn có không ít bị bắt lấy, một khi bị bắt được trong nhà bốc khói liền trực tiếp đem nồi rút đánh vỡ đưa đến xưởng sắt thép đi luyện thép. Tuần cha nói đừng tưởng rằng có quặng sắt liền không cần thu các ngươi nồi, nếu ai bốc khói nhi, như cũ thu. Cũng may bọn họ chủ yếu ở công xã phụ cận hoạt động, ở nông thôn các đại đội đều là chị bảo chủ nhiệm phụ trách. mà chu thành minh cho rằng hắn lúc này chủ yếu nhiệm vụ là bảo hộ một thôn già trẻ bình an buổi tối sinh cái hỏa nhi gì đó hắn mới mặc kệ hắn cảm thấy chính mình quản cái này là đại tài tiểu dụng cho nên hiện tại trương thúy hoa kiến nghị về sau trong đội nhà ăn làm cơm sáng cùng bữa cơm trưa buổi tối các gia lãnh trở về chính mình lựu lựu ăn đáy nồi hà cũng thiêu đem lửa nóng trăng nóng hồi giường đất nhóm lừa thảo liền xuống ruộng bào gốc giả Các nữ nhân vừa nghe đều nói tốt, đã có thể giải quyết buổi tối ngủ lạnh vấn đề, còn có thể đem trong đất gốc dạ đều bào ra tới. Đội 1, đội 2 có nồi nhóm lửa thiêu giường đất, đội 3, đội 4 liền thảm hề hề cuối mùa thu đêm lạnh, trên giường đất lạnh lẽo, nằm xuống hơn nửa ngày nóng hồi bất qua tới, thật không phải cái tư vị. Có người cũng mặc kệ, trực tiếp ở nguyên lai nồi nhà ấm thượng nhóm lửa, kết quả sặc đến toàn ra đi theo chịu tội, còn không bằng không thiêu. Sớm biết rằng lúc ấy chúng ta cũng lấy trứng gà đi đổi cục đá A, ít nhất có thể lưu một cái nồi ở nhà thiêu giường đất A. Lúc này nhưng Hảo, muốn nồi cũng không muốn, nghe nói thu đi lên tất cả đều tập phá cân nặng, một xe xe kéo đi xưởng sắt thép luyện thiết đi. Hảo chút nhân ra vì biểu hiện còn đều canh chừng dương cũng quyên đi ra ngoài, lúc này thật là tưởng sinh đem hỏa đều có thể nghẹn người chết. Không có biện pháp cũng chỉ có thể sửa bếp khẩu, đem phía trước nồi vào bếp đổi thành lò sưởi trong thường kiểu dáng, trực tiếp ở bếp khẩu nhóm lửa, sạc về sạc cũng có thể nóng hồi một chút giường đất không đến mức cả đêm ngủ lạnh băng giường đất. Ngày này buổi trưa Mạc Như xuống rộn nhặt bông trở về, vừa lúc nhìn đến một người nam nhân đứng ở nhà nàng cửa hướng trong nhìn xung quanh. Mạc Như quát người ai à. Người nọ xem nàng là cái tuấn tiếu sạch sẽ thôn cô, nhưng thật ra không dám khinh thị, nói, sắt thép đoàn thu gạch liền, có người nói nhà các ngươi có đại gạch xanh, đều phải hiến cho ra tới lũy tiểu lò cao. Mặc Như nói, ngươi nhìn xem, nhà của chúng ta nơi nào có gạch phòng ở vẫn là thổ đâu, nóc nhà liền như vậy vài miếng phá ngói, một chút vũ liền lậu. Nàng đem rào che môn mở ra làm người đi vào xem. Người nọ trước sau nhìn nhìn quả nhiên không có một khối gạch. Có cái nữ nhân nói nhà ngươi có gạch đâu? Không có tính. Hắn liền đi rồi, mặc như thở ra một hơi, trong nhà gạch xanh là tường thành nơi đó nhặt được chu Minh Dũ trở về mấy ngày nay, nàng làm hắn hỗ trợ đem ổ gà một lần nữa tu một chút. Nàng rứt khoát liền đem ổ gà dịch đến phòng sau thiên phía đông đi, nơi đó thụ ly cũng đều trường lên, nhìn qua một mảnh bụi cây tầng dường như rậm rạp, người bình thường cũng không yêu qua đi. Cho nên hiện tại bên ngoài một khối gạch cũng không có, chỉ có chuồng heo nơi đó một ít đại thạch đầu. nàng đem trong viện đồ ăn chiếu cố một chút lại đem những cái đó đã lão rau rền gai cắt bỏ phơi hạt sống. cái này mùa đã không dài nộn diệp cành lá bắt đầu khô vàng suy bại lưu tại trong viện khó coi vẫn là cắt sớt càng thoải mái thanh tân nàng rửa tay rửa mặt sau đó vào nhà cấp chu thất thất uy nãi lúc này phía trước trong thôn truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh đem chính ăn nãi chu thất thất lực chú ý hấp dẫn qua đi lập tức quay đầu ra bên ngoài nhìn mặc như đem nàng đầu chính trở về người nói ngươi như vậy điểm cái hài từ như thế nào như vậy thật náo nhiệt a chu thất thất lại bắt đầu vùi đầu ăn nãi ăn trong chốc lát đằng trước đã càng ngày càng nghiêm trọng tựa hồ đánh nhau rồi chu thất thất quay đầu một bộ ân biểu tình mặc như xem nàng thật sự không ăn còn chưa tính đem nàng bỏ vào trong không gian khóa môn treo cửa sổ đi trong thôn nhìn xem sao lại thế này ai biết chu thất thất ở trong không gian một bộ ân ân ân ta muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt tư thế nhìn đông nhìn tây nghe không thấy bên ngoài động tĩnh liền gấp đến độ a a nha nha mặc như ngươi chẳng lẽ là cái đại tiên nàng chỉ phải tránh ở đống cỏ khô mặt sau đem nữ nhi lấy ra tới trực tiếp dùng túi ngủ bọc ôm đi xem sao lại thế này nàng đụng tới người trong thôn hỏi một chút nguyên lai like là xưởng sắt thép thu gạch bài ở hủy đi phòng ở đâu bọn họ nói xưởng sắt thép tu sửa lò cao còn muốn đại lượng gạch đầu gỗ lông gà lúc này đây không phải động viên mà là nhất định phải thu trực tiếp làm phụ trách chuẩn bị chiến đấu vật tư sáu liền từng nhà mà thu gạch đầu gỗ lông gà từ đột kích tu hảo lộ lúc sau sắt thép tiền tuyến liền chia làm ba cái sắt thép đoàn một cái xưởng sắt thép là một cái đoàn Một cái sắt thép đoàn lại chia làm bao nhiêu sắt thép liền, một đoàn tổng cộng 5 cái sắt thép liền, liên tiếp phụ trách đào quạc nhị liền phụ trách khai thác than, tam liền phụ trách vận tiến vận ra, bốn liền năm liền phụ trách thu sửa lò cao luyện thiết, sáu liên kết với hậu cần chạy máy liền, phụ trách thu thập các loại vật tư, chia làm vận lương thực thịt đồ ăn bài thu đầu gỗ bài, lông gà bài thu gạch bài thứ tư. Hôm nay tới chính là ba hàng, chuyên môn phụ trách thu gạch lại kêu thu gạch bài. Bọn họ mấy ngày này bên đường thu lại đây, phàm là nhà ngói giống nhau rỡ xuống, rỡ xuống phòng ở chẳng những gạch lấy đi, đầu gỗ cũng bị lôi đi coi như chi viện đại luyện sắt thép. Đã hủy đi vài hộ nhân gia, bao gồm đội 3 đội 4 cùng đội 1, bị hủy đi phòng ở có người khóc hô thiên thường địa có người vẻ mặt đưa đám khóc cũng khóc không được bất quá bọn họ ai cũng không dám phản kháng. Cho rằng đây là chi viện đại luyện sắt thép, chi viện đại nhảy vọt bọn họ là hô qua đại nhảy vọt vạn tuế, lúc này không dám kéo cẳng. mặc như ôm chu thất thất nhìn vài lần trong lòng thực buồn bực phía trước bọn họ đều vòng qua chu ra thôn vì cái gì lúc này đây thẳng đến bọn họ thôn tới thực mau nàng liền phát hiện nguyên nhân người là trương đức phát cái này tai họa lãnh tới trương đức phát đắc ý rào rạt nhất phái chính mình cá mặn xoay người tư thế đối với đội hai đội một người khoa tay múa chân toàn công xã toàn huyện đều như vậy như thế nào liền các ngươi đặc thù Lại rong dài liền đem các ngươi đánh thành phản đối đại nhảy vọt đại luyện sắt thép không tích cực là xã hội chủ nghĩa cạn bã. Kéo các ngươi đi giá phi cơ. Hừ, đừng tưởng rằng lão từ không thể ở tiên phong đại đội đương trị bảo chủ nhiệm liền trị không được các ngươi, lão từ có thể đi sưởng sắt thép, làm theo tới hủy đi các ngươi phòng ở. Bởi vì Chu Minh Dũ cùng Chu Thành Liêm phát hiện quặng sắt, Chu Thành Chí cũng cố ý cùng đoàn bộ chỉ huy phản ứng quá bọn họ thôn không có gạch phòng, cơ bản đều là một ít buồn phòng ở, này đây lần đầu tiên thu gạch tới cũng chưa tới. Kỳ thật Chu gia thôn thật sự rất ít nhà ngói, nhiều nhất có nhân gia năm sáu tầng gạch xanh tường cơ, hoặc là Chu Ngọc trung gia như vậy nhiều gạch xanh chọn máy, một gian phòng ở thượng tổng cộng cũng không có nhiều ít gạch. Bất quá ba hàng từ Chu Ngọc trung gia cái kia phương hướng lại đây, lại không hủy đi bọn họ phòng ở. Tuy rằng nói toàn dân chi viện đại luyện sắt thép, hủy đi gạch lũy lò cao, đại gia hẳn là đối xử bình đẳng, nhưng quá trình đều là người thao tác cụ thể tự nhiên vẫn là có rất lớn khác biệt. Trong huyện huyện ủy công xã sở tại đều là thanh gạch đỏ, cũng không có hủy đi một gian nhà ở đi. Chu Ngọc Trung huynh đệ không phải thợ đá chính là thợ mộc khéo tay, lũy lò cao, dàn bài đều là hào thủ, cùng lãnh đạo cũng có thể nói thượng lời nói cho nên không cần hủy đi bọn họ phòng ở. trương đức phát cũng xem minh bạch nếu dám hủy đi chu ngọc trung ra phòng ở quay đầu lại chu ngọc trung cũng không thể buông tha hắn nhưng là cũng không thể không hủy đi hắn khen cửa biển cho nên muốn chọn mềm quả hồng niết hủy đi mấy nhà đều giận mà không dám nói gì hắn liền càng ngày càng đắc ý nghĩ ngô mỹ anh đuôi lông mày châm chọc chính mình liền dẫn người thẳng đến nhà nàng nhà nàng có một gian nhà ở là mang theo gạch xanh có 5 tầng thường cơ Ngô Mỹ Anh tự nhiên không chịu, nàng xông lên đi liền cào Trương Đức Phát. Người cái này hát tâm chàng tử hạ tam lạm nhi ngoạn ý nhi, người ăn no căng như thế nào không căng chết ngươi? Người cũng không biết xấu hổ tới bọn im đội uống canh thịt người cái này bạch nhãn lang không chết tử tế được đồ vật. Trương Đức Phát làm cho bài trưởng mặt muốn xây dựng chính mình một lòng vì công tác cũng không khi dễ bá tánh tư thế, cũng không hoàn thủ đánh ngô Mỹ Anh chỉ lo né tránh, một bên nhảy một bên hô, người cho ta thành thật điểm A. Hào hào phối hợp công tác ngươi nếu là cản trở chúng ta công tác đó chính là cản trở đại nhảy vọt cản trở đại luyện sắt thép Cho ngươi bắt lại, ngô Mỹ anh túm lên cửa cái chổi liền truy đánh hắn. Trường Đức phát tránh ở dẫn đầu tôn liên trưởng mặt sau. Tôn liên trưởng cứu mạng ta chỉ phụ trách dẫn đường tìm có gạch nhà ở nhưng hủy đi không được. Ngươi xem này đó mụ la sát có một cái tính một cái nhưng dọa người. Cái kia tôn liên trường cũng không phải phía dưới đại đội thư ký cùng đại đội trưởng, mà là mặt khác công xã đảng ủy cán bộ. Hắn kêu tôn liên thành cao gầy cái, mũi ưng, một đôi mắt chim ưng dường như phi thường hung hãn, hắn một tay đem mô mỹ anh cái trổi đoạt đi, trách cứ nói, làm gì đâu. Hắn đem cái trổi một ném, ánh mắt nhìn quét toàn trường, liền có một cổ hung ác khí thế quét đi ra ngoài, sợ tới mức nhát gan các nữ nhân đều sau này lùi bước. Ngô Mỹ Anh lại không sợ, nàng bất cứ giá nào trong nhà liền như vậy hai gian phòng ở cấp hủy đi ở nơi nào. Tồn liền thành khô gầy đại đại vung tay lên, hàng năm hút thuốc huân đến hắc hòa ngón tay khô khốc như xài, hắn hô lớn, bộ chỉ huy nói, mười nguyên nhất định phải phóng một viên luyện sắt thép đại vệ tinh cần thiết một ngày vượt qua một ngàn tấn, không có 500 cái thổ lò cao căn bàn luyện không ra cần thiết muốn thu gạch thạch đi lên, không giao chính là không duy trì đại nhảy vọt miệt thị ba mặt hồng kỳ. Ngô Mỹ Anh Hô, luyện sắt thép liền không cho phòng ở trụ sao. Tôn Liên Thành lạnh lùng nói cái nào không cho ngươi phòng ở ở. Trong thôn không phải có rất nhiều phòng ở sao. Đi đại đội phòng, hàng xóm trong nhà đều có thể trụ. Có trường học thôn, trực tiếp đem sân nhường ra tới cấp học sinh trụ nhân gia cũng không có ý kiến như thế nào liền các ngươi làm đặc thù. Hắn vông tay lên, có gạch liền hủy đi. Lập tức liền có bốn năm cái tráng hán cầm nhị xoa móc muốn đi lên bào. Ngô Mỹ Anh thét chói tai nhào lên đi, không được hủy đi im bà bà còn ở trong phòng. Nàng một nhi một nữ cũng đi theo nhào qua đi, một cái kính mà kêu đừng bái nhà im phòng ở. Một người nam nhân sách theo ngô Mỹ Anh cánh tay liền đem nàng hướng trên mặt đất vung. hai hài từ lại chạy nhanh đi đỡ ngô Mỹ Anh. Trương Đức Phát ở một bên đắc ý mà thẳng nhảy, chạy nhanh hủy đi, nếu là thu không đến gạch không hoàn thành nhiệm vụ chẳng lẽ kêu chúng ta thắt cổ không thành. Người yên tâm, ở trong phòng cũng không sợ bảo quản hủy đi đến một khối gạch không dư thừa tạp không nàng Mặc như xem bọn họ đội 2 cũng chưa tới, đều còn trên mặt đất thu hoa màu đâu, vây xem đều là đội 3 đội 4 Nàng liền chạy nhanh rời đi tìm một chỗ đem chu thất thất bỏ vào trong không gian, lại đi tìm người nói cho Trương Thúy Hoa, Lý Quế Lan Sau đó nàng quay lại tới, thấy ngô Mỹ Anh cùng vài người ở xé đánh, bọn nhỏ cũng khóc thành một đoàn Ngô Mỹ Anh chị em dâu nhóm cũng ở hát đệm lôi kéo Mặc như cảm thấy hiện tại cùng xưởng sắt thép đối kháng vô dụng lại không chiếm hảo, nàng chạy nhanh đi lên đem ngô Mỹ Anh kéo xuống tới, lại làm kia mấy người phụ nhân đem hài từ kéo một bên đi miễn cho bị chạm vào thương. Những cái đó nam nhân cũng đều là mỗ thôn xã viên, đương nhiên không dám thật đánh nữ nhân, nếu không này thôn nam nhân còn không được theo chân bọn họ liều mạng a. Ngô Mỹ Anh lại nhào lên đi lại bị đẩy ra, mấy nam nhân liền huy nhị xoa móc bao tường. thực mau trương thúy hoa lý Quế lan chờ lão bà tử nghe tin chạy tới thủ trưởng đây là làm gì đâu thấy các nàng hai tới chung quanh các nữ nhân đều vây đi lên mấy người kia đã bắt đầu bái máy hiên thảo ngô mỹ anh hô thiên thượng địa mà kêu bọn nhỏ cũng tê tâm liệt phế mà khóc trương đức phát ở một bên hô to như thế nào chi viện đại luyện sắt thép khiến cho các ngươi như vậy khó xử cả nước nhân dân đều phải chi viện liền các ngươi một phen khô cằn không chi viện trường thúy hoa không chút khách khí mà dỗi hắn trường đức phát chúng ta thôn phát hiện quảng sắt huyện ủy thư ký đều khen trả lại cho khen thưởng. thế nào đây là đào mắt liền tới tá ma giết lừa trường đức phát mắng người nói chuyện nhưng sạch sẽ điểm tổng chỉ huy trường cũng không phải là người như vậy đây là nhiệm vụ mỗi người đều đến chấp hành ai cũng không thể cãi lời ngô mỹ anh xông lên đi tốc độ mau đến không thể tưởng tượng bang mà liền cho trương đức phát một cái tắt sau đó nhào lên đi liền cao Trương Đức Phát thấy nàng điên rồi giống nhau sợ tới mức sừng sốt một chút đã bị Ngô Mỹ Anh kéo lấy một móng vuốt cào ra bốn năm điều vết máu tới. Tôn Liên Thành mang theo người nghĩ đến kéo ra nàng, lại bị Trương Thúy Hoa đám người chống đỡ. Trương Thúy Hoa nói, Tôn thủ trưởng chúng ta mượn bức nói chuyện đi đội phòng thanh tĩnh, nơi này quá làm ẩm ý. Tôn Liên Thành thấy cái này lão bà tử một đôi mắt rất sáng, sống lưng thẳng thắn tuy rằng ăn mặc keo kiệt nhưng có cổ tinh khí thần nhi, không giống thôn khác những cái đó lão bà tử không phải nhát như chuột chính là la lối khóc lóc sỏ lá, hắn nhưng thật ra cũng không giống đối đãi những cái đó lão bà tử như vậy hung ác. Đại Nhưng, đây là xưởng sắt thép từ mệnh lệnh các ngươi nhất định phải thông cảm, bọn yêm cũng là không có cách nào, đại gia phối hợp liền một chút vấn đề cũng không có. mặc như thấy thế biết không có cán bộ không hào xử hiện tại trong thôn cán bộ chỉ có chị bảo chủ nhiệm cùng phụ nữ chủ nhiệm ở nàng đi trước tìm chu thành minh kết quả nghe nói chu thành minh bị công xã kêu đi mở họp vậy chỉ có thể đi tìm trần ái nguyệt bên này hiện trường hà tiên cô trống một cây côn từ trong phòng ra tới đấm ngực ho khan vài tiếng run rẩy nói được rồi các ngươi hủy đi đi ngô mỹ anh không đánh trương đức phát xông tới đỡ nàng nương ngươi đây là ý gì hủy đi chúng ta ở nơi nào Hà tiên cô nói, hàng xóm ra quấy giày hai ngày trụ trụ, lại không được liền đi đội phòng chắp vá hai ngày, đầu xuân lại dùng gạch mộc cái lên là được. Nương A, bọn họ muốn đem đầu gỗ gạch đều lôi đi A, chúng ta gác gì cái A, mấy ngày này giết không cho im sống A. Một nhà già trẻ ngày mùa đông đây là muốn đông lạnh sát bọn im A. Mao chủ tịch A, người chính là nhân dân đại cứu tinh, người như thế nào có thể làm này đó hỗn đàn chơi tới hủy đi bọn im phòng ở A. Hỗn đàn. Tôn Liên Thành giận tím mặt, cho nàng bắt lại, rút cờ trắng. Không duy trì đại luyện sắt thép, còn bôi nhọ Mao chủ tịch cùng ba mặt hồng kỳ. Kéo về đi giá phi cơ, trường thúy hoa cười ngăn lại hắn. Ta nói tiểu tử ngươi xin bất giận, không cần như vậy, đại hòa khí, bọn yêm đều là nữ tác nhân ra, không có kiến thức cả ngày liền biết vây quanh bệ bếp cùng kia vài mẫu đất truyền, căn bản không biết cái gì đạo lý lớn. Ngô Mỹ Anh lại giống như bất cứ giá nào giống nhau. không màng liễu tú nga khuyên can liền khóc mang kêu nói im không có bôi nhỏ mao chủ tịch là các ngươi này đó ba ba chứng ngoạn ý nhi đem mao chủ tịch kinh cấp sướng ngoài tới tai họa bọn im trong chốc lát nói đánh thổ hào phân đồng ruộng trong chốc lát lại đem mà phải đi về trong chốc lát nói làm bọn im ăn cơm no trong chốc lát lại quy định một ngày ăn một cân dư lại đều giao đi lên trong chốc lát nói làm bọn im hào hào trồng trọt hiến lương lúc này lại đem nam nhân đều kéo đi luyện thép im liều mạng mà thu lương thực hiến lương các ngươi nhưng hào lại tới bảo yêm phòng ở. Không cho yêm ăn cơm, không cho yêm phòng ở trụ, còn làm bọn yêm đi thu lương thực hiến lương, đây là cái gì thế đạo a? Tôn Liên Thành mặt đều đen, nhất định phải đem Ngô Mỹ Anh bắt đi hung hăng phê đấu. Chương 115 thắt khổ. Lúc này mặc Như đem Trần Ái Nguyệt tìm tới, hai người chạy trốn thở hổn hển. Trần Ái Nguyệt thở hổn hển khẩu khí cười nói, Tôn Liên Thành đồng chí, không cần sinh khí, đừng cùng một cái chào ba phụ nữ chấp nhặt a. bọn yêm thôn tuyệt đối phối hợp xưởng sắt thép yêu cầu muốn gạch có hủy đi xem trọng nhà ai liền hủy đi nhà ai đúng rồi nhà ta nơi say bột vẫn là gạch tường cơ đâu đi chúng ta đi hủy đi cái kia nàng lại đối hà tiên cô cùng ngô mỹ anh nói các ngươi không cần khổ sở hủy đi năm sau mùa xuân trong đội phụ trách giúp các ngươi cái lên chính là lạp Ngô Mỹ Anh không để ý tới nàng, nhớ tới cái gì tức khắc sắc mặt thần thái phi dương lên, nàng vọt tới Tôn Liên Thành trước mặt hô lớn, người nói, phàm là có gạch đều hủy đi đúng không? Tôn Liên Thành ngạnh cổ, đúng vậy ta nói, hủy đi, mặc như sắc mặt biến đổi, hô tầu tử đừng nói nữa. Ngô Mỹ Anh cái gì đều nghe không vào, cười lạnh nói. Kia hào, bọn im thôn có cái tất cả đều là gạch sân, chính phòng tam gian, sương phòng sáu gian, còn mang theo nam phòng hai gian, chuồng heo một gian, liền quá lâu tử đều là đại gạch xanh. hủy đi tới có thể đỉnh 18 cái thôn, người cũng không cần lao lực bái bọn im điểm này gạch. Bên kia trương đức phát vừa nghe, mặt lập tức trắng, tiến lên. Không được không được, không thể hủy đi. Ngô Mỹ Anh phun hắn một ngụ, nghiến răng nghiến lợi nói, dựa vào cái gì không thể hủy đi. nói cho các ngươi, các ngươi hôm nay nếu là chỉ hủy đi ta không hủy đi nhà hắn, ta liền đi xưởng sắt thép cáo trạng lãnh đạo mặc kệ ta liền ở xưởng sắt thép một đầu chạm vào chết. thấy Ngô Mỹ Anh vẻ mặt thuyền nhiên thật là bất cứ giá nào các nữ nhân đều sợ hãi. Chu gia thôn nơi nào có tất cả đều là gạch phòng ở. Đại đội thư ký ra, trương căn phát ra, Ngô Mỹ Anh hô cùng ta tới a, ai con mẹ nó nếu là không dám hủy đi, ai con mẹ nó chính là túng trứng lão heo mẹ dưỡng. chạy nhanh ra đi xứng heo hạ nhãi con đi thôi người cái đàn bà miệng như thế nào như vậy xú nói chuyện sạch sẽ điểm nhi ngô mỹ anh dẫn đầu chạy tôn liên thành vung tay lên lãnh mấy cái đại hán đuổi theo đi một đám người lại mênh mông cuồn cuộn mà hướng trương căn phát ra giết qua đi trương đức phát sợ tới mức một cái kính mà kêu nương muốn đi xưởng sắt thép tìm trương kim hoán đám người lại không còn kịp rồi nghĩ tới đi cản trở lại ngăn cản không được Lúc này đây hắn là thật sự biết cái gì kêu dọn cục đá tạp chính mình chân, không nghĩ tới ngô mỹ anh nữ nhân này như vậy thực thật là không sợ thật là tìm đường chết. Con mẹ nó, ngươi tìm đường chết làm gì muốn mang lên lão tử a Trần Ái Nguyệt cũng là sắc mặt đại biến, đối mặt như nói, mặc như đồng chí chuyện này xong rồi chúng ta quản không được. Ta và ngươi nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng động ta không thể quản quản không được ta đi trước a Nàng là vì lấy lòng mặc như mới đến, lại không phải thật sự như vậy chủ động muốn tới quản trong thôn xã viên phiền toái. Tuy rằng nàng là phụ nữ chủ nhiệm, bản thân nên phụ trách giải quyết trong thôn một ít phụ nữ vấn đề, nhưng nàng là vì làm quan lại không phải vì làm việc. Lúc này phiền toái lớn, nàng nhưng không nghĩ gây họa thượng thân cho nên chạy nhanh chạy. mặc như nguyên bản là thường khuyên ngô mỹ anh tạm thời nhẫn một chút không cần cùng xưởng sắt thép đối nghịch hủy đi liền hủy đi đội sản xuất đã sớm độn đủ đầu gỗ chờ các nam nhân trở về liền cấp cái lên bởi vì không phải chứng trọi đá vấn đề căn bản chính là châu chấu đá xe cái này hảo ngô mỹ anh trực tiếp nhóm lửa đi trương căn phát ra hủy đi trương căn phát ra đi trương căn phát là người nào đừng tưởng rằng đội 2 vẫn luôn chiếm thượng phong liền thật sự có thể lộng đảo trương căn phát Hắn ở công xã cán bộ nhóm cảm nhận chung địa vị là phi thường củng cố bởi vì hắn mới là thời đại này yêu cầu người. trương căn phát nếu là bất cứ giá nào lấy ra đấu trần gia tư thế, ngô Mỹ Anh ra căn bản không đủ đấu. Rốt cuộc này không phải một cái phân rõ phải trái thời đại căn bản không chỗ phân rõ phải trái. Chu gia thôn là vận khí tốt quán thượng Chu thành chí như vậy đội trưởng, rất nhiều thôn xã viên ở trong đội căn bản không có nói chuyện đường sống, đại đội cán bộ nói cái gì chính là cái gì, công xã cán bộ càng là so thiên đại. Nàng nhìn Trần Ái Nguyệt đi rồi, lại xem Trương Đức Phát còn ở nơi đó rét run, qua đi húc đầu mắng, gặp qua Xuân, thật đúng là chưa thấy qua người loại này lại hư lại Xuân, ngươi thật là không sợ thiên lôi đánh xuống. Trương Đức Phát bị nàng mắng đến phục hồi tinh thần lại, hô to một tiếng liền đuổi theo đám người chạy tới. mặc như cũng chạy nhanh hướng trương căn phát ra đi trên đường đi được quá cấp không cẩn thận trẹo chân trương cú cùng đinh lan anh vừa lúc từ trong đất chạy tới nhìn đến nàng chạy nhanh đỡ nàng ni nhi ngươi như thế nào lạc, mặc như xua xua tay không có việc gì trẹo chân trương cú ngồi xổm xuống nhìn nhìn ai nha nương lạc lập tức xưng đi lên mau ra đi thôi đinh lan anh nói ta đi đội trưởng giải yếu điểm rượu xoa xoa mặc như nói không cần các ngươi đi trương căn phát ra nhìn xem Nàng giam ba câu nói một chút, nương cùng đội trưởng gia đại nương cũng đi, ta ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, các ngươi đi trước nhìn xem, đừng đánh nhau. Lúc này muốn ngăn cản hủy đi phòng ở là ngăn cản không được, chỉ hy vọng có khác nhân viên thương vong. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt A, liền tính các nam nhân trở về không sợ người ra, nhưng hiện tại nam nhân không ở trước mắt A, thật muốn đánh nhau, một đám nữ nhân có thể đánh thắng được ai. trường cú một hai phải đưa nhà nàng đi mặc như không có biện pháp chỉ phải làm nàng đỡ đến rào che cửa tỏ vẻ không có việc gì làm trương cú đi trước nhìn xem trường cú xem nàng thật không có việc gì lúc này mới chạy tới trương căn phát ra trương căn phát lão bà nhậm hồng mai đang cùng trương đức phát lão bà lý thục lan ở nhà xe chỉ đâu Nhậm hồng mai là cái trung thực phụ nữ tuy rằng hào chiếm trong đội tiểu tiện nghi, nhưng là làm người cũng coi như thiện lương, hơn nữa làm việc cũng cần mẫn cho nên ở trong thôn danh tiếng kỳ thật không kém. Ít nhất so đại nhĩ thạc hào, nàng ngày thường rất ít ra cử liền ở nhà Lai trương căn phát lấy về tới vài thứ kia, hoặc là nàng từ trong đội trộm tới, hiện tại bông chính là nàng nhặt khấu lưu một bộ phận không toàn giao cho trong đội. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng chói tay tạp tạp một đám người còn tưởng rằng là sự việc đã bại lộ nhân ra thừa dịp trương căn phát không ở nhà tới tìm nàng tính trộm bông chướng đâu. Nàng sợ tới mức chạy nhanh đem bông giấu đi. Lúc này liền nghe thấy bên ngoài một nữ nhân tiêm giọng nói hô to thấy đi, đôi mắt không hạt đi có phải hay không gạch. Ta và các ngươi nói, chính phòng sân liền chuồng heo đều là một kiểu đại gạch xanh. Bọn im những cái đó rách nát gạch căn bản không đủ xem. Này đó gạch nhưng đều là từ trần địa chủ ra đại viện từ bái xuống dưới, đây là giai cấp địa chủ gạch đại đội thư ký không nộp lên trên bái trở về chính mình chiếm dụng hiện tại vừa lúc giao cho xưởng sắt thép đi luyện thép một chút cũng không lãng phí. Địa chủ Trần Lương ra bị đấu đảo về sau, lão nhân đã chết Trần Lương tức Phụ Nhi đã chết Trần Lương bị bắt được Bạch Hà Nông Trường đi lao động cải tạo mà nhà hắn sân đã sớm bị hủy đi. Những cái đó minh thanh thời đại lưu lại hoa cúc lê, gỗ đỏ từ đàn chờ ra cụ đều bị một xe xe lôi đi, những cái đó sứ thanh hoa, phấn màu, đấu màu đồ sứ cũng bị một xe xe bị lôi đi. Mang theo vượt viện, thiên viện 5 tiến tòa nhà lớn toàn bộ bị hủy đi đến rơi rất tan tác ngói đại bộ phận bị kéo đi ấp, hiện tại công xã đại viện cùng với công xã cán bộ ký túc xá chính là bọn họ ra ngói cái lên còn có một bộ phận bị trương căn phát giữ lại che lại chính mình phòng ở. Đây là người trong thôn đều biết đến, nhưng là giống nhau không nói. Bởi vì nói cũng không ai quản, dù sao là đánh thổ hào phân đồng ruộng, đây là hắn phân. Tôn Liên Thành quả nhiên ánh mắt sáng lên, thật là cái hảo sân A, nhiều như vậy gạch hủy đi trở về kia chính mình nhiệm vụ liền hoàn thành hơn phân nửa. trương Đức Phát khóc kêu sông tới. Không thể hủy đi, không thể hủy đi, đây là bọn yêm đại đội thư ký ra. Ngô Mỹ Anh cười lạnh, quản là ai ra? vì đại nhảy vào chi viện đại luyện sắt thép ai ra cũng hủy đi nàng là bất cứ giá nào đắc tội trương căn phát lại làm sao vậy liền đắc tội hoàn toàn ai cho các ngươi muốn hủy đi bọn yêm ra nàng trừng mắt tôn liên thành khiêu khích nói mau bái cho ta hung hăng mà bái ai đặc nương không bái ai là vương bát đàn hà tiên cô đứng ở nơi đó thân mình ở gió thu hoàng a hoàng a mấy ngày nay nàng bị cảm đang ở ra che hãn đâu không nghĩ tới liền họa trời giáng nàng lôi kéo trương thúy hoa tay Đại muội từ tai họa tai họa A. Trương Căn Phát không dám động Trương Thúy Hoa ra, nhưng không đại biểu không dám động nhà bọn họ A. Trương Thúy Hoa nói, lúc này chúng ta liền tính nói không hủy đi cũng không có biện pháp, không phải chúng ta làm chủ chuyện này, lớn như vậy cái sân sự tại nơi này, nhân ra đôi mắt không hạt tổng có thể thấy. Ngô Mỹ Anh vùng đầu, mặt khác những cái đó không quen nhìn Trương Đức Phát cùng Trương Căn Phát cũng đều kêu nói hủy đi. hủy đi, hủy đi, hủy đi, tiếng la như sấm. Nhậm Hồng Mai nghe thấy chạy ra vẫy tay, không thể hủy đi, không thể hủy đi a, hủy đi bọn im ở nơi nào a? Nàng nhìn một vòng mới nhìn đến Trương Đức Phát chạy nhanh hô, nhị ba a, ngươi mau đi tìm hắn cha a, đây là sao chỉnh a, sao còn muốn hủy đi bọn im phòng ở đâu? Hủy đi bọn im ở nơi nào a? Ngô Mỹ Anh hô lớn trụ đại đội phòng, đội phòng nếu không liền trụ hàng xóm trong nhà, nơi nào còn không có trụ địa phương a? Nàng quay đầu đối Tôn Liên Thành nói, người sẽ không không dám hủy đi đi, không phải muốn gạch sao? Nhà của chúng ta mới mấy khối rách nát gạch, đây mới là gạch đâu? Tôn Liên Thành cắn răng một cái, hủy đi. trương Đức Phát xông tới. Tôn Liên Trường không thể hủy đi, không thể hủy đi a đây là bọn im. Ta Phi, ngô Mỹ Anh phun trương Đức Phát một ngụm. Người dẫn người đi hủy đi bọn im ra thời điểm sao nói tới. ai không hủy đi chính là cản trở đại nhảy vọt chính là phản đối ba mặt hồng kỳ chính là xã hội chủ nghĩa cạn bã trương đức phát lão bà lý thục lan xông tới ngươi cái lạn miệng bà nương ngươi nói ai cạn bã ngô mỹ anh ra các nữ nhân cũng đều ra tới cùng lý thục lan đối mắng các nàng sợ tôn liên thành sợ trương căn phát lại không sợ lý thục lan trong lúc nhất thời lại xào thành đoàn nhậm hồng mai thấy được trương thúy hoa nhị tàu tử mau cấp bọn im nói câu công đạo lời nói a không thể hủy đi a trường thúy hoa nói ta vẫn luôn đều nói không thể hủy đi mặc kệ nhà ai hủy đi cũng không có chỗ ở không phải không hủy đi của các ngươi còn không phải muốn đi hủy đi nhà người khác các ngươi giác ngộ như thế nào như vậy thấp đây là cá nhân chủ nghĩa tôn liên thành hừ lạnh bàn tay vung lên hủy đi nhậm hồng mai nóng này kéo cái này xa cái kia chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhân ra hủy đi thường viện nàng khóc đến tê tâm liệt phế trên mặt đất lăn lộn gạt lệ kết quả căn bản vô dụng tôn liên thành hô hủy đi, liền có người đi ngoại thôn đem hủy đi gạch đội đều kêu tới. Thực mau mấy chục cái tráng hán lôi kéo mười mấy chiếc xe chạy như bay mà đến, một xe xe hướng xưởng sắt thép đưa gạch. Ngô Mỹ Anh xoa eo vui sướng khi người gặp họa nói, Trường Đức Phát ngươi cứ việc tới hủy đi, đem chúng ta phòng ở đều hủy đi toàn thôn đều đi trụ đại đội phòng. Người cái này gậy thọc cứ chu ra thôn đã kêu ngươi cấp trộn lẫn hỏng rồi. Trường Đức Phát hoàn uổng đã không biết làm sao bây giờ hảo một cái kính mà khuyên nhậm hồng mai, lại bị chính mình lão bà phiến một cái tát. Lý Thục lan mắng, ngươi thật là mỡ heo che tâm, ngươi làm chuyện tốt nhi. Không cần phải nói cũng biết sao lại thế này. Trường Đức Phát chừng mắt thổi dâu nói, có thể trách ta sao? Nếu không phải bọn họ loát ta, ta còn dùng đến. Bên cạnh có người nghe thấy được châm chọc nói, không ai loát ngươi, là chính ngươi gánh không dậy nổi, ngươi muốn hủy người ngươi như thế nào đều có lấy cớ. gỡ xong sân hủy đi chuồng heo, gỡ xong chuồng heo hủy đi xương phòng, chạng vạng thời điểm liền hủy đi đến chính phòng. Nhậm hồng mai đã khóc không được, nàng vọt vào trong phòng ghé vào trên giường đất chết sống không chịu đi ra ngoài. Các ngươi hủy đi đi, đem ta lão bà từ tập chết ở bên trong. Tôn Liên thành hô, một khối gạch một khối gạch hủy đi, đều không cần hủy đi hỏng rồi, lương cũng kháng đi, sưởng sắt thép yêu cầu đại lượng đầu gỗ. Chê cười, bọn yêm nghiệp vụ năng lực vượt qua thử thách sao có thể tạp người chết một cái con kiến đều không đợi tạp chết. Các nam nhân hủy đi nóc nhà ngói, lại hủy đi mặt phòng ba. Đột nhiên một người đánh cái hoạt hô ai nha nương a lão bà tử thắt khổ. Tôn liên thành cũng hoảng sợ mau mau, lộng xuống dưới. Hắn cùng một người nam nhân vọt vào đi, đem thắt khổ nhậm hồng mai cấp ôm xuống dưới, phát hiện đã không được. Hắn hô mau kêu đại phu tới các ngươi đại đội vệ sinh viện đâu. Bên ngoài người hô, chúng ta đại đội có cái giám vệ sinh viên Nhìn đến nhậm hồng mai cương nhiên như vậy đoàn thời gian thượng điếu Còn một bộ chết quá khứ bộ dáng các nữ nhân cũng đều sợ hãi Trường Đức Phát cùng Lý Thục Lan hô thiên thường địa mà khóc Trường Đức Phát mắng Ngô Mỹ Anh, người cái đáng chết nữ nhân, đều là ngươi làm hại Ngô Mỹ Anh cũng sững sốt một chút, Hà Tiên cô cùng Trương Thúy Hoa đã đoạt lấy đi Chạy nhanh làm nam nhân đem nhậm hồng mai buông Hà Tiên cô cùng Trương Thúy Hoa hai, một cái ấn huyệt nhân chung véo cổ, một cái xoa ngực ấn ngực, đùa nghịch một hồi lâu rốt cuộc đem Nhậm Hồng Mai kia khẩu khí cấp cướp về. Hà Tiên cô thanh âm đều phát run, "Ta nói muội tử, ngươi sao như vậy luẩn quẩn trong lòng, ngươi nếu là buông tay đi, nhà ngươi đại đội thư ký còn không được tai họa bọn yêm một nhà a." Nhậm Hồng Mai vỗ đùi lại khóc lên, "Ta phòng ở a." Lý Thục Lan xem nhậm hồng mai rốt cuộc sống lại cũng nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu mắng ngô Mỹ Anh, ngô Mỹ Anh lại mắng Trương Đức Phát. Cuối cùng Tôn Liên Thành vẫn là đem phòng ở hủy đi đến sạch sẽ có thể lấy đều cầm đi. Tôn Liên Thành gỡ xong gạch dẫn người thu hoạch lớn rời đi, chỉ để lại quang giường đất cùng giường đất trước thu quần áo, đại dương gỗ cùng với xe chỉ xe còn có một đống lớn bông. Nhậm hồng mai nhìn kia đôi bông, liền phảng phất là toàn thôn đều đã biết chính mình bí mật giống nhau, cảm giác mặt đều bị người đánh sưng lên, quần áo bị người lột sạch một chút cảm giác an toàn cũng không có dường như, hận không thể tìm căn dây thường trực tiếp lạc chết chính mình. Nàng lại thức lại giận lại thẹn lại phẫn cấp hòa công tâm dưới khóc kêu một tiếng lại chết ngất qua đi. Hà Tiên cô cùng Trương Thúy Hoa Nguyên bàn phải đi, lại bị kêu trở về một trận bận việc đem nàng cấp véo tỉnh. Lúc này sắp trời đã tối, hơn nữa mọi người đều bị tôn liên thành đám người tức giận đến không nhẹ cũng căn bản không phụ cận xem đại đội thư ký ra đồ vật. Trường Thúy Hoa đám người rời đi về tới nhà ăn, đều còn không có ăn cơm đâu. Hà Tiên cô đầy mặt u sầu, đại muội tử sợ là không hảo a Trường Thúy Hoa an ủi nàng, người yên tâm chuyện này lại không chúng ta. Ta biết chúng ta không sai, nhưng đại nhĩ tặc cũng không phải là cái giảng đạo lý a trường thúy hoa nói chúng ta đội còn không về hắn quản hắn quản không đến đừng sợ hà tiên cô lại vẫn là khuôn mặt u sầu không triển mí mắt nhảy đến lợi hại tổng cảm thấy tâm hoàng hoàng thủy đi trương căn phát phòng ở bảo vệ trong thôn những cái đó chỉ có 4 năm tầng gạch phòng ở trương căn phát ra chỉ có nhậm hồng mai ở nhà nữ nhi đã xuất giá hai nhi tử đi theo trương căn phát đi xưởng sắt thép Lúc này nữ nhi cũng cũng chưa về cho nên nàng cũng là có khổ không chỗ tố Chỉ có thể làm Trương Đức Phát chạy nhanh trở về nói cho Trương Căn Phát Trương Đức Phát trở về xưởng sắt thép suốt đêm liền hướng trong huyện ga tàu hỏa chạy Ngại xe lừa chậm đều không hiếm lạ ngồi trực tiếp chạy tới Tìm mệt đến đồng dạng hai mắt đỏ lên Trương Căn Phát Hắn vừa thấy mặt liền ôm đường để lên tiếng khóc lớn Trương Căn Phát hoảng sợ này tư thế chính là đã chết lão tử nương Ca, ngươi làm gì đâu Trương Đức Phát đem hắn ôm đến gắt gao, huynh đệ á ca thực xin lỗi người A, không có thể giữ được A. Trương Căn Phát nghe hắn nói chẳng ra cái gì cả, lôi kéo hắn đi góc. Người lộng gì lạc, Trương Đức Phát liền đem hôm nay chuyện này thêm mắm thêm muối mà nói một lần. Đều là ngô Mỹ Anh cái kia xú nữ nhân chuyện xấu A, còn có Trương Thúy Hoa này đó nữ nhân, buộc Tôn Liên Thành một hai phải hủy đi nhà chúng ta A, nói đúng không hủy đi chính là không duy trì đại nhảy vọt chính là xã hội chủ nghĩa cạn bã A. Ta cái nương a khả đau lòng chết ta, ta lôi kéo khuyên không giữ chặt còn bị các nàng một đốn đánh a Trường Căn Phát hung hăng mà sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại cái gì. Thủy đi hắn phòng ở, hắn phòng ở, thủy đi hắn phòng ở, ta ngày con mẹ nó. Tuy rằng hắn lừa dối xã viên thời điểm nói thật dễ nghe, phải vì xưởng sắt thép công hiến muốn dâng tặng lễ vật nhưng đến phiên chính hắn, một chút đều không thể tiếp thu. Lão đại, lão đại, Trường Căn Phát gân cổ lên kêu. Thực mau Trương Kim Hoán chạy tới, cha, ngươi không phải làm ta đi tiếp hóa sao, ta vội vàng đâu, Trương căn Phát sụ mặt âm trầm đến cùng thấy tám đời kẻ thù giống nhau. Ngươi cùng đại gia nhìn chằm chằm, ta trở về một chuyến nhi. Trương Kim Hoán vội hỏi chuyện gì, Trương căn Phát nói, hỏi nhẫm đại gia đi, hắn cũng không ngủ được lại suốt đêm đi theo kéo than đá xe hồi xưởng sắt thép. Con mẹ nó, dám hủy đi hắn phòng ở, ai hủy đi hắn phòng ở, hắn hủy đi ai mạnh. chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện chương 116 trước ngạo mạn sau cung kính chờ trương căn phát trở lại xưởng sắt thép đã là nửa đêm về sáng xưởng sắt thép vẫn như cũ đèn đốt sáng trưng tiểu lò cao huyết hồng hỏa không ngừng mà nhảy lên còn có thức đêm ra công tấm ván gỗ lạc phong tương hắn nổi giận đùng đùng mà đi tìm tôn liên thành nhưng là tôn liên thành cũng không ở xưởng sắt thép nghe nói là suốt đêm thu gạch đi thật vất vả ngao đến thiên tờ mở sáng trương căn phát nghe nói tôn liên thành trở về nhảy dựng lên liền phải đi tìm người kết quả lại bị tống từ kiệt kêu đi tống từ kiệt cười đến thực ôn hòa Trường thư ký công xã muốn khen ngợi ngươi đại đại khen ngợi ngươi trương căn phát nguyên bản lửa giận tận trời muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế vừa nghe muốn khen ngợi hắn đột nhiên liền cười đến tươi đẹp lên chạy tới vẻ mặt phúc hậu và vô hại đoàn trưởng có cái gì chỉ thị Tống từ kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, ngươi biểu hiện thực hào chủ động quyên như vậy nhiều ngói cũng đủ chúng ta lũy phải tòa luyện thiết lò, nhất định phải cho ngươi bình cái tiên tiến đại đội tiên tiến đội sản xuất tiên tiến cá nhân, lúc này đây các ngươi tiên phong đại đội thật là đoạt hết nổi bật a Trường Căn Phát tuy rằng thoạt nhìn thực mãng thực xuân, nhưng hắn lại không phải thật sự như vậy xuân, này đó phương diện hắn là không thầy dạy cũng hiểu. hắn biết ôm tống từ kiệt tố khổ cáo trạng là vô dụng tống từ kiệt đây là ở nói cho chính mình hủy đi phòng ở chuyện này hắn đã biết cũng cho chính mình tranh thủ phúc lợi chuyện này dừng ở đây không cần đi tìm tôn liên thành phiền toái nhân gia cũng là chấp hành nhiệm vụ trương căn phát lập tức cười đến thập phần ngọt ngào đoàn trưởng ta minh bạch vì đại nhảy vọt vì đoàn trưởng ta trương căn phát chết còn không sợ còn sợ hủy đi cái phòng ở có đủ hay không không đủ tiếp tục hủy đi tống từ kiệt cười như không cười mà nhìn hắn một cái Đủ rồi đủ rồi, lại không phải chỉ có ngươi còn có khác thôn khác công xã chi viện đâu Trương Căn Phát cười đến thập phần cổ động. Tống Từ Kiệt lại nói các ngươi đại đội giao gạch đầu gỗ cùng lông gà liền tính Tôn Liên Thành đã xem qua các ngươi thôn thụ sớm đều chém thượng một lần quyên qua Đoàn trưởng chúng ta cũng không hảo làm đặc thù quyên còn muốn muốn quyên không có nhiều thiếu tóm lại có Lông gà đầu gỗ vẫn là có thể quyên một ít Chúng ta là tiên tiến càng không thể lạc hậu a. tống từ kiệt cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn đảng cùng nhân dân hào cán bộ a trường căn phát đi theo cười ước gì bọn họ đi sát gà khiêng đầu gỗ thượng một lần là hắn quyên lại không phải chu thành trí chu thành trí cái kia lão hỗn đản đem chút thụ tất cả đều chém căn bản là không quên đâu tôn liên thành bọn họ hiện tại là nhìn thấy gạch phòng ở liền hủy đi nhìn thấy bên ngoài đại thụ liền chém nhìn thấy xã viên gia phong tương liền kéo qua tới chu thành trí cái này cáo già thật đúng là cái lão tặc trước tiên đem thụ sát đảo làm cho bọn họ kiếm lời hắn nếu là không giết lưu tại nơi đó thử xem tôn liên thành một cây nhánh cây từ sẽ không cho bọn hắn lưu không mệt chu thành trí trương căn phát lại cảm thấy không thoải mái tính kế không chu thành trí hắn còn tính kế không chu minh lai Lão bà ngươi dẫn người hủy đi nhà ta phòng ở đúng không? Ngươi đường lão tử không ở nhà liền dám làm sằng làm bậy đúng không? Tiểu tử ngươi hồ nhị oai đúng không? Này liền đi tìm một cơ hội, phê cái kia tiểu tử thúi. Chu gia thôn như vậy náo loạn một hồi, trường căn phát tuy rằng sinh khí, nhưng là lại đến biểu hiện đến chính mình thật cao hứng. Bái phòng ở là vô tư phụng hiến vì đại luyện sắt thép quyên gạch hắn đơn giản biểu hiện rốt cuộc công xã làm nhà hắn đi an bài một chút hắn cũng chưa đáp ứng. Ta trường căn phát sinh là đảng người, chết là đảng linh hồn nhỏ bé. Chính đại luyện sắt thép thời điểm mấu chốt ta như thế nào có thể rời đi đâu. Trong nhà có nữ nhân đâu tán không được, hắn suy nghĩ trong nhà đáng giá đồ vật đều ở trong dương khóa cũng không gì. Bất quá hắn đã quên nhậm hồng mai tiểu tính tình từ trong đội trộm bông hủy đi phòng ở ngày đó đã có thể lòi, như vậy một đống lớn đâu, nàng ở nhà cán bông, đạn bông, xe chỉ. lúc ấy bởi vì hủy đi phòng ở thắt cổ chuyện này mọi người đều chưa nói nhưng xong việc một nói thầm không đúng a nhậm hồng mai rõ ràng chính là ở nhà đào xã hội chủ nghĩa chân tường mà nhậm hồng mai tỉnh lại về sau cũng là tao đến cả người nóng rát không biết làm thế nào mới tốt hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi còn vì thế khí ngất xỉu tốt số trời tối đại gia cũng không phải đều có thể thấy rõ lý thục lan lại giúp nàng chạy nhanh đem đồ vật trang hảo lộng ra đi đăng nhà ở cấp nhậm hồng mai trụ tốt xấu trước chắp vá một chút Phòng ở không có bị hủy đi, ngô Mỹ Anh vẫn là thật cao hứng, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng Hà Tiên công nguyên bản còn tưởng nhắc nhở nàng, hiện tại xem nàng như vậy, biết nói cái gì cũng vô dụng, cũng không cần thiết nói. Nguyên bản con dâu cũng không có làm sai gì, đều là vì cái này ra. Mặc như xem ngô Mỹ Anh như cũ ban ngày bắt đầu làm việc phơi khoai lang khô, buổi tối bắt đầu làm việc bái cây gậy, thậm chí buổi tối còn lặng lẽ đi đội 3 đội 4 trộm điểm bông. Mặc như buổi tối đi nhặt bông đụng tới hai lần, đều làm bộ không biết. Rốt cuộc đội 3 đội 4 bông nhặt không xong rớt trên mặt đất bạch mù, nàng đều nhịn không được nhặt rất nhiều lần, ngô Mỹ Anh đi nhặt cũng là vật thẫn kỳ dụng tổng so bạch mù hào. Mà ngô Mỹ Anh đi nhặt bông căn bản là không sợ dù sao có nhậm hồng mai ở nơi đó đỉnh. Thật muốn là có người tới bắt nàng, vậy đem nhậm hồng mai cùng nhau bắt được, nhìn xem trương căn phát có dám hay không. Nàng đem nhà mình phân cùng trộm tới rảnh rỗi đều đi mặc như da cán xong đạn xong, lấy về ra cấp bà bà, nam nhân còn có bọn nhỏ đem áo bông đều thêm tân bông, trong nhà chăn cũng làm bà bà bớt thời giờ phùng một chút còn bài trừ tới hai cân lưu chữ thu xong hoa màu về nhà mẹ đẻ thời điểm đương lễ vật mang về. Nàng thậm chí còn nửa nói giỡn mà đối mặt như nói, ni ni chúng ta có rảnh lại đi ra ngoài truyền động một chút, nhìn xem còn có hay không ném bông, các nàng dám ném, chúng ta liền dám nhặt về. Từ bị bái phòng ở chuyện này một nháo lúc sau, Ngô mỹ anh nguyên bản không lấy nhà nước một cái lương thực ý thường bắt đầu chuyển biến, hiện tại chỉ cần không phải chính mình đội, nàng đều dám đi lấy. Mạc như nói ta đi chuyển động một chút không ai ném, bất quá trong đất cũng không ai đi nhặt. Qua hàn lộ về sau, bông khai đến phồn thịnh, nàng tuy rằng có không gian đều vội đến không bao nhiêu thời gian ngủ, càng đừng nói ngoại thôn những cái đó một bên thu hoa màu một bên nhặt bông phụ nữ. Nhặt bất qua tới các nàng liền lười đến đi nhặt trong đất khai đến giống mây trắng rớt trên mặt đất giống nhau, kết quả một hai ngày không nhặt liền bắt đầu phát hoàng phát hắc. Nơi nơi đều ở đại luyện sắt thép trong không khí huyền phù hạt rất nhiều, mùa thu gió tây lại đại thổi đến cắt bụi thảo lá cây bay loạn, những cái đó bông không phải rơi trên mặt đất lăn thành thảo con khỉ chính là lạc mãn hắc màu vàng than đá hôi. Không chỉ mặc như cùng ngô Mỹ Anh nhịn không được đi nhặt đội một đội hai thậm chí còn có mặt khác đội nữ nhân bọn nhỏ buổi tối đều lén lút đi nhặt Đội 3 đội 4 có chút nữ nhân ban ngày làm việc như kéo dài công việc buổi tối trộm bông, lương thực lại mão sức chân khí kia tốc độ cùng lực đạo đều là xuất sắc. Rốt cục mùa đông muốn tới trời càng ngày càng lãnh trong nhà áo bông chăn bông đều còn không có tin tức trong đất bông lại lãng phí thành như vậy có điểm ý thường người liền nhịn không được. Còn có một cái lớn hơn nữa nguyên nhân là các nàng phân quá bông trong nhà có bông liền có nắm chắc liền tính trộm tới không chào cái hiện hành sẽ không sợ dù sao trong nhà bông ai biết là phân vẫn là trộm. Bận việc hai ngày tôn liên thành những người đó lại tới nữa. Lúc này đây là yêu cầu hiến cho lông gà tới. Huyện uy quy định các gia các hộ đem không đẻ trứng gà cùng gà trống đều giết chết lông gà giao cho sắt thép tiền tuyến lạc phong thương cùng máy quạt gió. Đại luyện sắt thép bộ chỉ huy yêu cầu, mỗi cái luyện thiết lò đều phải xứng một cái phong thương, nếu không hòa lực không đủ, ra không được nước thép. hàng ngàn hàng vạn gà bị giết, lông gà bị đưa đi tiền tuyến chát phong tương kết quả còn chưa đủ, huyện ủy về hưu lão thư ký đi đầu liền đem đầu tóc đều cạo quang, nói muốn chi viện đại luyện sắt thép, lão thư ký đi đầu kia phía dưới cán bộ tự nhiên quan trọng tùy sau đó nam nhân cạo bản tất nữ nhân xén phát mạnh mẽ tuyên truyền thêm học theo toàn huyện nam nữ già trẻ tề ra trận, nam nhân cạo chọc nữ nhân xén phát đem đầu tóc đều giao cho sắt thép đoàn chát phong tương hiện tại thu được tiên phong đại đội tới. Cùng thượng một lần vinh mặt hất hàm sai khiến so sánh với, lúc này đây tôn liên thành thực khiêm tốn, thái độ cũng phi thường hòa khí, đi trước tìm Lý Quế Lan cùng Trương Thúy Hoa, vì thượng một lần xin lỗi, lại nói một chút muốn thu lông gà nhiệm vụ. Trương Thúy Hoa nói, tôn liên trưởng, là chỉ cần lông gà, vẫn là liền gà cùng nhau thu đi. Có đôi khi có chút nhiệm vụ chính là thực đồ phá hoại cán bộ vì ăn gà, liền có thể nói là thu lông gà, liền gà cùng nhau thu đi. Tôn Liên Thành cười nói, lông gà chỉ cần lông gà, lúc này đây thuần túy là tự nguyện hiến cho, không cưỡng bách. Nếu phụ nữ nhóm có đại trường bím tóc có thể cắt xuống tới quyên đi ra ngoài, đều ghi sổ, đến lúc đó có khen ngợi. Đại trường bím tóc A, nữ nhân cũng không phải là như vậy nguyện ý đều xén phát. Rốt cuộc rất nhiều ở nông thôn nữ nhân người ăn sâu bén dễ mà cho rằng đoàn tóc là nam nhân kiều tóc nữ nhân liền phải chặt bím tóc vãn toàn cái loại này tề nghĩ tóc ngắn đều bị nói là nữ cán bộ đầu các nàng dễ dàng không cắt đâu. Mà giống nam nhân cái loại này tóc ngắn cùng loại mặc như phía trước cái loại này đầu hình đó chính là chào ba ngốc tử vì phương tiện mới cắt bình thường nữ nhân tuyệt đối sẽ không. trương Thúy Hoa liền nói cấp kêu gọi người hỏi một chút xem. Nàng nhưng không nghĩ chậm trễ thu hoạch vụ thu thời điểm, chọn ăn bữa cơm chưa thời điểm mở họp truyền đạt thượng cấp chỉ thị. Mặc như chủ động nói ta có cái trổi lông gà còn có phía trước tích cóp lông gà đều có thể quyên đi ra ngoài. Trong nhà gà trống phải đợi ăn tết sát hiện tại nhưng luyến tiếp rốt cuộc mới vừa ăn qua thịt heo. Thấy nàng chủ động đi đầu quyên tôn liên thành rất cao hứng, nguyên bản còn sợ lại có cái gì xung đột đâu. Thượng một lần hủy đi phòng ở trở về, hắn bị liễu hồng kỳ tàn nhẫn phê một đốn, mắng hắn tuy rằng ngươi không phải chúng ta công xã, nhưng ta cũng muốn mắng ngươi, ngươi là xuẩn không mang theo đầu óc sao. Cao thư ký mới nói phải luận công ban thưởng, mới khen thưởng bọn họ đội một cái đại đầu heo, ngươi liền đi theo nhất bang đàn bà lợi hại. Ngươi rất có thể a tôn liên thành còn ủy khuất thực đâu, cuối cùng vẫn là chính ủy tư Ngọc Đình giảng hòa. Nhiệm vụ trọng không có biện pháp, hào hào tôn liên trường cũng sẽ không đi hủy đi phòng ở. Đoàn trường cũng là vì tránh cho trở nên gay gắt mâu thuẫn, vì liền thành ngươi hào, ngươi cũng đừng để ý. Hắn nào dám để ý, hắn đương nhiên không thèm để ý. Liễu Hồng Kỳ hiện tại là huyện ủy bộ chỉ huy đại Hồng nhân đâu, ba cái xưởng sắt thép cái thứ nhất luyện ra thiết tới. Là thật sự thiết không phải để nhị đệ tam sưởng sắt thép những cái đó cục sắt. Cho nên hắn cũng thật cao hứng tới đệ nhất xưởng sắt thép nhậm chức. Bất qua ở biết được cái thứ nhất luyện ra thiết tới lo cao người phụ trách chính là cao dư phi, chu minh dũ mấy cách chu minh dũ chính là trước mắt cái này lão bà tử nhi tử cái này tiểu tuấn tức phụ nhi nam nhân thời điểm, hắn lại âm thầm may mắn may mắn thượng một lần không đối lão bà tử khẩu ra ác ngôn. Hắn liên thanh nói lời cảm tạ thấy hộ miên anh hùng hiến cho, mặt khác nữ nhân cũng đều bắt đầu quyên trong nhà tích góp lông gà trổi lông gà linh tinh. Đội ba Trần Phúc Hải vì biểu hiện trực tiếp muốn đem một ít xã viên phong thương quyên đi ra ngoài, đều là thượng một lần không quyên, lúc này đây bổ thượng. Hắn cảm thấy dù sao trong nhà không có nồi cũng không cần làm cơm, còn muốn cái gì phong thương. Trường Thúy Hoa xem hắn như vậy xuẩn, thật là không biết nói cái gì cho phải, không có nồi liền đủ khó chịu, hiện tại liền phong thương cũng quyên đi ra ngoài mùa đông như thế nào thiêu giường đất. Chẳng lẽ đều đông chết? Bất quá nhân ra muốn biểu hiện nàng cũng không ngăn cản, mới không đắc tội người này đâu. Chu Thành Minh nói một câu, có lông gà, tóc đều quyên đi ra ngoài đừng tàng tư, phong tương lưu chữ thiêu thiêu giường đất mùa đông quái lãnh. Nghe hắn nói như vậy, đội ba một ít các nữ nhân liền kêu lên. Không có phong tương, bọn im mùa đông như thế nào thiêu giường đất muốn đông chết. Chính là a nhà ngươi quyên không có. Trần Phúc Hải không có trương căn phát cái kiêu y hiếp lực đảo mắt bị một đám phụ nữ phun đến đầy mặt nước miếng. Tôn Liên Thành tới thời điểm liền nhận được mệnh lệnh chỉ có thể động viên các thôn dân tự nguyện quyên lông gà cùng tóc không thể mạnh mẽ hết giờ ra ngoài dương cùng gà cho nên hắn cũng mặc kể. Thấy hắn thái độ hòa khí, đội hai các nữ nhân cũng dễ nói chuyện có lông gà quyên lông gà, có tóc quyên tóc. Cho dù là nhất bảo thủ vài thập niên không cắt qua tóc lão thái thái đều đem hoa dâm đầu tóc cắt xuống tới quyên đi ra ngoài còn có những cái đó mười mấy năm không cắt qua tóc tức phụ cũng đều cắt thành nữ cán bộ đầu. Ở các nàng dũng dược đi đầu hạ trong thôn nữ nhân cũng đều quyên cho nên tôn liên thành tại đây tấm ảnh lông gà nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Này một chuyến trừ bỏ lông gà còn có đầu gỗ nhiệm vụ, dọc theo đường đi bọn họ thấy thụ liền chém, thấy gốc cây liền bào, giết đến nhà ai liên thanh nhi cũng không dám chi. Bất qua tới rồi chu ra thôn bọn họ thu liễm rất nhiều. Trường Thúy Hoa nói đại đội thư ký đã sớm lãnh người đem thụ chém hiến cho đi ra ngoài, hiện tại chỉ có một ít gốc cây chưa kịp bào, khiến cho bọn họ đều bào đi. Nàng làm Trần Tú Phương đem chứng mục nhớ hảo chính mình cấp chu thành chí đại lý đội trưởng mấy ngày này, không thể có một phân tiền sổ sách lung tung. Trần Phúc Hải đương nhiên sẽ không sai quá biểu hiện cơ hội, mang theo Tôn Liên Thành đem đội 3 đội 4 sát xong còn không có tới cập chờ đi thụ toàn giao ra đi chi viện đại luyện sắt thép. Đương nhiên hắn nhưng không dám nói đội 2 đội 1 cũng có, nếu Tôn Liên Trưởng chưa nói thế nào cũng phải muốn, hắn cũng liền không để. Dù sao chính mình biểu hiện một chút tranh công là được. Tuy rằng bọn họ ở tiên phong đại đội thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng là đi khác công xã lại không như vậy ôn nhu. Trước kia là thu gạch hủy đi phòng ở, hiện tại giao không ra đầu gỗ giống nhau hủy đi phòng ở. Phàm là phòng ở thưởng có gạch lại không có quan hệ khơi thông đã bị hủy đi đi, gạch cùng đầu gỗ cùng nhau bị lôi đi, đơn thuần bùn phòng ở ngược lại tránh được một kiếp. Trường học phụ cận thôn càng là bị yêu cầu không ra một mảnh phòng ở, dìu già dắt trẻ đi hàng xóm ra tễ, đem phòng ở nhường cho học sinh rét trụ. Bởi vì trường học yêu cầu bọn học sinh cùng ăn cùng ở đồng học tập cùng lao động cần thiết ở cùng một chỗ đại luyện sắt thép. Rất nhiều thôn thậm chí yêu cầu đại gia tập trung ở cùng một chỗ yêu cầu cùng ăn cùng ở cùng lao động. Như vậy lăn lộn trời càng ngày càng lãnh, nguyên bản mới mẻ chuyện này cũng không mới mẻ, nguyên bản cảm thấy là bát quái cũng không phải bát quái bởi vì bên trong có quá đa tâm toan bất đắc dĩ. liền ở bên ngoài gà bay chó xô thời điểm chu ra thôn lại bởi vì trương căn phát cùng trương đức phát đám người không ở nhà mà phi thường bình tĩnh tình huống như vậy càng có lợi cho đại gia làm điểm cái gì xã viên nhóm mỗi ngày thiên không lượng liền bắt đầu làm việc buổi tối sờ soạng bái cây gậy đến 9 giờ nửa đêm lại đi ngoại thôn ruộng bông sờ điểm bông ngày này nửa đêm mặc như cùng trương cũ cõng đạn tốt bông lót hướng hạ trang đi Nửa đêm vô nguyệt nùng đêm dài trầm Ngân Hà vắt ngang ở trên đầu, bị đại khí trung huyền phù hạt tre đậy, đen tối không rõ. Nguyên bản cuối mùa thu không mây ban đêm không trung hẳn là thủy tẩy giống nhau trong trèo, Ngân Hà lộng lẫy, lúc này lại bởi vì ngày đêm đại luyện sắt thép dẫn tới không trung phù một tầng hôi dường như, một chút đều không ra lượng Hai người đều ăn mặc áo bông cùng bồ vớ, mắt lạnh trong không khí mang theo than đá hôi hơi thở, làm người không phải như vậy thoải mái. thu ban đêm có gió thổi cỏ lay, có đêm kêu hót vang, còn có thảo trùng tiểu động vật nhóm sột sột xoạt xoạt. Cứ việc không có kiếp lộ bọn cướp khả nhân tâm luôn là sẽ miên man suy nghĩ, nếu không ai làm bạn thêm can đảm, một nữ nhân đích xác sẽ sợ hãi. Trường cú cười nói, Ni Nhi, người sướng cái ca nhi bái. Đi đêm lộ ca hát có thể thêm can đảm từ. Mặc như nói, tàu từ ta đừng ca hát vạn nhất làm nhân ra nghe thấy nhiều không tốt. Đại buổi tối, lại làm sợ người. Rốt cuộc lúc này không kiếp lộ nhưng là con nữ nhân ra tới trộm đồ vật A, làm sợ người không tốt. Trường cũ thấy nàng không ca hát liền bắt đầu cùng nàng thì thầm như thế nào như thế nào, muốn điểm gì, sáng mai có phải hay không còn có thể thuận tiện nhặt điểm bông. Lúc này đây quen cửa quen nẻo, các nàng đi được càng nhẹ nhàng, các nàng đến lý ra nơi say bột thời điểm thiên còn hát đâu. Bên ngoài rất lãnh, mặc như liền đi gõ cửa. Thực mau lý đại nương khoác áo xuống đất mở cửa, nhỏ giọng nói tức từ, người tới rồi. Mạc như nhỏ giọng nói, đại nương ta cùng tàu tử tới. Lý đại nương làm các nàng chạy nhanh đi vào, đóng cửa đốt đèn. Lúc này trời lạnh cửa sổ đều đổ thắp đèn cũng không dễ dàng lộ ra quang đi. Lý đại nương nói cho các nàng thiêu điểm nóng hồi thủy ấm áp. mặc như vội ngăn đón, đại nương chúng ta không lạnh đi được cấp nóng hồi đâu. Lý ra không có nồi, hiện tại dùng cái ấm sành treo ở nồi khung nấu nước đâu, không có phương tiện. Mấy ngày hôm trước khâu lỗi đã tới, đem thượng một lần bán trứng gà cùng bông tiền dùng giấy thờ tử bó thác lý đại nương giao cho nàng. Thượng một lần nàng mang đến 10 cân bông lót, 20 cân bông hạt còn có 60 cái trứng gà. Hắn một cân bông lót bán 5 khối năm, một cân bông hạt bán 9 mau năm, trứng gà một mau nhị một cái. Sổ cái mục cùng với hai người phân cũng đều viết đến thanh thanh sảng sảng. Mặc như trong lòng thầm khen, cái này khâu lỗi có làm buôn bán thiên phú, có hắn bán hóa nàng căn bản không cần nhọc lòng cái gì, chỉ lo thu thập vật tư là được. Hắn làm nàng lại nghĩ cách lộng điểm lương thực tới, tốt nhất là tế mặt. Người thành phố muốn mua lương thực đều là mua có thể trực tiếp làm tới ăn, nếu không bọn họ không có công cụ gia công. Hơn nữa thâm gia công so không gia công muốn quý rất nhiều, nếu là đã áp tốt mì sợi liền so bột mì quý tự nhiên so lúa mạch càng quý đến nhiều. Hắn còn làm ra một ít hàng rời que diêm, phá que diêm hộp, dự cùng với nữ nhân phát kẹp chờ vật phẩm. Mạc như vui mừng nói, cái này thật là đưa than ngày tuyết. Hiện tại đều là tề nhĩ tóc ngắn, làm việc nhi không dễ chịu, muốn đem đầu tóc hợp lại đi lên chát còn chát không, chỉ có thể dùng phát kẹp. Ở nông thôn không có gì phát kẹp bán, lại nói công tiêu xã 10 ngày nửa tháng khai một lần, mà phụ nữ nhóm muốn vội vàng thu hoạch vụ thu cũng căn bản không có thời gian đi công tiêu xã. Các nàng đem này đó lấy về đi, có thể giải quyết không nhỏ vấn đề đâu. Còn có một con vải bố trắng, đây là nhất tiện nghi vải bông, mặc như cố ý muốn, nàng cùng Chu Minh Vũ chăn bông đệm giường phá đến kỳ cục yêu cầu phùng một giường tân. Trừ cái này ra, còn có một khối pha lê. Này khối pha lê có một thước vuông, nàng có thể còn đâu cửa sổ phía dưới, chờ nhiều tích góp mấy khối liền có thể làm hai phiến cửa kính. Trường cú xem mặc như mua vài bông thực hâm mộ, nhưng là cảm thấy pha lê không gì dùng, liền như vậy điểm một khối có thể làm gì à? Này không phải lãng phí tiền sao? Nàng nói, Ni Nhi có thể hay không làm hắn lại hỗ trợ lộc đem phích nước nóng. Giống bà bà trong phòng kia đem phích nước nóng giống nhau, dùng tới phích nước nóng ở trong thôn kia chính là lần có thể diện chuyện này. Trường 117 Động Tay Chân Mạc như nói ta nghĩ muốn cái gì liền nhớ kỹ nói cho hắn, làm hắn chậm rãi lộng, không phải lập tức liền vừa khéo lộng tới, đều là có cái gì liền lộng cái gì. Trường cú liền nói mấy thức, phích nước nóng, giày bông linh tinh. mặc như nhìn nàng một cái, tàu tử, giày bông nhưng không hảo mua, giày bông chẳng những muốn bố phiếu còn muốn bông phiếu, hơn nữa giá cả thực quý, một đôi giày bông muốn 5-6 đồng tiền đâu. Người nhà quê có điều kiện đều là chính mình đóng đế giày đánh cách bối làm giày bông, không có điều kiện liền mua bồ vớ xuyên. Trừ phi là những cái đó cán bộ cơ bản không có mua giày bông xuyên. Trường cú có điểm xấu hổ, cười nói, không có việc gì, liền trước làm khâu lỗi hỗ trợ mua bái, có liền phải, không có liền tính. mạc như gật gật đầu, kia thành, bất quá một đôi giày bông thêm bông phiếu bố phiếu cùng tiền, làm không hảo đến bảy tám đồng tiền một đôi đâu. Trường cú cả kinh ai nha một tiếng, như vậy quý đâu. Mạc như không sai biệt lắm đi, trường cú nghĩ nghĩ, kia vẫn là tính chúng ta có bông, chính mình làm càng có lời. Mặc như liền cầm giấy bút đem đại gia đặc biệt muốn đồ vật ghi nhớ. Nàng còn phải nhiều muốn một ít giấy vệ sinh bởi vì chính mình sường tạo giấy đình công. Mặt khác còn phải cấp vương Nguyệt Nga muốn mấy thứ dược phẩm, cái này khâu lỗi có thể thỉnh phó chăn hỗ trợ. Nàng còn cấp phó chăn mang theo hai cân bông lót đường lễ vật làm khâu lỗi trực tiếp đem bông lót giao cho phó chăn. kỳ thật nàng nguyên bản có thể cấp càng nhiều, bất quá rốt cuộc còn có trương cú, nàng cũng không nghĩ trương cú biết quá nhiều. nàng coi như đây là chính mình cùng trương cú trên đường trộm đạo nhặt được, mặc như còn tặng lý đại nương nửa cân bông lót, bảo đảm về sau có còn đưa nàng cấp lý đại nương mừng rỡ không khép miệng được làm nàng không cần tiêu pha. mặc như cười nói, đại nương lén lút đem ngài áo bông nhũ thượng mùa đông lạnh. Nàng nhìn ra được tới Lý Đại Nương khoác cái kì áo bông đã thực cũ nát phá động nhảy ra tới sợi bông cũng lăn cầu không ấm áp. Lý Đại Nương cười tư tư, tức tử ngươi là cái thiện tâm người, lão bà tử đa tạ ngươi, không cần lo lắng cho ta lão bà tử ta đông lạnh không đâu, không thể xuyên quá hảo. Nàng đem chính mình phá áo bông phiên phiên mặt cấp mạc như sờ. Ngươi nhìn nhìn. Mặc như một sờ cười rộ lên, Lý Đại Nương cũng thật là ở trong sinh hoạt tích lũy độc đáo trí tuệ, nàng áo bông cái kia phá động nhìn là lăn bao phá bông, kỳ thật bên trong là hảo bông, phòng chừng sợ mặc tốt xiêm y chọc người hoài nghi cố ý làm thành như vậy. Ngẫm lại cũng là có khâu lỗi cái kia tâm cơ nam chiều ứng, Lý ra cũng không đến mức ăn đói mặc rách. Các nàng cầm đồ vật đặt ở giỏ dùng khăn mặt cái, thừa dịp thiên còn không có đại lượng liền cùng Lý Đại Nương cáo từ về nhà. mặc như nhìn liếc mắt một cái phương đông, sao mai tinh ở phương đông phát ra cuối cùng quang mang, nắng sớm thủy mặt trời mới mọc vừa lộ ra, phía đông mây tía đầy trời, xanh thẳng không chung giống như vì pha màu giống nhau bị bôi ra đỏ vàng xanh tím hôi nhan sắc. nguyên bản cái này mùa không trung hẳn là xanh thảm xa xăm trống trải, hiện tại dõi mắt trông về phía xa, lại thấy chân trời khói đặc cuồn cuộn, một cổ lại một cổ hắc màu vàng xương khói tận tình mà phun hướng không chung, đem xanh thảm minh lượng không chung bôi đến đen tối không rõ. Thực mau, phía đông Mỹ lệ vì pha màu đã bị nùng vân thay thế được mới vừa rồi Mỹ lệ cảnh tượng không còn nữa tồn tại. Nàng khẽ thở dài một cách, bước chân lại không tự chủ được mà nhanh hơn, muốn sớm chút về nhà. trương cú đuổi theo nàng nện bước đi rồi một đoạn, chờ chậm lại thời điểm mở miệng nói, ni nhi, người đối người ngoài quá hào phóng. Cấp cái kia phó chăn lập tức hai cân bông, một cái lão bà tử cũng là nửa cân đâu, này đó bông nếu là bán đi có thể được 15 đồng tiền đâu, đây chính là một số tiền khổng lồ. Hiện tại người bình thường ra đều lấy không ra 20 đồng tiền tới. Mặc như nói tam tàu, người đến đem ánh mắt phóng lâu dài, không có phó chăn cùng khâu lỗi, chúng ta có lại nhiều bông cũng không có cách. Trong thành trào chợ đen nhưng nghiêm đâu, người có cái gì đều bán không xong. Lại nói đại nương dược chúng ta mua không được, phải làm phó chăn hỗ trợ. Trường cú nửa tin nửa ngờ, lại cũng không nói cái gì nữa. Về nhà dọc theo đường đi, các nàng phát hiện vẫn là chính mình đội thu hoa màu nhanh nhất, đất vụ xuân dưa đã mau phơi xong, bắp đều thu hồi ra lột ra cũng không sai biệt lắm, mà có chút đội sản xuất trong đất cư nhiên còn có cao lương. Càng đừng nói cây gậy khoai lang, kia thành phiến bông nha càng là khai đến mây trắng giống nhau trắng tinh, rãi nắng dầm mưa vũ xối những cái đó phụ nữ nhóm nhặt không xong miễn bàn nhiều đạp hư. Trường cú hiện tại lá gan cùng ngô Mỹ Anh giống nhau đại thật sự, tự nhiên không chịu buông tha. Ni nhi, dù sao không ai chúng ta lại đi nhặt một ít, không nhặt bạch, không nhặt toàn dài xéo. Vì thế chị em dâu hai cái lại các đi nhặt một đống lớn bông trở về. Trường Cú cảm thấy chính mình nhặt có thể có 20 cân, đương nhiên mặc như càng nhiều ở bên ngoài có 30 mươi cân, trong không gian xếp thành tiểu sơn đâu. Trường Cú vui mừng nói tiếp theo thắc khẩu lỗi bán đi, một cân có năm sáu đồng tiền đâu. Mặc như nhắc nhở nàng tàu tử chúng ta một cân có thể bắt được tam khối tả hữu. Trường Cú kinh ngạc nói. Không phải một cân năm sáu đồng tiền sao. Ta cảm thấy nói không chừng có thể bán được bảy khối đâu. Bán nhiều ít chúng ta cũng nhìn không thấy, hắn có thể hay không lừa chúng ta đâu. Mạc Nhưng nghiêm mặt nói, tàu tử, nếu hợp tác sinh ý, phải tín nhiệm nhân ra, một cân bông lót một khối tiền vốn, có thể bán năm khối hoặc là sáu khối, chúng ta coi như năm khối, như vậy chúng ta có thể lấy tam khối. Nếu khâu lỗi nhiều bán coi như trợ cấp cho hắn, hắn ở chợ đen thượng truyền so chúng ta còn không dễ dàng. hợp tác làm buôn bán chính là đến nhiều thông cảm nhân ra khó xử chúng ta có tiền kiếm liền khá tốt trường cú nga một tiếng lại cười nói tam khối cũng rất nhiều a dù sao chúng ta cũng không có gì tiền vốn đi rồi một đường các nàng đều không có nhặt được trước kia như vậy đống lớn bông trường cú rất là tiếc nuối nói các nàng như thế nào không ném bông đâu thượng một lần đi chạm bông đưa bông nhặt nhiều như vậy nhiều đã ghiền a một nhà liền phân 50 cân đâu Nếu là lại nhặt một lần, lần này liền chẳng phân biệt cấp trong đội chính mình cùng Ni Nhi cầm ở nhà làm bà bà phân kia nàng như thế nào cũng có thể chính mình phân 50 cân đâu. Như vậy liền có thể đưa về nhà mẹ đẻ đi. Mạc như nói hiện tại không ném nhưng các nàng căn bản không đi nhặt cũng không sai biệt lắm. Này dọc theo đường đi có hào chút mà bông đều bạch hạt trên mặt đất người xem rất là đau lòng bất đắc dĩ. có mấy lần trương cú nhịn không được tuy rằng cách đó không xa cây gậy trong đất có người bè cây gậy nàng vẫn là tưởng đi xuống nhặt kết quả phát hiện đều dính đầy toái thảo căn bản trích không tịnh hơn nữa thời gian quan hệ chỉ phải làm bãi mặc như nói cho nàng hiện tại đại gia không ném bông một nguyên nhân là không cần các nữ nhân chính mình hướng chạm bông đưa bông mà là chạm bông xuống dưới thu. Công xã thư ký Liễu Hồng Kỳ truyền đạt Tân chỉ thị nam nhân đều đi luyện thép trong nhà chỉ có nữ nhân sức lực không đủ cho nên không thể đi chạm bông lương chạm đưa nhiệm vụ khiến cho chạm bông cùng lương chạm tổ chức nhân lực cùng chiếc xe chính mình xuống nông thôn thu hiện tại chạm bông mỗi ngày đều phái người cưỡi xe đạp xuống nông thôn chuyển động xem cái nào đội sản xuất bông vượt qua hơn 400 cân, liền đi kiểm nghiệm nếu đầy nước xuất chờ đạt tiêu chuẩn khiến cho các nàng đóng gói đóng gói hảo đặt ở đội phòng tiếp theo liền có xe tới kéo Hồng Kỳ công xã có mấy trăm cái đội sản xuất chạm bông nếu muốn chuyển động xong cũng đến hào chút thiên cơ bản chính là mỗi ngày đều ai thôn kiểm nghiệm thu bông, vội thật sự. Sở quản lương cũng là như thế, mỗi ngày đều có người xuống nông thôn thu thuế lương, bắp là chính yếu, phối hợp cao lương chờ lương thực phụ. Mấy ngày hôm trước sở quản lương có xe tới tiên phong đại đội thu quá một đám bắp đội 2 cùng đội một sao một đám thuế lương, đội 3 đội 4 thu hồi tới một ít nhưng là còn không có lột ra tốt hạt tự nhiên vô pháp sao chỉ có thể chờ mấy ngày nữa lại đến. Mặc như cùng trương cú về đến nhà thời điểm vừa lúc là bữa cơm chưa thời gian, các nàng phát hiện trong thôn đội phòng trước dừng lại hai chiếc xe đạp trương cú túm túm mặc như kinh mỹ lệ bọn họ lại tới nữa. Kỳ thật bọn họ đã đã tới hai lần, chính là trước hai ngày chuyện này. lần đầu tiên bọn họ chỉ đem đã phơi khô kiểm nghiệm bình xét cấp bậc đóng gói cân nặng nói là làm trường đội sản xuất cuối năm đi chạm bông tính tiền bất quá trương thúy hoa không đồng ý ta nói vị này đồng chí bán một bao bông liền phải tính một bao bông tiền bọn im này đó nông thôn phụ nữ lại không biết chữ sẽ không tính sổ lần lượt quải chúng ta chướng chúng ta nơi nào còn nhớ rõ a chờ đội trưởng trở về đều là sổ sách lung tung bọn im tính không rõ kia bọn im này đó nữ nhân không được đi nhảy giếng a Người vẫn là cho chúng ta tính rõ ràng đi chờ tới kéo bông thời điểm liền mang theo tiền tới nếu không chúng ta nhưng không đáp ứng trường Thúy Hoa đi đầu mặt khác nữ nhân cũng mồm năm miệng 10 Vương hội Sơn đám người chống đỡ không được kinh Mỹ lệ cả giận nói các ngươi đây là muốn làm gì cản trở chạm bông công tác Ngô Mỹ anh cười nói như thế nào sẽ a chúng ta đại thật xa đều đi cho các ngươi đưa bông nhiều tích cực a sao có thể cản trở các ngươi công tác a ta coi các ngươi lúc này đây cũng không uống say, đương nhiên sẽ không nói lời say a. nàng vừa nói trương cú mấy cái cũng lấy lần đó uống rượu không công tắc nói chuyện này, đem vương hội sơn tao mặt đều đỏ kinh mỹ lệ một ngụm khó địch đàn miệng bị dỗi đến không có sức chống cự, chỉ có thể một cái kính mà kêu các ngươi tiên phong đại đội đội hai nữ nhân thật là một đám người đàn bà đanh đá cái đỉnh cái khó lỏng. Ta nói vị này đồng chí, người nói chuyện sao như vậy khó nghe đâu, chúng ta ở nhà thu hoa màu, nhặt bông, cho các ngươi chuẩn bị đến sạch sẽ nhanh nhẹn như thế nào còn thành người đàn bà đanh đá. Chẳng lẽ các ngươi chạm bông nữ nhân đều giống ngươi như vậy khó lòng. trách không được mọi người đều nói ngươi như vậy nữ cán bộ so công xã thư ký còn túm đâu. Kinh Mỹ lệ nguyên bản còn tưởng lấy ra tư thế tới huấn một đốn này đó không biết trời cao đất rộng không có kiến thức nữ nhân, kết quả bị dỗi đến cả người phát run. hồ lớn thật là một đám không văn hóa không kiến thức người đàn bà đanh đá con mẹ nó ta không bao giờ tới các ngươi đại đội thu bông các ngươi liền chờ lạn trong đất đi kia bọn im càng bớt lo thôn khác người đều nhặt không xong lạn trong đất chúng ta mệt chết mệt sống đều thu hồi tới còn không thảo ngươi hào chúng ta cũng lạn trong đất đi Đương nhiên, có chút người thể chính là dùng để chính mình và mặt ngày hôm sau kinh mỹ lệ lại tới nữa tự nhiên cũng muốn mở ra tân một vòng lẫn nhau dỗi hình thức tức giận mà kiềm nghiệm làm khó dễ lẫn nhau dỗi cuối cùng tức giận đến dậm chân thề lại đến các ngươi thôn ta chính là chào ba. Sau đó tiếp tục chính mình và mặt, rốt cuộc chạm bông cũng không thể không thua bông, mỗi cái chạm bông đều là có nhiệm vụ. hiện tại luyện sắt thép nhiệm vụ khẩn mùa đông muốn tới bông nhu cầu lượng kịch liệt gia tăng chẳng những là xưởng sắt thép còn có trong thành cửa hàng bách hóa khẩn cấp thúc giục hóa bọn họ cần thiết nắm chặt mà chu ra thôn bông là nhiều nhất tốt nhất một cái thôn đỉnh vài cái thôn bọn họ không thể không tới hiện tại thu bông trực tiếp vận đến trạm bông cán miên xưởng cán xong đạn xong sau đó nhanh chóng từng nhóm tiễn đi một bộ phận cấp huyện thành cung ứng một bộ phận vận đến thành phố còn muốn vận đến xưởng dệt đi. Nguyên bản là người ta tới kéo, hiện tại đều luyện sắt thép nhân thủ không đủ, chỉ có thể làm cho bọn họ đưa. Nhưng bọn họ nhân thủ cũng không đủ a, cho nên cũng là oán giận liên tục kinh mỹ lệ tính tình tệ hơn, tới liền cùng trong thôn nữ nhân cãi nhau, cãi nhau tất thể không bao giờ tới, sau đó tiếp theo tiếp tục Như vậy tới nay nhưng thật ra giải quyết phụ nữ nhóm ném bông vấn đề, hiện tại thu hồi ra phơi khô là được, không cần chính mình hướng chạm bông đưa cũng không cần xem chạm bông người sắc mặt phụ nữ nhóm nhẹ nhàng tâm tình không như vậy hư, ném bông sự tình liền ít đi rất nhiều. Mặc như cũng liền không lại nhặt đến nhiều ít, bất quá này cũng đủ rồi, bởi vì nhà nàng hai cái gác mái cùng không gian còn chất đầy bông đâu, hơn nữa nàng rất thích chạm bông người tới. Bọn họ tới thu bông, trong đội hoa bao không đủ bọn họ liền phải mang tân lại đây, thượng một lần có điều quá phá vương hội sơn liền nói từ bỏ, trong đội liền khen thường cho nàng. Trường cú thấy kinh mỹ lệ bọn họ tới thu bông, liền đối mặt như nói, ni ni chúng ta đi xem. Trường thúy hoa lãnh phụ nữ nhóm ở quán bông, các nàng bông phơi đến giòn nhặt đến sạch sẽ, liền kinh mỹ lệ trong lòng cũng không thể không thừa nhận là nhất đẳng nhất hào. Nàng trước kiểm nghiệm, sau đó làm vương hội Sơn bình xét cấp bậc điền đơn từ tự nhiên đại bộ phận đều là một bậc còn có một ít nhị cấp. Kinh Mỹ lệ xem vương hội Sơn muốn đem dư lại đều viết nhị cấp liền hô cái này không được này một đống là tam cấp ngươi xem có mấy cái phát hoàng, bông đóa cũng không có như vậy giãn ra. Kỳ thật bông chất lượng có tốt có xấu, bất đồng giai đoạn mở ra liền không giống nhau, thậm chí có bị sâu cắn quá, liền mang theo đốm đen. Nhưng đội hai này đó bị kinh mỹ lệ đè nặng muốn đánh thành tam cấp bông cũng là khá tốt thậm chí so có chút trong đội bình nhị cấp còn hảo đâu. Chẳng qua kinh mỹ lệ khó chịu cảm thấy mỗi lần đều cấp đội hai bình nhất cấp nhị cấp phi thường thật mất mặt là bị bắt trong lòng không thoải mái. Kỳ thật nàng đã quên đội hai lấy ra tới chính là tốt nhất những cái đó kém đã bị lão nhân hài tử nhặt đi ra ngoài cố ý đem tốt nhất giao ra đây. Liền tính lược có điểm thì vết cũng có thể bình nhị cấp. Ngô Mỹ Anh xem đến trong lòng vừa động xem xét thấy Trương Cú cùng mặc như trở về, nàng liền đi xả Trương Cú. Hai người tránh ở một bên nói thầm trong chốc lát thừa dịp không ai chú ý, Trương Cú liền đi bắt một phen toái thảo, xoa nắn lạn, lén lút nhét ở kia một đống bông. Kinh Mỹ Lệ còn ở nơi đó dựa gần chọn thì vết đâu chọn một hồi người chỉ lấy ra mấy cái tới, lúc này chọn đến bên này, một phen kéo cư nhiên phát hiện bên trong có một ít toái thảo, lập tức phát hiện khó lường chứng cứ giống nhau hô lớn các ngươi xem. cứ như vậy bông còn tưởng bình nhị cấp đâu căn bản là không đủ tiêu chuẩn ngô mỹ anh mấy cái lập tức nói như thế nào không đủ tiêu chuẩn chúng ta nhặt ra tới chính là các nàng mấy người phụ nhân đi lên nhặt bông kinh mỹ lệ lại không mua trứng nàng hô lớn không được này một ít không đủ tiêu chuẩn từ bỏ ngô mỹ anh mấy cái cúi đầu mừng thầm trương thúy hoa chỉ nhìn thoáng qua liền mặt trầm xuống mà khi kinh mỹ lệ mặt tự nhiên cái gì cũng không nói kinh mỹ lệ tự cho là phát hiện thứ phẩm Không chịu thu, là đà kích này đó phụ nữ thúc sục vương hội sơn chạy nhanh điền đơn tử, lại làm các nữ nhân chạy nhanh đóng gói hảo, gói lên, đánh thượng đánh dấu, chờ thêm hai ngày có xe tới kéo. Một bên làm người làm ký hiệu, nàng một bên hung hăng trào phúng một đốn. Các người còn thổi phồng chính mình đội giao đều là tốt nhất, làm việc nhi là nhất nghiêm túc, còn nói các người có cái gì hộ miên anh hùng, thật là không e lệ. Cứ như vậy bông còn không biết xấu hổ nói là nhị cấp đâu. Nàng tự cho là được thượng phong một hơi trào phúng cái đủ. Mà đội hai này đó nữ nhân nhìn đến toái thảo thời điểm lập tức liền biết sao lại thế này, liền cũng không có cùng kinh Mỹ lệ lẫn nhau dỗi. Chờ kinh Mỹ lệ sảng một bộ đắc thắng còn chiều tư thế rời đi sau, Trương Thúy Hoa nhìn thoáng qua kia mấy người phụ nhân. Liền các ngươi có tâm nhãn tử ngô Mỹ anh mấy cái làm bộ không hiểu, còn cười nói, nhị thẩm tử liền một chút toái thảo cái này kinh Mỹ lệ thật là bới lông tìm vết chúng ta cấp lấy ra tới không phải hào. Trường Thúy Hoa ha hà, hà một tiếng, cho rằng chính mình là ngốc từ đâu, phàm là lấy ra tới bông, đều là trải qua chọn lựa khí càng, tuyệt đối đều là chịu được kiểm nghiệm. Chống rỗng nhiều ra nhiều như vậy toái thảo tới, ngốc từ đều biết đi. Lý Quế Lan hòa giải, khẳng định là vừa mới ôm bông thời điểm rớt trên mặt đất dính. Nếu chạm bông không cần, chúng ta cũng không địa phương các, không bằng coi như phúc lợi phân đi. Nàng chỉ chỉ kinh Mỹ Lệ khai đơn từ, viết một phiếu bông bị cự thu, bởi vì không đủ tiêu chuẩn. nếu như vậy kia đội sản xuất liền có thể tự hành xử trí dù sao bọn họ hoàn thành trạm bông bông tổng sản lượng nhiệm vụ là được tuy rằng trạm bông nói dân chúng loại bông muốn đem sở hữu hảo bông đều nộp lên nhưng là các đội sản xuất sản lượng bất đồng cho nên cũng quy định thấp nhất nhiệm vụ nói như vậy chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được năm nay bông được mùa hơn nữa đội hai bông bị mặc như hộ lý sâu cơ hồ không có cho nên càng là được mùa Nguyên bản 30 mẫu đất giao nhiệm vụ mới có thể hoàn thành số, hiện tại 20 mẫu không cần liền có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Nếu là dựa theo trước kia chính sách lại nhiều cũng đến độ bán cho chạm bông. Nhưng hiện tại nếu kinh mỹ lệ không cần, mà nhiệm vụ cũng có thể nhẹ nhàng hoàn thành kia làm gì chẳng phân biệt rớt đâu. Trường Thúy Hoa đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, cũng tưởng đa phần một ít bông, ai cũng không chê bông nhiều a Chỉ là các nàng loại này đáng khinh thủ đoạn làm nàng khó chịu. ngươi chẳng sợ buổi tối đi ngoại thôn trong đất đem nhân gia nhặt bất qua tới bông trộm một ít trở về cũng không cần thiết bôi đen chính mình bông rốt cuộc lão nhân hài tử nhặt thật sự vất vả. Bất quá cẩn thận tưởng tượng đây cũng là chuyện tốt đây là qua minh lộ có thể quang minh chính đại mà phân. Nàng cũng liền không nói cái gì. Vậy phân đi tỉnh chiếm địa phương. Các nữ nhân lập tức hoan hô lên. Phân bông phân bông như vậy một đống lớn đâu phòng chừng đến có 300 tới cân đi. Sưng một chút 380 cân. Bông là phúc lợi, chu thành trí từ trước đến nay là dựa theo công điểm phân phối, dựa theo bông thu mua giới tính tiền, sau đó dùng công điểm triệt tiêu chưa bao giờ cố ý chiếu cố kẻ yếu. Đều là phân xong về sau, nhà ai không đủ dùng có thể nghĩ cách hướng phân nhiều mua hoặc là mượn. Nếu muốn công điểm thiếu còn cùng nhân ra lấy giống nhau nhiều ở chu thành trí nơi này là không có khả năng. Trường Thúy Hoa cũng hấp thụ ăn thịt heo lần đó giáo huấn, cảm thấy đại gia giống nhau nhiều ngược lại không thú vị, vẫn là dựa theo công điểm tới, làm nhiều có nhiều, như vậy đại bộ phận người đều vừa lòng. Nếu là điểm trung bình, ngược lại thực dễ dàng xảy ra chuyện. Nhiều lao không có nhiều đến, thiếu lao cũng không hài lòng, thậm chí cảm thấy nàng nhược nàng có lý, mọi người đều hẳn là nhiều chiếu cố nàng một ít. tỷ như triệu bội lan, vài lần đều tỏ vẻ chính mình sinh nhi tử. Không có áo bông chăn bông, trong đội hẳn là nhiều phát bông cho nàng, làm nàng cấp nhi thử làm chăn bông. ha hà, hà đát, công điểm cũng không cần tính năm nay, trực tiếp dùng năm trước biết tính toán tốt công điểm giá trị. Năm nay sao, có thể chờ năm sau phân phúc lợi thời điểm lại dùng, dù sao sẽ không lãng phí. Một cân thứ phẩm bông liền tính một mau năm một cân. Mà đội hai công điểm giá trị ở đại đội là tối cao thập phần có năm mau, so với đội ba thập phần chỉ có một mau nhị kia chính là đáng giá thực. Lại nói tiếp thượng một lần các gia phân tam cân, đã so năm rồi phân nhiều, lúc này đây lại phân đều là thêm vào kiếm, đại bộ phận người là phi thường cao hứng, cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Thiếu bộ phận người về điểm này ý kiến không có người duy trì cũng chỉ có thể chính mình lầm bẩm Trường Thúy Hoa gia phân 40 cân là nhiều nhất, có hai hộ nhân gia tỷ như Vương Liên Hoa gia chỉ phân một cân. Phân song này đó Trương Thúy Hoa vẫn là chiếu cố một chút thấp phân hộ, nàng đem những cái đó chân chính không đủ tiêu chuẩn thứ phẩm bông lấy ra tới, bên trong có cương cánh trùng cắn, biến sắc trở cũng có 30 tới cân. Nàng nói, này đó coi như chiếu cố thấp phân hộ, một cân tám phần tiền, một nhà nhiều nhất mua 5 cân. Tuy rằng kém một ít trước kia cũng là đoạt tay hóa đâu thực mau đã bị các gia mua đi. Phần lúc này đầy bông, mặc như ra cán bông, đạn bông thanh âm lại vang cái không ngừng, đại gia tự mình nhặt tới bông cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà qua minh lộ. chương 118 trả thù liễu thú Nga vẫn luôn đều đem máy cán bông cùng ná đặt ở mặc như ra. Trong đội phân bông đã sớm cán xong đạn xong, vẫn là có người không ngừng mà tới mặc như ra cán bông đạn bông, đại gia lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, đều không đề cập tới không hỏi. Mặc như cũng không ngại phiền, rốt cuộc nàng cũng muốn dùng cán bông cùng ná, như vậy người đến người đi ai cũng không biết nàng có bao nhiêu bông. Liền tính trương cú đều đoán không được, huống chi Chu thất thất nhiều thích nghe này đó thanh âm A, nghe nghe là có thể ngủ cũng là một loại biến thái bản lĩnh. Cũng có người mượn ra đi cán bông, rốt cuộc chỉ phân hai cân kết quả lấy ra 20 cân tới cán tóm lại có chút xấu hổ, về nhà trốn tránh tâm lý gánh nặng tiểu một ít. đương nhiên đạn bông liền phải thỉnh trương cú hỗ trợ rốt cuộc các nàng cũng đạn không tới bông sơ so bông hà thiếu rất nhiều lấy cớ cũng hào tìm giúp ss cùng nhau bắn ta nhà mẹ đè tặng hai cân tới cùng nhau bắn mặc như mới mặc kệ ai đi nhặt bông đâu mặc kệ ai đi nhặt đều so lạn trên mặt đất cường nếu không phải chính sách không cho phép nàng đều phải hô to đều xuống ruộng nhặt bông thu hồi ra bông lót áo chăn bông lạc. Nàng tin tưởng nếu làm thu hồi ra kia tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy lãng phí. Từ Hà Trang trở về vào lúc ban đêm nàng liền tưởng đem pha lê nạm thượng kết quả phát hiện không có tiểu cái đinh cũng không có nạm pha lê bùn chính mình căn bản không có biện pháp chỉ phải tạm thời thu hồi tới chờ Chu Minh Dũ trở về lại nói. Hiện tại nàng muốn bớt thời giờ phùng chăn. Phía trước chăn bông là chu minh dũ che lại đã nhiều năm, mặt cùng đều phá đến không ra gì lộ ra bên trong sợi bông, nhiều lần may vá lúc sau cũng không kháng dùng, sợi bông cũng lăn cầu không ấm áp. Nàng đem phá sợi bông lấy ra tới một lần nữa bắn lại thêm một ít tân bông, hai giường thấu một giường hậu đệm giường. Giường đất quá ngạnh, đệm giường hậu một chút ngủ đến thoải mái. Mặt liêu chính là nguyên bản đệm chăn mặt liêu hủy đi tới khâu, vừa đủ. Như vậy nàng phải mặt khác phùng một cái tân chăn. Nàng sớm có kế hoạch làm khâu lỗi hỗ trợ mua vải bố trắng, mặt bố không có như vậy đại vải dệt, nàng đem chính mình tích góp những cái đó vải may đồ lao động, thứ phẩm bố cùng với chính mình nhiễm hoàng màu xanh lục vải lẻ liều mạng khâu thành một chương chăn. Phùng chăn bông nàng chính là đại cô nương thượng kiệu hoa đầu một hồi nhi cùng Trương Thúy Hoa đám người hỏi qua, Lộng Minh Bạch về sau mới bắt đầu phùng Vài bố trắng phô hảo, một giường 10 cân sợi bông phóng thượng, trải ra hảo, lại đem đã đua tốt mặt bố áp thượng, dùng vải bố trắng bao ở mặt bố chiết biên đi vào, sau đó trước đem bốn phía phùng lên, giác cũng muốn chiết hảo phùng lên. Phùng hảo về sau, liền có thể trải ra khai, dùng bạch vạch phấn đem mặt bố in lại thẳng tắp, đến lúc đó liền có thể ấn thẳng tắp hàng phùng. Bạch vạch phấn bao là nàng chính mình làm được. Phùng một cái bàn tay đại túi, đem thực thô sợi bông cuốn ở một cái tiểu trục thượng tính càng nghiền nát bột tan cùng nhau Phùng đi vào, dùng thời điểm đem một đầu rút ra, đè lại hai đoan sách theo thô tuyến run lên, liền ở chăn thượng đãng ra tiếp theo điều thẳng tắp dấu vết. Có cái này dấu vết Phùng ra tới liền sẽ thẳng tắp, sẽ không siêu siêu vẹo vẹo rất khó xem. Hiện tại cái này tuyến bao đã ở toàn thôn truyền lưu. Phía trước Phùng quả áo bông quần bông, nàng đã thói quen theo thùa may vá nhi, đôi tay động tác càng lúc càng nhanh. Hơn nữa không gian duyên cớ nàng ý thức phá lệ cường đại vừa lên tay liền phản xạ có điều kiện dường như nghĩ như thế nào lợi dụng không gian làm việc nhi. Phùng xong đệm giường nàng liền sờ soảng ra tới phòng chăn bông lối tắt tay trái tại hạ tay phải tại thượng tay phải một kim đâm qua đi tay trái lập tức vừa thu lại kia châm liền ở không gian xoay một chút nháy mắt xuất hiện bên trái ngón tay gian lại chát trở về tay phải bảo chế đúng cách. Bởi vì cảm giác nhẹ bén, hàng phùng đến chỉnh trình tề tề, động tác lại mau lại nhẹ. Vừa không sẽ giống người khác như vậy bị chát rất nhiều lần cũng không cần cả ngày mới có thể phùng một giường. Bữa cơm trưa sau trải lên phùng bốn phía, buổi trưa phùng trong chốc lát buổi tối 7 giờ bắt đầu 9 giờ nhiều liền phùng hào. Nàng thu châm cắt cắt đứt quan hệ, đánh cái kết, sau đó thưởng thức thành phẩm, vừa nhìn vừa cùng khuê nữ chính mình khen. Thất thất người xem mụ mụ phùng chăn, đường may chỉnh tề cân xứng, xinh đẹp đâu. chu thất thất nằm ở chính mình túi ngủ lý chính tinh thần đâu xoay tròn đen bóng mắt to o o a a mà nói chuyện tựa hồ ở đáp lại nàng mặc như đem nữ nhi ôm lại đây uy nãi cùng nhau ngủ ở rắn chắc đệm giường thượng cái lại hậu lại mềm tân chăn lập tức đã bị một cổ ấm áp hơi thở vây quanh thật là thoải mái a nằm mơ đều sẽ phá lệ hương nếu là làm người biết mặc như làm một giường 10 cân tân chăn phòng chừng không phải hâm mộ ghen ghét đơn giản như vậy đều sẽ phê bình nàng xa xỉ, lãng phí, giai cấp tư sản hưởng lạc chủ nghĩa tư tưởng tác quái. Lúc này người bình thường ra chăn đều là 6 cân tả hữu, 7 cân đều là hậu, 10 cân đó là tương đương xa xỉ, đặc biệt tất cả đều là tân bông. Không nói cái khác, gác trước kia nàng cùng Chu Minh rũ hai người liền một bộ phô đệm chăn, về sau sinh hài từ người một nhà cũng liền này một bộ. Đội 3 đội 4 rất nhiều nhân gia, toàn ra liền một giường chăn. Có nhi nữ đều mười mấy tuổi còn cùng cha mẹ ngủ một cái ổ chăn cái một giường phá chăn. Chăn đoàn liền cố đầu không màng chân chân rũi ra lộ ở bên ngoài, ngủ ở bên ngoài cái kia nghiêng người, chăn đã bị người cướp đi ngủ lạnh giường đất. Hiện tại nàng độn cũng đủ bông, chua thất thất áo bông chăn bông cũng đều dự lưu ra tới, về sau bảo quản không cần một nhà ba người tễ một cái ổ chăn. Giống đội 2 vẫn là tốt bảo đảm hàng năm đều có điểm bông phân, có đội sản xuất bông giao nhiệm vụ đều không đủ, quanh năm suốt tháng phân không đến nửa cân, từng nhà thiếu đến muốn mảnh. Thật nhiều nhân ra mùa đông lão nhân hài từ không ra khỏi cửa, bởi vì không có áo bông, chỉ có thể bọc suy nhất chăn tránh ở trên giường đất. Còn có chút hài từ thành đàn năm 6 7 8 cách tiểu nhân nhặt đại hài từ quần áo xuyên, có chỉ có áo bông không có quần bông, mùa đông trần trụi hai cái đùi đông lạnh đến xanh tím. Một bên uy nãy mặc như còn cùng nữ nhi nói chuyện phiếm. Khuê nữ, hai ta còn phải cấp ba ba phùng cái túi ngủ đâu, cùng ngươi cái này giống nhau. Nàng trước hai ngày được một cái chạm bông phá hoa bao, đáng tiếc không phải trang 200 cân, chỉ có thể trang 8 9 cân, làm chăn không đủ, nàng lại không bỏ được cắt vụn và cho nên liền vô dụng. Vừa lúc có thể cấp chu Minh Dũ làm một cái túi ngủ, hắn về sau lại ra phu làm gì yêu cầu ngủ ở bên ngoài cũng có phô đệm chăn. Chu thất thất cũng không biết nghe hiểu không ăn nãy đâu còn dừng lại ác ác hai tiếng, sau đó vùi đầu tiếp tục ăn. Mặc như lại cùng nàng giảng, khuê nữ, người nói chúng ta có phải hay không đi lộng cái dệt vải cơ tới dệt vải Chờ khâu lỗi cấp mua bố cũng không phải là dễ dàng như vậy, ngẫu nhiên mới có thể có hóa. Bố phiếu là ấn lượng chia thị dân, cán bộ giữ lại một bộ phận cũng sẽ không quá nhiều, đều là địa phương khác trợ cấp lại đây. Tăng nhiều cháu ít rất nhiều người bắt được về sau đều phải tự dùng, liền tính chính mình lược có lợi nhuận cũng sẽ bị đồng sự hàng xóm nhóm mượn đi hoặc là mua đi căn bản sẽ không bán ra cấp chợ đen. Cho nên khâu lỗi có thể cho nàng mua được như vậy một khối to vài bố trắng đã là thực may mắn. Nếu không phải được này hoa bao, nàng đều không có vài dệt cấp chu minh rũ phùng túi ngủ đâu. Dù sao nàng có nhiều như vậy bông. Đạn xong về sau có thể xe chỉ dệt vải còn có thể chính mình nhuộm màu, làm như vậy chăn quần đều có thể. Nông ra trừ bỏ ăn chính là xuyên, hiện tại ăn không lo, nhưng vải dệt luôn là không dư giả a Ăn xong nãy chu thất thất nằm ở đại trong chăn, nhấp nháy đen bóng mắt to nghe mặc như khát khao tương lai, làm cái này làm cái kia, nghe được cao hứng liền khanh khách mà cười. Mặc như thấy nữ nhi bạch bạch nộn nộn như vậy miễn manh đáng yêu, nhất thời hứng khởi phải cho nàng ảo thuật. nàng đem trải đầu cây lực gỗ tay phải một ném cây lực gỗ liền biến mất sau đó tay trái một chảo niết ở trong tay tiếp tục trải đầu chu thất thất biểu tình ngẩn ngơ sừng sốt sau đó ánh mắt sáng lên bắt đầu quơ chân múa tay cười ha ha hai mẹ con chính nháo sân ngoại chuyện tới dồn dập tiếng bước chân mạc như thính giác nhạy bén lập tức cảnh giác lên thực mau người nọ liền mở ra rào che môn tiến vào tới rồi nàng ngoài cửa sổ Tuy rằng biết lúc này không có vào nhà cướp bóc bất quá đại buổi tối nghe thấy có người lén lút lưu tiến chính mình sân cũng sẽ làm người khẩn trương. Mạc như đồng chí, Mạc như đồng chí, bên ngoài truyền đến dồn dập thanh âm, thế nhưng là Trần Ái Nguyệt, Mạc như lập tức bỏ dậy, Trần chủ nhiệm, Trần Ái Nguyệt bay nhanh nói công xã muốn phái người xuống dưới chảo trộm bông nói là ngày mai đánh giá sợ là sẽ trước tiên. Mạc như trong lòng một cái giật mình, lập tức đứng dậy mặc quần áo. Cảm ơn ngươi a. Trần Ái Nguyệt đã chạy, mặc như lên chạy nhanh đem trên các mái bông thu vào trong không gian, một tia sợi bông cũng chưa dư lại. Nàng lại đem trong nhà bông tất cả đều thu hồi tới tân chăn cũng bỏ vào trong không gian, chỉ để lại một giường lấy cũ sửa tân hậu đệm giường. Thu thập hảo về sau nàng đem chu thất thất bọc tiến túi ngủ, khóa môn, mang theo nữ nhi đi đằng trước trong nhà. Từ trong nhà người đến người đi cán bông về sau trương thúy hoa liền không cần cùng nàng làm bạn hồi phía trước ngủ đi. Nàng trước tiên ở mặt sau gõ gõ cửa sổ, chờ Trương Thúy Hoa ứng liền hướng ngõ nhỏ đi tới rồi chu bồi cơ ra phòng sau nhẹ nhàng gõ gõ sau cửa sổ. Liễu Tú Nga hỏi, ai a Mạc như nhỏ giọng nói tím, là ta công xã muốn cha bông. Liễu Tú Nga lập tức minh bạch sao lại thế này, chạy nhanh lên thu thập một chút lại đi cấp chị em dâu nhóm truyền tin. Mạc như ra đi, gặp phải ra tới mở cửa Trương Thúy Hoa, nàng dăm ba câu nói một chút. Trương Thúy Hoa nói, ta đi ngươi đại nương cùng nương nương ra đi một chuyến. Vương Nguyệt Nga ra tức phụ Quản Xuân Hương, Chu Thành Tín ra Vương Ngọc Cần, còn có Lão Tứ ra Triệu Liên Anh, buổi tối cũng đều đi nhặt bông, cái này không cần phải nói Trương Thúy Hoa cũng biết. Mặc như vào ra môn, lúc này Đinh Lan Anh cùng Trương Cú cũng đều tỉnh hỏi nàng sao lại thế này. Mặc như nói, tàu tử, có dư thừa bông chạy nhanh tàng hảo công xã phái người xuống dưới trào trộm bông đâu. Đinh Làn Anh nga một tiếng, Trương Cú lại kinh hoàng lên, bỏ dậy một đốn lăn lộn. Trong nhà phân bông, Trương Thúy Hoa cũng làm an bài. Đinh Làn Anh phân tam cân bông lót bởi vì buổi tối Đinh Lan Anh tăng ca lúc sau muốn vội vàng mang hải tử trừu không ra không bỏ ra đi nhặt bông cho nên Trương Thúy Hoa đa phần nàng một ít đem chăn cùng áo bông đều thêm thêm. Mặc như cùng Trương Cú một người phân một cân bông lót. Trương Cú bởi vì chính mình đi nhặt rất nhiều, vội vàng cán bông đạn bông cũng không có so đo. Trường Thúy Hoa cấp lão nhân làm một đôi bao đầu gối, dư lại đều phong ở trong ngăn tủ, lưu trữ cấp lão tư cưới vợ hoặc là khác cần dùng gấp. Trường Thúy Hoa nơi đó đều là trong đội phân, có theo nhưng cha căn bản không cần lo lắng, chủ yếu là trương cú nơi này. Nàng hiện tại lá gan không nhỏ, trong phòng bông cũng rất nhiều. Nhưng nàng trong phòng liền như vậy điểm cái địa phương, mấy chục cân bông thật đúng là không địa phương tàng đâu. Xem nàng gấp đến độ không có biện pháp, mặc như nói, tàu tử, ngươi nếu là tin được ta giúp ngươi thu mấy ngày, quay đầu lại lại cho ngươi lấy về tới. Trường Cú nơi nào còn lo lắng khác, tin tin tin, ni nhi, tàu tử nhất tin quá ngươi. Mặc như liền tiếp nhận đi hỏi một chút cân lượng, trường Cú nói có một giường 5 cân bông lót, còn có 20 cân bông hạt, mặt khác một ít miên hạt. Trường Thúy Hoa đi cấp bổn ra chị em dâu nhóm báo tin, sau đó đi phía trước một quải cấp ngô Mỹ Anh ra nói một tiếng, sau đó liền chạy nhanh về nhà. Ngô Mỹ Anh ra cùng Trương Cú không sai biệt lắm, cũng là một hồi rối ren. nàng mang theo khuê nữ nhưng không thiếu nhặt bông đâu. Hiện tại nghe nói muốn tới cha tự nhiên phải nghĩ biện pháp giấu đi. Nàng tưởng khóa ở trong ngăn tủ, Hà Tiên cô nói, đến lúc đó nhân ra khẳng định làm ngươi khai ngăn tủ kiểm tra. Ngô Mỹ Anh nóng nảy, nương kia phóng tới chạy đi đâu. Hà Tiên cô nói, trong phòng khẳng định không được. Ngô Mỹ Anh sốc lên giường chiếu, nhưng là trên giường đất hảo hảo cũng không có động cho nên tàng không đi vào, hơn nữa giường đất trong động đều là khói bụi cũng vô pháp tàng đồ vật. Nói như vậy hầm cũng không được, đúng lúc này, nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến ồn ào thanh còn có trương căn phát đám người thanh âm. Xã viên nhóm chú ý, xã viên nhóm chú ý, gần đây trong đất bông luôn có mất đi, hoài nghi có người trộm trong đội bông. Vì chứng minh chúng ta trong sạch thỉnh xã viên nhóm mở cửa phối hợp kiểm tra Đem trong nhà bông đều lấy ra tới Ngô Mỹ anh mắng, có cái này công phu từng nhà phiên Còn không bằng tổ chức người đi nhặt bông đâu Trong đất lãng phí như vậy nhiều không đi nhặt Nhưng thật ra có công phu tới quản ai trộm Hà tiên cô thúc giục nói, nhanh lên giấu đi Mặc như không nghĩ tới tới nhanh như vậy Nguyên bản cho rằng như thế nào cũng đến hừng đông Kết quả hơn phân nửa đêm người liền tới rồi Nàng sớm có chuẩn bị không chút hoang mang, ra ra môn liền đem trương cú bông thu vào không gian ôm nữ nhi chạy nhanh về nhà. Nàng mới vừa cắm hảo môn liền có người tới gõ cửa. Mặc như đồng chí, mở cửa kiểm tra lạc. Mặc như nghe là Trần Ái Nguyệt thanh âm liền mở cửa, xem bên ngoài còn đi theo hai người, không quen biết nàng cười nói trần chủ nhiệm vất vả. Nếu không phải Trần Ái Nguyệt nàng là sẽ không để cho người khác dễ dàng vào cửa lục soát. Liền tính lục soát kia cũng đến nói cái 1, 2, 3, 4, 5 ra tới, lục soát không ra tới thế nào. Rốt cuộc nàng chính là trong đội phong hộ miên anh hùng đâu. Thật giống như Trương Căn Phát cùng Trương Đức Phát trước kia lục soát lương thực nổi sắt dường như lục tung, đào ba thước đất thấy xã viên trong nhà có thứ tốt đều đỏ mắt há có thể làm cho bọn họ tùy tiện lục soát Trần Ái Nguyệt làm hai người ở nhà chính ngồi một chút. Này tân cái nhà ở, dụng cụ nhi cũng chưa đâu, mấy chỉ lưu vẫn là thế trong đội bảo quản ta đến xem là được lạc. Nàng ở trong phòng chuyển động một vòng, cũng dẫm lên giường đất nhìn nhìn trên gác mái mặt thấy kia mặt trên trơn bóng cái gì cũng chưa, trong lòng còn buồn bực đâu. Mặt khác trong nhà cũng không có gì dụng cụ nhi, liếc mắt một cái vọng rốt cuộc không có gì đẹp. Một người trầm khuôn mặt hỏi có hay không hầm, mặc như chỉ chỉ đông gian, nơi đó có đào giúp trong đội độn khoai lang, hiện tại còn không có bắt đầu đâu không. Có người dẫn theo đèn bão đi nhìn nhìn, quả nhiên trống rỗng cái gì cũng chưa, cũng liền không nói cái gì nữa. Trần Ái Nguyệt hướng tới Mạc Như chấp chấp mắt cười nói, Mạc Như đồng chí, không có việc gì, xào các người a ngượng mùng mau hống hải tử ngủ đi. Mạc Như chiều nàng cười cười, đưa nàng ra cửa. Trần Ái Nguyệt đối kia hai người cười nói, đây chính là chúng ta hộ miên anh hùng, ta sớm nói qua không cần tới xem, cái gì cũng chưa. một người cười nói càng là hộ miên anh hùng càng hẳn là nhìn xem như vậy mọi người đều yên tâm sao cũng miễn cho có người đoán mỏ nghi Trần Ái Nguyệt nói cũng đúng vậy bọn họ lại hướng phía trước xã Viên Gia đi lục soát Mặc như đóng cửa thượng giường đất hống nữ nhi ngủ nghe trong thôn gà bay chó sủa chu thất thất cư nhiên ngủ thật sự hương lúc này đây dẫn người trào trộm bông hành động lại là trương căn phát khởi đầu nhi trương đức phát ra chủ ý Hắn An bài vài người nặc danh công xã cử báo, nói các đại đội lưu tại trong nhà các nữ nhân không chuyên tâm thu hoạch vụ thu, buổi tối một lòng một giả trộm bông, cho nên dẫn tới các nơi bông nhiệm vụ giao không đồng đều. Thậm chí có nhân vi buổi tối trộm bông, ban ngày cố ý kéo dài công việc không nhặt sợ nhặt bông giao nhiệm vụ liền không đến trộm Lúc này xưởng sắt thép đại luyện sắt thép vận động tiến hành đến hừng hực khí thế, liễu hồng kỳ căn bản trù không ra không tới quản cái này, nhận được cử báo khiến cho trạm bông chạm trường tự mình dẫn người đi cha. Trường căn phát lập tức cùng tống từ kiệt xin ra trận yêu cầu dẫn người phối hợp kinh trạm trường. Hắn mang theo người thẳng đến chính mình đại đội trước lục soát đội hai hộ gia đình. bởi vì trương đức phát lời thề son sắt mà bảo đảm nhất định sẽ bắt được trộm bông hắn đã phái người nhìn chằm chằm đã lâu biết ngô mỹ anh mặc như đám người buổi tối luôn là đi ra ngoài nhặt bông liền tính mặc như là cho trong đội nhặt nhưng là ngô mỹ anh đám người chính là trộm bông chỉ cần lục soát nhất định sẽ bắt cả người lẫn tang vật trương căn phát lúc này mới phát ngoan cố ý điều động mặt khác công xã người tới điều tra miễn cho chính mình thôn bao che Chỉ cần bắt được chứng cứ, liền phải đem ngô Mỹ Anh đám người cấp bắt lấy, xem các nàng còn dám ở nhà làm yêu. Trên đỉnh đầu đầy sao ở tầng mây như ẩn như hiện, đại đội phòng trước treo mấy cái cái bô đèn, chiếu đến chung quanh một mảnh sáng trưng Lục tục có xã viên cùng bông cùng nhau bị mang lại đây, thậm chí còn có động tác quá chậm không có mặc hào quần áo, còn có hài tử đi theo lại đây, ở thu dịp gió lạnh run bần bật. bị bắt được nhược điểm gục xuống đầu sợ tới mức cả người phát run không dám nói lời nào tổng cảm thấy trương căn phát kia đôi mắt mang theo móc không bắt được nhược điểm cãi cọ ẩm ý nói chính mình bông là trong đội phân không phải trộm trong lúc nhất thời chàng ồn ào thật sự đều câm miệng lại nói nhao nhao khấu công điểm trương căn phát hét lớn một tiếng trong sân lập tức an tĩnh lại hắn tay trái bắt lấy mũ bông từ tay phải vuốt ve chính mình bóng đèn giống nhau tranh minh ngói lượng đầu Bởi vì muốn quyên tóc hắn trực tiếp cạo thành đầu chọc hiện tại nơi nơi đều là đầu chọc, hắn cảm thấy trong lòng thoải mái điểm, sẽ không lại hiền lộ đến chính mình không có tóc. Hắn trầm khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn quét toàn trường, cuối cùng tầm mắt rừng ở chu thành minh trên người, nặng nề mà hừ một tiếng. trương Đức phát đôi tay chống nạnh, miễn bàn nhiều thần khí. Hắn liền biết đại nhĩ đoá sẽ không liền như vậy tính tuyệt đối không thể ngậm bổ hòn. Trường Căn Phát rốt cuộc vuốt ve xong rồi chính mình đầu tóc, sau đó mang lên mũ bông từ cũng không nói lời nào, chỉ là cười lạnh, chắp tay sau lưng trước mặt người khác từng chuyến mà đi bộ. Chu Thành Minh nói, thư ký có chuyện liền nói đi, không cần âm dương quái khí, đều là chính mình đại đội bần nông và trung nông. Trường Đức Phát nhảy nhót qua đi quát to Chu Thành Minh, ngươi chính là như vậy đương trị bảo chủ nhiệm. Ta cũng không tin các nàng cả ngày đi trộm bông ngươi không biết. Hay là ngươi cho các nàng đánh yểm trở trộm bông đi. Chu Thành Minh liếc mắt nhìn hắn, ta phụ trách xã viên nhóm an toàn, đề phòng đạo tặc nổi lửa, không thấy được quá có người đi trộm bông. Trường Đức phát sậm chân, lớn tiếng quát hỏi kia này đó là chuyện như thế nào. Bầu trời rơi xuống, Lý Quế Lan cùng Trương Tú Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng nói, thư ký, bọn yêm đội phân hai lần bông, xã viên nhóm trong nhà đều là phân chúng ta nơi này có chướng. Nàng liền từ trong túi móc ra một cái tiểu sách vở. Trường Căn Phát quay đầu xem nàng lại không tiếp hừ một tiếng. Phân bông, cán bộ không ở nhà ai cho phép các ngươi phân. Trường Thúy Hoa không kiên nhẫn nói, người cũng không cần cùng thẩm phạm nhân dường như này lại không phải giai cấp địch nhân. Chúng ta phân bông lại không phải trộm cũng không phải đoạt là chạm bông nói không đủ tiêu chuẩn không cần chẳng phân biệt còn có thể ném. Lý Quế Lan cũng nói, liền như vậy cái đội phòng, lương thực còn không bỏ xuống được đâu. Chúng ta thương lượng một chút đương phúc lợi phân rất tính, tổng cộng phân hai lần, chứng mục đều giành mạch không sợ các ngươi đối chướng Trường Đức Phát đi đến Vương Liên Hoa cùng triệu bội lan mấy nhà trước mặt đá một chân kia một túi bông. Các người phân nhiều như vậy, đều phân còn lấy cái gì giao nhiệm vụ. Ta xem các ngươi đây là dấu sản tư phân. Trường Đức Phát hiện tại căn bản không phải cán bộ, liễu thú Nga liền dỗi hắn. Người lại không phải cán bộ, như thế nào cùng cái cán bộ giống nhau đối xã viên hết tam uống bốn. con mắt nào của ngươi xem chúng ta không giao đủ nhiệm vụ? Không phải chúng ta khoác lắc đem bông bổn lấy ra tới, toàn công xã sẽ không có so với chúng ta nhiều. Chính là chính là chúng ta hộ miên anh hùng mỗi ngày đi nhặt bông, thay đổi chúng ta đi thu hoa màu, đại gia mệt chết mệt sống làm việc nhi chính là cho các ngươi như vậy rứt khoát mà vô khống. Phản các ngươi đều câm miệng cho ta. Trường Đức Phát sậm chân, hiện tại là cha các ngươi trộm bông vấn đề. Ngô Mỹ Anh châm chọc nói các ngươi vẫn là hảo hảo cha cha chính mình ra đi. Nhậm hồng mai cùng Lý Thục Lan sẽ không so người khác thiếu trộm, liền tính các ngươi giấu đi, nhưng bái phòng ở ngày đó bọn im đều xem đến rõ ràng. Còn mẹ nó, không biết xấu hổ đại gia cùng nhau không cần, người khác năm người sáu cả ngày phê đấu người khác. chương 119 toàn bộ bị bệnh, có người liền bắt đầu tố giác đội 3 đội 4 này đó nữ nhân. Ban ngày không tích cực thu hoa màu, buổi tối trộm bông nhưng thật ra thực cần mẫn, như thế nào không thấy các ngươi đều trảo ra tới. Trương Căn Phát mang người thẳng đến đội 2 đi, đội 3 đội 4 được tin nhi đã sớm giấu đi, cho nên lúc này không lục soát ra nhiều ít. Giống Lương Thục Anh mang theo khuê nữ trộm bông đều không né tránh người, còn rõng rạc mà nói buổi sáng ăn no căng buổi tối nhặt bông đi bộ thực nhi đâu, cũng chưa đem nàng lục soát ra tới đại gia như thế nào có thể chịu phục. Càng không cần phải nói Trần Ái Nguyệt Gia Kim Chi Nhi cùng với nhậm hồng Mai Lý Thục Lan đám người trộm cũng không ít. Ngô Mỹ Anh hô to chúng ta đội hộ miên anh hùng đem bông đều thu hồi tới, một đóa cũng chưa lãng phí, trừ bỏ không đủ tiêu chuẩn toàn bộ giao cho chạm bông, như thế nào cũng không thấy ngươi khen thưởng. Trường Căn Phát không nghĩ tới các nam nhân không ở nhà, này bang con cái người nhưng thật ra lá gan càng lúc càng lớn, hắn tức giận đến vông tay lên, đối chướng xưng bông. Nếu là trộm bông, nghiêm trị không tha. Đội hai bông nhà dầu cơ bản đều được thông chi, mặt sau chưa kịp thông chi tỷ như Vương Liên Hoa triệu bội lan chờ đã bị bắt. Sưng sưng, Vương Liên Hoa ra nhiều 13 cân bông hạt triệu bội lan ra nhiều 11 cân. Trường Căn Phát ngoài cười nhưng trong không cười mà hừ một tiếng, sợ tới mức này hai nhà nữ nhân một đám sắc mặt như thổ. Đối với trương Căn Phát thủ đoạn bọn họ chính là biết đến, nếu là thật phê đấu các nàng, mỗi ngày trên cổ quải cái đại mộc thẻ bài tế dây thép lạc còn phải làm cho toàn đại đội mặt kiểm điểm ai mắng, thậm chí bị đánh. Tôn Ngọc Quyên thức giận đến trực tiếp phiến Vương Liên Hoa một cái tát. Người cây ba bàn tay, ta đưa ngươi buổi tối làm gì đâu, ta hỏi ngươi ngươi nói thượng nhà xí, ngươi nguyên lai trộm bông đi à. Nhà của chúng ta không có ngươi như vậy, ba bàn tay, thư ký, chúng ta muốn hiu cái này, tức phụ. Vương Liên Hoa sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng, quỷ trên mặt đất ôm Tôn Ngọc Quyên chân. Nương, nương ngươi đừng hiu ta, ta sai rồi, ta sai rồi. triệu bội lan thấy thế liền một cái kính mà đụng nàng bà bà muốn cho nàng bà bà nhận tội trương căn phát quay đầu lại nhìn lướt qua đều lục soát qua sao có hay không không lục soát xong trần ái nguyệt dẫn người lại đây đều lục soát qua trương đức phát mang theo người đi lục soát bị đánh ra tới ngại hắn trang cán bộ chu thành minh dẫn người trương căn phát căn bản không tín nhiệm cho nên khiến cho trần ái nguyệt dẫn người đi lục soát trần ái nguyệt mới lười đến chính mình từng nhà lục soát khiến cho những người đó hai người cùng đi gõ cửa lục soát nàng ở ngõ nhỏ đi bộ dù sao trường căn phát cường điệu chỉ mấy nhà này mấy nhà là cần thiết muốn đi mặt khác chấp vá một chút là được chỉ tiết ngô mỹ anh ra không lục soát ra cái gì tới trong nhà kia mấy cân bông là trong đội phân không tính cái gì trường căn phát thấy mặc như ngô mỹ anh mấy cái cũng chưa lục soát ra tới có chút không tin Hắn tổng cảm thấy mặc như nếu phụ trách nhặt bông, khẳng định sẽ mượn gió bẻ măng, bởi vì hắn lão bà tử chính là như vậy, nhặt bông giao trong đội thời điểm chính mình liền trộm điểm trở về, người khác khẳng định cũng như vậy. Hắn nhìn một vòng, cảm thấy Trương Thúy Hoa sẽ không đi trộm, này lão bà tử ngạo khí thực, khinh thường với trộm, Lý Quế Lan cũng không chịu, bởi vì Chu Thành Chí cũng phi thường ngoan cố tuyệt đối không được người trong nhà lấy trong đội một chút đồ vật. Này đó đều là thanh danh bên ngoài. hắn liền nhìn chằm chằm ngô mỹ anh cùng hà tiên cô xem sau đó hỏi ngô mỹ anh ra khuê nữ vân nhi nhà các ngươi có hay không bông chu vân nhi nói có a này không phải nàng chỉ chỉ trên mặt đất trong đội phân người qua cân trường căn phát một chữ đều không tin hắn cười đến phi thường hòa ái đối những cái đó hải tử nói đều đừng sợ a thư ký chính là hỏi một chút các ngươi này bông chính là tập thể nhà nước đều phải giao cho trạm bông nhà ai cũng không thể tàng tư nếu ai trộm bông chính là phản bội đảng cùng nhân dân chính là phản bội Mao Chủ tịch là nhất đáng xấu hổ nhà ai nếu là trộm các ngươi làm con cái hẳn là phân rõ giới hạn không thể đem các ngươi cấp ô nhiễm ta nói thư ký ngươi mau chúng đi a ngươi này vừa ra thật là làm người ghê tởm ngươi không cảm thấy ngươi liền cùng cái kia nhật bản quỳ tử vào thôn chào cách mạng phần từ dường như lừa gạt tiểu hải nhi có phải hay không còn phải lấy đem đường ra tới thu mua a Ngô Mỹ Anh đánh gãy hắn Lúc này nếu là làm trương căn phát lãnh người từng nhà hống hải tử, liền đường hống mang hù dọa tuyệt đối có thể điều tra ra. Rốt cuộc từng nhà liền như vậy điểm địa phương, người trong nhà làm gì hài tử không có không biết liền nói vừa rồi tàng bông, chỉ cần hài tử không ngủ cũng đều biết. Hiện tại hài tử cũng không có ăn vặt ăn, có chút thèm hài tử, chỉ cần cấp khối đường làm làm gì liền làm gì. Tỷ như nói triệu hỷ lâm cùng hắn thì tỷ triệu tam mạn nhi cấp khối đường, hỏi một câu ngươi nương mông bạch không bạch lập tức liền nói nhưng trắng. Cho nên không thể làm hắn như vậy làm. trương Căn Phát tức giận đến đầu chọc so bóng đèn còn lượng chỉ vào ngô Mỹ Anh. Ta xem toàn thôn liền ngươi cái này bà Nương Nhất Hùng. Ngang ngược, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cái này đại đội thư ký còn không bằng ngươi tinh thần. Ngô Mỹ Anh lớn tiếng nói ta giữ khuôn phép bắt đầu làm việc sinh hoạt ngươi còn đãi đánh ta là thế nào. trương Thúy Hoa đánh cái hắt xì thư ký ngươi vẫn là mau cha đi cha xong rồi đều hào trở về ngủ ngày mai còn phải dậy sớm thu hoa màu đâu lý quế lan cũng ho khan hai tiếng nói được trở về ngủ tuổi đại chịu không nổi trương căn phát lại đi lừa dối trần tú phương ra hài tử chu khâm bính hoa một tiếng khóc ngươi quá dọa người lạc, tức giận đến trương căn phát cái mũi đều phải oai hắn không cam lòng thật đúng là cầm đường lừa dối những cái đó hài tử bất quá không lừa dối đến đội hai nhưng thật ra đem đội ba đội bốn lừa dối ra một đống tới đặc biệt là trần kiến thiết gia tiểu nhi tử trương căn phát cũng chưa lừa dối hắn nhưng hắn thèm đường phi thường chủ động mà công đạo thư ký ta muốn công đạo ta nương ẩn giấu một túi bông ở đống cỏ khô sau đó khát vọng mà nhìn trương căn phát trong tay đường một cái kính mà liếm miệng đinh xuân vinh vừa e thẹn vừa mắc cỡ bang chụp nhi tử một cái tát nói hưu nói vượn cái gì đâu nàng nhi tử tránh ở một bên ủy khuất thật sự người chính là trộm sao Hôm trước buổi tối còn nói động tới thư ký ra cái kia lão bức. Mọi người, thực nhanh có người đi Đinh Xuân Vinh trước ra môn đống cỏ khô đem trang bông bao tải sách lại đây ném xuống đất. Ngô Mỹ Anh cười ha ha, thư ký, người nhưng đến hảo hảo cha cha a còn có ai a Trần Ái Nguyệt nói thư ký ra ta đã mang đồng chí đi xem qua cũng không có dư thừa bông. ngô mỹ anh phiên nàng một cái đại bạch tròng mắt ai không biết các ngươi lớn nhỏ lão bà đương nhiên thế hắn nói chuyện ngay cả nhà ngươi đều không sạch sẽ không phải ỉ vào các ngươi là cán bộ không ai đi nhà các ngươi lục soát sao ngươi cho chúng ta đôi mắt hà kim chi nhi trộm bông chúng ta nhìn không Trường căn phát cả giận nói đinh xuân vinh Trần kiến thiết đám người đầu nhập vào đội 3 đội 4, kia chính là Trương Căn Phát tự cho là so chua thành chí có kêu gọi lực chứng cứ cứ việc mấy người này không cho mặt dài, nhưng hắn thường thường vẫn là lấy ra tới nói nói, đương nhiên chỉ nói tốt nghe mà thôi. Hiện tại thấy Đinh Xuân Vinh cư nhiên cũng trộm bông, còn bị trước mặt mọi người vạch trần, cư nhiên còn tưởng đem hắn lão bà tử cũng mang lên, Trương Căn Phát đốn rác mặt mũi đốn thất. Người cũng dám đào xã hội chủ nghĩa góc tường, thật là to gan lớn mật. Đinh Xuân Vinh một sốt ruột bất chấp cái gì, chỉ cầu có thể cho chính mình thoát tội, liền hô thư ký ta sai rồi, ta biết sai rồi, không phải ta chính mình trộm, còn có đội trưởng ta giúp đội trưởng thu. Thượng một lần thu lông gà thời điểm Trần Phúc Hải đi theo trở về biểu hiện tranh công, này một chuyến lục soát bông chương căn phát căn bản không điểm hắn. Đội 1 đội 2 đều hô Trần đội trưởng ra đi đầu trộm bông, trách không được ban ngày đều không bắt đầu làm việc nguyên lai like đều buổi tối bận việc a. Tuy rằng đội một đội hai các nữ nhân cũng đi ngoại thôn nhặt bông, bất quá đội trưởng ra thật đúng là không động tĩnh, đặc biệt chu thành chí luôn mãi báo cho lão bà từ muốn thanh thanh bạch bạch hắn nhưng chịu đựng không được bị người chỉ chỉ trò trò. Trường Căn phát giận tím mặt, Đinh Xuân Vinh, người loại này tiềm tàng ở nhân dân bên trong bại hoại nên bị thanh trừ đi ra ngoài. Lôi ra tới phê đấu, hắn trong lòng nghẹn khuất thật sự, hắn lại chỉ vào vương liên hoa cùng triệu bội lan hai nhà. Còn có các ngươi đều lôi ra tới, hết thầy mở họp phê đấu. Đăng báo công xã, đăng báo công xã vậy muốn ngồi tù vương liền hoa cùng triệu bội lan sở tới mức một mông cố định hạ triệu bội lan thiếu chút nữa đem như từ quang ngã. Trường Đức Phát tự mình xông lên, cầm tông đơ liền phải cấp mấy người phụ nhân cạo âm dương đầu. Lúc này có người chạy tới, hô thư ký ta muốn báo án. nàng như vậy một kêu đem trương đức phát cấp đánh gãy mọi người đều xem qua đi thấy mặc như thở hồng hộc mà chạy tới trương căn phát không biết nàng muốn làm gì tức giận nói người muốn làm sao mặc như tức giận nói uy các ngươi ai trộm ta bông ta đem bông đặt ở giếng trời phơi bắt đầu làm việc vội đã quên lúc này nhớ tới thế nhưng không thấy các ngươi ai trộm đi như thế nào như vậy không biết xấu hổ cho ta đứng ra nàng còn đi kia mấy cái ai môn ai hộ lục soát bông trước mặt hỏi các ngươi có phải hay không đem ta bông đương trộm cấp đoạt lại ở nơi nào bọn im không nhúc nhích không thấy được bọn họ chạy nhanh xua tay làm sáng tỏ có những cái đó đầu óc mau nữ nhân lập tức liền bắt đầu xin lỗi ứng thừa đối xin lỗi im im xem nhà ngươi bông nhiều liền liền cầm một chút mặc như nói ta nơi nào nhiều liền hai ba mươi cân các ngươi thật tốt ý thứ đều lấy mất Tuy rằng con nữ nhân lòng dạ hẹp hỏi tính kế nhiều, nhưng rốt cuộc một cái đội sản xuất đại gia cùng nhau bắt đầu làm việc thu hoa màu. Trong đất cao lương, bắp khoai lang cũng có các nàng công lao ở, mặc như không đành lòng chính mình đội bị Trương Căn Phát phê đấu, thậm chí chộp tới ngồi tù Huống chi nàng cảm thấy đây là Trương Căn Phát đối bái phòng ở sự kiện trả đũa, càng không nghĩ làm Trương Căn Phát thực hiện được. Mạc Như như vậy vừa nói, bị chào mấy người phụ nhân đều sôi nổi cướp nhận cũng mặc kệ tốt xấu, chỉ nói là trộm mặc Như trộm hộ miên anh hùng bông, không thể tính thọc gậy bánh xe trộm trong đội tài sản. trương Căn Phát cả giận nói, ngươi rốt cuộc nhiều ít bông. mặc Như chớp đôi mắt, chúng ta trong đội phân cho ta 21 cân, trong nhà cho 8 cân, đội một còn tặng ta 12 cân. Nàng nhìn về phía đội một chu minh quý lão bà cùng con dâu. Các ngươi ngày đó tặng cho ta nhiều ít. Ta cũng chưa xưng, nguyên bản các ngươi đội trưởng nói muốn đưa ta mấy chục cân đâu. Chu Minh Quý nói qua muốn tặng cho hộ Miên Anh Hùng mấy chục cân bông làm cảm tạ, đây là toàn thôn đều biết. Chu Minh Quý bà nương Dương bà từ bẻ đầu ngón tay đếm đếm, là 12 cân vẫn là 18 cân tới. Nàng nhìn về phía con dâu, Tức Nhi, vở đâu? Nàng con dâu vương thức nhi nói, ngày đó chúng ta đội phân bông, đều là ghi tạc chàng phòng chân tường thượng ta đi xem tổng sẽ không vượt qua 20 cân, chúng ta chính mình cũng chưa phân 2 cân đâu. Đội một đội phòng sân liền ở đại đội phòng bên cạnh, nàng chạy nhanh chạy tới xem, trở về vẻ mặt nôn nóng. Xong đời, nhìn không ra tới, trường căn phát thức giận đến hai mắt ngất đi tưởng lấy đội hai làm bè, hào hào phê đấu một đốn tốt nhất đưa hai đi ngồi mấy năm lao, như vậy các nàng đều đến sợ chính mình sợ đến muốn mạnh. Cái này hảo, bị mấy người phụ nhân lăn lộn cùng trò đùa giống nhau. Hắn cả giận nói, đừng cho ta gợt nhà tính rõ ràng. Mặc Như liền nói kia liền hảo hảo tính đi. Trương Thúy Hoa lại ho khan lên, đấm đấm ngực, chúng ta không có làm chuyện trái với lương tâm trở về ngủ, tuổi lớn đi theo các ngươi như vậy lăn lộn, lăn lộn không dậy nổi. Nàng cảm giác Trương Căn Phát hùng hổ vọt vào tới kia cổ khí đã bị tiết, lăn lộn không dậy nổi chuyện xấu tới nàng liền mặc kệ. Lý Quế Lan cũng xoa xoa chán, ta như thế nào cảm giác đầu nặng chân nhẹ, nhưng đừng là muốn sinh bệnh. Nói cũng đi rồi, phía trước có chút người còn dọa đến muốn bệnh, hiện tại xem tình thế cũng đều tùng một hơi, có thể đi xôi nổi về nhà. Trường Căn Phát tuy rằng làm người đối chướng, nhưng kế toán ghi điểm viên đều ở tinh luyện liên đội không trở về, hắn cùng Trương Đức Phát Trần Ái Nguyệt đều không tinh thông chướng mục phải đối chướng tuy rằng có thể đối, nhưng là lại chậm lại lăn lộn còn dễ dàng làm lỗi, không đủ mất mặt. Cho nên chuyện này tới thời điểm nhìn như một hồi bão tố bị Mạc Như như vậy một gián đoạn, liền tiếng sấm tho hạt mưa nhỏ, rốt cuộc hắn chủ yếu là tưởng đối phó đội 2, nếu đội 2 bắt không được chào đội 1 cũng chưa ý tứ, đội 3 đội 4 liền càng không cần phải nói. Trường Căn Phát nhìn chằm chằm Mạc Như, người mỗi ngày nhặt bông, có hay không tàng tư? Mạc Như lạnh lùng nói, người phải hỏi hỏi chạm bông người, chúng ta như thế nào có thể giao nhiều như vậy bông, so năm rồi nhiều, so người khác nhiều, có phải hay không trộm người khác? Trường Căn phát thảo cái không thú vị, oán hận nói, từ hôm nay trở đi, các đội nhặt bông đều phải ghi sổ. Không được lãng phí một chút bông, không được tư phân. Mạc như nói, chúng ta đội bông đều thu hồi tới một chút không lãng phí, mỗi ngày đều cân ghi sổ, ngươi tùy thời có thể đối chướng. Ta chưa nói, các ngươi đội, trường Căn phát sầu không được đội 2, chỉ có thể lấy đội 3 đội 4 xỉ hơi, đặc biệt Đinh Xuân Vinh, ai làm nàng ra ngoài ý muốn. Tiền phong đại đội trộm bông. mặc kệ là trộm trong đội vẫn là ngoại thôn hoặc là hộ miên anh hùng tất cả đều đã chịu đại đội thư ký xử phạt Chẳng những làm các nàng bài đội mãn đường cái thét to công xã nhân dân vạn tuế Ta sai rồi cũng không dám nữa trộm bông Lại còn có muốn khấu công điểm Bởi vì đều nói không rõ trộm mặc nhưng nhiều ít trộm trong đội nhiều ít cuối cùng giống nhau khấu 50 phân Đến nỗi trộm tới bông trương căn phát toàn bộ thu về đại đội sở hữu Không được bất luận cái gì đội sản xuất tư phân cần thiết chờ cán bộ nhóm trở về lại nói. Thực tế rất nhiều tịch thu cuối cùng đều vào hắn hầu bao, hoặc là bị hắn đương tư nhân vật phẩm cấp xử trí rớt dù sao xã viên nhóm cũng cáo không được hắn, chỉ có hắn đấu người khác, người khác cũng đấu không được hắn. Hắn căn bản không sợ, chờ trương căn phát lan lộn xong cũng đã lượng thiên, hắn mang theo như vậy nhiều người tới lan lộn một đêm, nhân ra đều cơ khát đan sen, sôi nổi nói muốn ăn cơm. Trương Căn Phát liền đem 20 tới cá nhân chia làm 4 bát phân biệt đi 4 cái đội nhà ăn ăn cơm, kết quả những cái đó đi đội 2 đội 1 phát hiện không ai nấu cơm. Lương thực ở đội sản xuất kho hàng khóa đâu, nhà ăn nhưng thật ra không khóa, nhưng là lãnh nổi lãnh bếp cái gì cũng chưa. Bọn họ lập tức đi tìm Trương Căn Phát oán giận. Trường Liên Trường, ngươi làm bọn im tới giúp ngươi trào trộm bông, bọn im lăn lộn một đêm cũng không uống khẩu nước ấm, hiện tại cũng chưa sức lực đi trở về đi làm. Trương Căn Phát đang ở chính mình ra nền nhà nơi đó sinh khí nghĩ như thế nào đem nhà ngói lại cái lên đâu, lúc này nghe thấy nói không cơm ăn càng thêm tới khí, hắn dẫn người phóng đi Lý Quế Lan ra, làm gì đâu, nấu cơm bắt đầu làm việc các ngươi muốn bãi công lười biếng không thành. Lý Quế Lan bao đầu chống quải, run run rẩy rẩy mà ra tới, một cái hắt xì một cái nước mũi. Đại đại hắt xì, nàng con dâu cũng bao đầu, nước mắt nước mũi mà lau, không ngừng mà ho khan. hai nữ nhân liền lời nói cũng nói không nên lời lý quế lan càng là run run dày dày mà muốn ngất xỉu trương căn phát không có biện pháp chỉ phải ra tới hắn quay đầu đi trương thúy hoa ra phát hiện trương thúy hoa nằm ở trên giường đất khởi không tới con mẹ nó đều trang bệnh đúng không hắn cầm đại loa đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà kêu bắt đầu làm việc lạp bắt đầu làm việc lạp lười biếng giống nhau khấu công điểm hắn cho rằng đội hai người nặng nhất vinh dự Vừa nói khấu công điểm nhất định sẽ mang bệnh lên nấu cơm thu hoa màu trước kia các nàng chính là như vậy Kết quả lúc này đây, không hảo xử Hắn thét to mà miệng khô lưỡi khô, lăng là một cái không có ra tới Muốn trước kia hắn khẳng định đi tìm Hà Tiên cô Nhưng là hiện tại bởi vì bái phòng ở chuyện này hắn kỵ hận đâu Đương nhiên không đi, liền xoay người đá văng tôn Ngọc Quyên ra môn đi vào Hắn vào nhà thấy bạch béo tôn bà tử ngồi ở trên giường đất cùng tôn Phật giống nhau hai chỉ bạch béo tay phùng cái bánh bột bắp ở gặm tức khắc giận sôi máu mắng tôn bà tử ngươi sống tạm bỡ sản đội lương thực tôn bà tử liếc mắt nhìn hắn ho khan hai tiếng thư ký bọn yêm đội hiện tại một ngày làm một bữa cơm tỉnh củi lửa mặt khác thời điểm ăn lãnh cơm nói xong tiếp tục gặm nàng bánh bột bắp là tối hôm qua thượng cơm tiết kiệm được tới lão nhân nằm liệt trên giường đất còn muốn ăn no đừng nghĩ chuyện tốt ăn nhiều không được kéo nước tiểu nhiều ai vui hầu hạ Trương Căn Phát nói, đi nhà ăn nấu cơm đi, tôn bà tử cười đến không thể nề hà, thư ký, người mau tha ta lão bà tử đi, nhà ăn chỉ có tiên tiến xã viên mới có thể đi nấu cơm thấp công điểm hoặc là lạc hậu phần tử là không có cơ hội hơn nữa chìa khóa ở Lý Quế Lan trên người đâu. Trường Căn Phát nói, ngươi chỉ lo đi, về sau làm ngươi quản nhà ăn. Quản nhà ăn có nước luộc ai đều biết đạo lý này, hắn cũng không tin đội hai người không động tâm. Bên kia Vương Liên Hoa có chút ý động nàng vẫn luôn đều muốn đi nhà ăn nấu cơm, một ngày có 10 công điểm đâu, còn nhẹ nhàng, còn có thể trộm đạo lấy điểm thức ăn trợ cấp một chút chính mình cũng có thể ăn đến no no. Tôn bà tử nhưng thật ra cũng mặc kệ nàng, tùy tiện nàng, nếu là làm xong chính mình có thể ăn nhiều một chút, làm không thành như cũ mắng một đốn kẻ bất lực cũng không la lối khóc lóc nước tiểu chiếu chiếu. Vương Liên Hoa đi theo trương căn phát đi Lý Quế Lan ra muốn chìa khóa. lý quế lan xem xét nàng liếc mắt một cái cùng xem cái cục đá phía dưới chiều trùng giống nhau ta nói vương liên hoa người biết chúng ta nhà ăn như thế nào nấu cơm mỗi bữa cơm ăn mấy thứ lương thực đến cân nặng lượng mỗi loại ghi nhớ nhiều ít tổng cộng bao nhiêu người làm nhiều ít bánh bột bắp ngao nhiều ít dính cháo một người phân mấy lượng mấy cái muỗng đều là hiểu rõ phải nhớ chướng, mỗi ngày đều phải bàn chướng, nhìn xem ngày này ăn mạo không có về sau có phải hay không muốn chịu đói người xác định ngươi sẽ Vương Liên Hoa nhéo chính mình góc áo trên người ứa ra mồ hôi lạnh phồng lên dũng khí. Yêm yêm có thể thử xem, không phải còn có đại nương ngươi nhìn sao. Lý Quế Lan muốn nói cái gì kết quả lại đánh cái hát xì vừa lúc phun Vương Liên Hoa vẻ mặt nàng xua xua tay kéo chăn một lần nữa nằm xuống hừ hừ hai tiếng. Từ ký chúng ta thôn liền cái vệ sinh viện cũng không có, lần này từ toàn thôn thoán hoa từ cảm mạo nhưng làm sao bây giờ. Viên thuốc cũng không có chỗ nào bán thư ký nhưng đến cấp chúng ta cải thiện cải thiện A. Vương Liên Hoa sững sở ở nơi đó, vừa e thẹn vừa mắc cỡ, nàng cư nhiên bị làm lơ. Trương Căn Phát cũng không nghĩ tới Lý Quế Lan cái này vẫn luôn cười ha hả lão bà từ cư nhiên còn tới chiêu thức ấy. Lý Quế Lan ngươi đem chìa khóa lấy ra tới đi. Lý Quế Lan nói, thư ký, không phải chìa khóa chuyện này, bọn im đội phòng liền như vậy hai cánh cửa ngươi một chân liền đá văng, muốn cái gì chìa khóa A. Vương Liên Hoa A, người tưởng quản nhà ăn A, người liền từng nhà đi hỏi ha, nếu là có vượt qua một nửa người làm ngươi nấu cơm, ngươi lại đến lấy chìa khóa. Ai nha đau đầu A bối đau, già rồi không còn dùng được A thư ký A, phiền toái ngươi cho chúng ta nam nhân đưa cái tin A này trận nhưng mệt chết chúng ta này đó lão bà tử. Trương Căn Phát, hắn mang theo Vương Liên Hoa đi rồi vài ra, những cái đó chết lão bà tử một đám đều giả chết. Không phải giả chết chính là trang bệnh, thật là tức chết hắn. lúc này chạm bông xuống dưới thu bông kinh mỹ lệ vương hội sơn còn có lưu hoành mang theo bảy tám cá nhân khai một chiếc giải phóng xe ai thôn kéo bông đây là bọn họ thật vất vả mượn tới xe muốn một lần đem bông đều lôi đi tiếp theo không biết cái gì lại mượn tới đâu cho nên nhiệm vụ lại cấp lại trọng tiên phong đại đội chú ý chú ý chạm bông xuống dưới thu bông chạy nhanh đem phơi khô bông lấy ra tới kiểm nghiệm đem đóng gói tốt lấy ra tới trang xe nhiệm vụ nặng nề đại gia nắm chặt thời gian a chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương một chiến sĩ thi đua và ăn gà kinh mỹ lệ kêu đến giọng nói đều ách kết quả một cái đội hai xã viên cũng không phát hiện đội phòng đại môn chói chặt liền trước kia mỗi lần tới đều nhìn đến lão ba từ cùng hài từ cũng không thấy làm gì vậy không đơn giản là đội hai nàng phát hiện toàn bộ tiên phong đại đội đều từ khí trầm trầm trước kia tới thời điểm liền tính không nam nhân nói như thế nào còn có nữ nhân hài từ Này thôn hài từ phá lệ giã, một cái hài từ đuổi vài cái làm ẩm ý, hiện tại nhưng hào, không động tĩnh. Đây là sao? Lưu Hoành cười nói, cô, ngươi như thế nào còn không biết? Cha trộm bông đâu, kinh mỹ lệ ta biết a chạm trưởng nói làm chúng ta xuống dưới thu bông thời điểm cũng nhìn điểm, nếu không ta mang nhiều người như vậy. Ta hiểu rõ đâu, này tiên phong đội đội hai bông so năm rồi đều nhiều, liền lấy cái này đội đương cọc tiêu nhi, nếu là so cái này đội thiếu quá nhiều liền có trộm bông. Nàng cũng biết mặc như bọn họ đội bông so năm rồi hào giao nhiều, khẳng định cũng so khác đội hào cho nên hạ thấp một chút tiêu chuẩn. Vương Hội Sơn lấy ra sổ sách từng cái đại đội phiên nhìn xem. Không nói cái khác liền cái này tiên phong đại đội tổng cộng 4 cái đội, cái này đội 2 so đội 1 nhiều giao 600 nhiều cân, mặt khác hai đội thêm lên giao có thể có đội một số nhi. Kinh Mỹ Lệ nói liền bọn họ khẳng định trộm bông. Lưu Hoành nhắc nhở nàng cô, không nhất định là các nàng chính mình trộm, có lẽ là người khác trộm đâu. Kinh Mỹ Lệ nhìn hắn, ngươi là nói cái này đội hai trộm đội khác bông giao nhiệm vụ. Lưu Hoành gãi gãi đầu, cô ta nhưng không nói như vậy, có thể hay không bọn họ bông bị trộm, không đủ giao. Nếu không cái này đội 3 đội 4 như thế nào giao như vậy điểm A. Kinh Mỹ Lệ chỉ chỉ phía nam một mảnh ruộng, không phải thực rõ ràng sao, ngươi xem có chút trong đất bông khai tuyết trắng cũng không nhặt. nàng phục hồi tinh thần lại kia chúng ta mặc kệ chúng ta vội đến muốn chết nhưng không có người từng nhà đi lục soát ai quản các nàng là trộm bông không đủ dao vẫn là không đi nhặt không đủ dao dù sao không giao đủ nhiệm vụ liền không được lưu hoành ngươi như thế nào liền không cảm thấy bọn họ đội hai cũng trộm bông đâu chẳng lẽ trộm nhất định giao nhiệm vụ đương nhiên là chính mình ra cất giấu a ai lại không ngốc bọn họ như vậy một kêu trương căn phát đành phải dẫn người ra tới chiêu đãi vừa thấy có người ra tới kinh mỹ lệ liền hô các ngươi sao lại thế này a giao bông không biết như thế nào không mau chóng những cái đó phụ nữ đâu ở nhà vẫn là ở sườn núi đều kêu trở về giao bông trương căn phát chỉ cần căng ra đầu nói đại gia ngã bệnh nghe nói toàn thôn đều bị bệnh vương hội sơn hoảng sợ nhưng đừng là cái gì lợi hại bệnh truyền nhiễm đi vừa nghe bệnh truyền nhiễm sợ tới mức vài người chạy nhanh ly trương căn phát xa một chút trương căn phát vội nói Không phải chính là bình thường cảm mạo, phòng trừng buổi tối thu hoa màu quá muộn cảm lạnh. Vương hội Sơn cảm khái nói tiên phong đại đội đội hai phụ nữ thật là đỉnh nửa bầu trời, các nam nhân không ở nhà, hoa màu cũng không chậm trễ thu, so khác đại đội cần mẫn nhiều, xem ra năm nay hiến lương tiên tiến mẫu mực là trốn không thoát. Trường Căn Phát trong lòng không vui ngoài miệng còn phải là là là. Hắn trước đêm đội 3 đội 4 kêu giao bông, nhìn kia đáng thương nửa hoa bao, hắn đều thế các nàng e lệ. Đội 2 cùng đội một hai cái đội trưởng lão bà từ bao đầu bọc áo, hắt xì mấy ngày liền ho khan không ngừng, trụ cái can nhi run run dày dày mà đi ra kết quả mới vừa đi đến cổng lớn liền chân cẳng nhũn ra ngồi dưới đất cuối cùng người trong nhà chạy nhanh đỡ trở về không dám làm các nàng ra cửa. Kinh Mỹ lệ liền kêu các ngươi hộ miên anh hùng đâu. Mặc như, nàng là thật sự cảm mạo cảm mạo, nước mắt nước mũi lưu cái không ngừng, đôi mắt đều không mở ra được. Nàng cũng không biết chính mình hào hào như thế nào đột nhiên liền sinh bệnh đâu. Hôm trước ít hầu giống như liền có điểm không thoải mái, ngày hôm qua soang mũi có điểm đổ, nàng cũng không để trong lòng, kết quả hôm nay liền lợi hại lên. Nàng sợ lây bệnh chu thất thất cố ý đem hài từ bỏ vào trong không gian, kết quả nghe thấy người khác kêu nàng lại không thể không đem khuê nữ từ không gian ôm ra tới làm bộ dáng nghĩ khả năng làm nữ nhi dính chọc cảm mạo bệnh khuẩn, nàng trong lòng liền khó chịu. Nghe thấy Trương Căn Phát ở bên ngoài gọi hồn Nhi giống nhau kêu nàng, nàng càng thêm đầu hôn não trướng, tức giận nói kêu cái gì còn không được ta sinh bệnh. Ta hôm nay xin nghỉ không bắt đầu làm việc đừng tới phiền ta. Bên ngoài Trương Căn Phát thật mất mặt thật muốn một chân đá môn đi vào đêm này đó đàn bà Nhi đều cấp bó ra tới phê đấu. Nương, bần nông và trung nông so địa chủ còn khó lỏng. Không có biện pháp, hắn chỉ phải lại đi tìm Trương Thúy Hoa. Đinh làn anh một bên ho khan một bên ngăn đón hắn. Thư ký im nương che chăn đổ mồ hôi đâu, ngươi nhưng đừng mang đi vào phong cấp tăng thêm ổ bệnh, bọn im cũng không xem đại phụ uống thuốc, cũng không dám lợi hại hơn a Trường Thúy Hoa một bộ quyết tâm chính là không cho mặt mũi tư thế, chính ngươi lăn lộn đi thôi. Ngươi đại đội thư ký ngươi như bức, nam nhân không ở nhà ngươi cho rằng được cơ hội có thể khi dễ một đám nữ nhân, ngươi như bức ngươi thượng bái. Vương hội Sơn cảm thấy không lớn thích hợp liền cùng kinh mỹ lệ mấy cái vào thôn hỏi một chút. Bọn họ nhìn ra được tới các nữ nhân hơn phân nửa đều là trang bệnh, bất qua các nàng một đám sắc mặt mỏi mệt là thật sự, xem kia tiêu tụy bất kham bộ dáng tựa như mấy ngày mấy đêm không ngủ hảo giác. Hỏi đại nhân hỏi không ra tới, bọn họ liền tìm hai từ hỏi. Kinh Mỹ lệ dùng trong túi một phen hạt dưa liền hỏi cái đế hướng lên trời, biết trương căn phát đêm qua mang theo hai mươi tới cá nhân ở trong thôn đá môn từng nhà lục soát bông. Vương hội Sơn tức giận nói cái này đại đội thư ký quá vô pháp vô thiên, đều tân xã hội còn một bộ cường đạo thổ phỉ diễn xuất. lưu Hoành nói, hắn cũng không sai a đối phó những cái đó đào xã hội chủ nghĩa góc tường phần tử xấu, phải như vậy. Vương hội Sơn nhìn hắn một cái, không nói chuyện ngươi từ chạm bông trộm trở về đồ vật còn thiếu. Thật là nơi nào lớn như vậy mặt nói đến ai khác? Kinh Mỹ lệ nói ta mặc kệ bọn họ làm gì, chậm trễ giao bông liền không đúng, này một xe còn trông cậy vào ở chỗ này chứa đầy đâu. Lúc này bông chính khai đến cấp nàng tính toán mấy ngày nay hơn nữa phía trước hai bao, đội 2 ít nhất có 1.500 cân bông mới được. Có này 1.500 cân, này 10 ngày nhiệm vụ cơ bản hoàn thành. Nhưng hiện tại đội 2 đều bị bệnh, đội một học theo, nhiệm vụ này nhìn dáng vẻ là muốn hoàng A. Kinh Mỹ lệ nóng nảy, nàng tự mình chạy đến mặc như da. nàng cảm thấy chuyện này phải tìm mặc như giải quyết rốt cuộc mặc như là thôn này hộ miên anh hùng thanh danh bên ngoài tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận nhưng nội tâm vẫn là chịu phục rốt cuộc đội hai liền dựa mặc như trào sâu nhặt bông giao bông nhiệm vụ xa xa vượt qua mặt khác đội sản xuất mặc như người đây là có ý thứ gì tưởng bãi công mặc như đầu hôn não chướng dựa vào chăn thượng cái mũi bị khăn tay hanh đến nóng rát đau nghe thấy động tĩnh chỉ phải lại đem khuê nữ ôm ra tới thật là hòa người Sinh bệnh xin nghỉ không bắt đầu làm việc chuyện gì nhi cũng đừng tới tìm ta. Kinh Mỹ lệ nghe nàng kia động tĩnh, giọng mũi dày đặc thanh âm đều thay đổi thật đúng là cảm mạo không trang bệnh. Nàng lầm bẩm nói cái này chương căn phát phi nói mọi người đều trang bệnh chưa chừng thật là bệnh truyền nhiễm đâu. Nhưng bông nhiệm vụ không đợi người A. Kinh Mỹ lệ đành phải nói, vậy các ngươi bông nhiệm vụ cũng nên giao lạc. mặc như hữu khí vô lực nói, phiền toái ngươi đi tìm người khác a, ta chỉ lo nhặt bông mặc kệ giao nhiệm vụ nha, ta lại không phải đội trưởng. Buổi sáng lúc ấy Trương Cố tới cùng nàng nói nương cùng đại nương các nương nương đều bị bệnh, nàng liền biết đây là muốn trang bệnh bãi công phản kích Trương Căn Phát, mà chính mình là thật bệnh càng không hề áp lực mà phối hợp. Cuối cùng vẫn là Lý Quế Lan cường chống thân thể lên giao bông nhiệm vụ. Kinh Mỹ lệ đều có chút nơm nớp lo sợ, rốt cuộc không dám giống trước vài lần như vậy bắt bẻ, một ngàn cân cấp bình một bậc bông, mặt khác toàn bộ nhị cấp, không nói cái gì nữa tam cấp nói. Nàng lại làm vương hội sơn tính hảo chứng mục lại làm triệu kế toán trả tiền, sau đó người một nhà đem bông đóng gói trang xe. Trường Căn Phát nhìn bán bông cương nhiên như vậy nhiều tiền trong mắt đều đỏ. lý quý lan nhưng không cho hắn đem tiền cùng bông bổn hướng bố trong túi một trang hệ hảo đái tử lại liền ho khan mang run mà làm người đỡ ra đi kinh mỹ lệ đối trương căn phát nói trương thư ký phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời ngươi nhưng đối với các nàng hảo điểm a nói tiếp đón người lên xe lôi kéo bông gào thét mà đi lưu lại trương căn phát bị dương một đầu vẻ mặt hôi trên đường lưu hoành kinh ngạc mà nhìn kinh mỹ lệ nàng còn có thể nói nói như vậy Không phải hô hấp than hòn không khí hô hấp quá nhiều lấp kín đầu óc đi. Trường Căn Phát mang người rốt cuộc cũng không ăn thượng đội hai cùng đội một cơm, ở đội 3 đội 4 nhà ăn chắp vá một chút liền chạy nhanh cáo từ yêu cầu về đơn vị. Quá thảm tới bận việc một đêm liền đốn đứng đắn cơm không ăn thượng. Này làm chính là người ăn cơm sao? Căn bản là không bằng xưởng sắt thép ăn ngon. Bọn họ làm gì muốn ở chỗ này chịu cái này tội. nói nữa, nói là tới lục soát trộm bông, nhân gia phía trên yêu cầu xuống dưới điều tra cũng chưa nói từng nhà lục soát đều là cái này trương căn phát chính mình làm ra tới. xem hắn kia phó tiểu nhân đắc trí bộ dáng thật là làm người hoài nghi hắn có phải hay không vì trả đũa. bọn họ rốt cuộc cũng là bình thường xã viên, hơn nữa cùng trương căn phát cũng không có gì cảm tình, bất quá là đi theo hắn ở vận chuyển liền kéo quạng mà thôi. Lúc này đây tới thuần túy bởi vì Trương Căn Phát vỗ ngực từ cùng tống xã trường bảo đảm nói có thể bắt được trộm bông phần tử xấu tạo một cái đà kích điển hình, bọn họ cũng tưởng lập công mới đi theo tới. Chiếu như vậy xem, sợ là giò che mốc nước công dã tràng. Trương Căn Phát không có cách đành phải đồng ý về đơn vị, rốt cuộc hắn cũng là có nhiệm vụ, không thể rời đi lâu lắm. Tiên phong đại đội người nguyên bản đều cho rằng chuyện này chính là Trương Căn Phát trả đũa, không thành công liền tính. sau lại mới nghe nói nguyên lai like đây là một lần phi thường nghiêm túc sự kiện ngoại thôn cũng tiến hành rồi đột kích điều tra bọn họ không có giống trương căn phát như vậy giống trống khô chiêng một đám người từng nhà mạnh mẽ lục soát mà là nằm vùng quan sát tòa định trọng điểm đối tượng tia chấp xuất kích một chảo một cái chuẩn mỗi cái thôn đều có bị chảo hơn nữa chỉ cần bị chảo đều là cái gọi là trọng phạm mỗi một cái đều bị hình phạt dương gia truân một cái trộm 50 cân bị phán năm năm mặt khác thôn có bị phán 3 bốn năm không đợi Giả ra câu một cái phụ nữ cương nhiên bị phán 10 năm, bởi vì trộm 80 cân bông, bọn họ đại đội thư ký yêu cầu thư sử phạt nặng, giết một người dân trăm người. Mà trần kiến thiết lão bà Đinh Xuân Vinh, sau lại cũng bị mang đi phán 3 năm. Vương Liên Hoa cùng triệu bội lan đáng người nếu không phải bị mặc như trộn lẫn một chút, phán 2 năm cũng là khả năng. Lần này từ các thôn phụ nữ hại sợ cho dù có người đem bông ném tới chính mình cửa nhà cũng không dám nhặt ném đến trong viện đều đến chạy nhanh ném văng ra lấy kỳ trong sạch càng đừng nói đi trộm. Phụ nữ nhóm càng công việc lô bù lên, phía trước kéo dài công việc hoặc là lo liệu không hết quá nhiều việc hiện tại bị buộc nhất định phải đem bông thu hồi tới nếu là trong đất có lãng phí bông liền phải bị cắm cửa hàng. Phê đấu, xử phạt, cho nên hiện tại không ai dám ném bông cũng không ai dám trộm bông. Nhưng là các nàng tâm tồn oán khí, nhặt bông thời điểm cũng lừa gạt, trên mặt đất dính đầy toái lá cây cũng trộn lẫn đi vào kết quả đem một hoa bao bông đều ô nhiễm. Cứ như vậy bông bình xét cấp bậc giảm xuống thậm chí không đủ tiêu chuẩn bị cự thu không hoàn thành bông nhiệm vụ lại dẫn tới chạm bông thu miên số lượng giảm mạnh. Này nhưng lo lắng kinh trạm trường, hắn nghĩ mọi cách trấn an cổ vũ nhặt bông phụ nữ nhóm lại muốn tạo điển hình khen ngợi khích lệ, lúc này tiên phong đội hai thành tích liền đặc biệt xông ra. Bởi vì các nàng bông nhiệm vụ giao nhiều nhất tốt nhất. Kinh trạm trường lập tức đem này bầu thành tiên tiến đội sản xuất, bình mặc như vì bông mẫu mực. Trường căn phát nguyên bản suy nghĩ muốn nhìn chuẩn cơ hội hung hăng mà cấp đội hai một cái đà kích kết quả chẳng những không đà kích thượng ngược lại mắt nhìn công xã cấp cho đội hai một cái bông mẫu mực đội sản xuất cấp cho mặc như một cái bông mẫu mực cá nhân quang vinh danh hiệu. Liễu Hồng Kỳ còn nói chúng ta muốn ở đại làm sinh sản trung luận công hành thường tuyệt không buông tha một cái phần tử xấu cũng tuyệt không buồn xỉn khen ngợi tiên tiến ở phê bình lạc hậu đồng thời nhất định phải mạnh mẽ khen ngợi tiên tiến bởi vì đại luyện sắt thép phi thường bận rộn sắp tới nhất định phải phóng một viên luyện sắt thép đại vệ tinh Liễu Hồng Kỳ chờ cán bộ phân thân thiếu phương pháp không thể tự mình khai khen ngợi đại hội. Hạ lệnh hoãn lại đến cuối năm, đến lúc đó đại luyện sắt thép mẫu mực thúy lương mẫu mực cùng bông mẫu mực cùng nhau khai khen ngợi đại hội. Hiện tại khiến cho chạm bông kinh trạm trường cấp bông chiến sĩ thi đua ban phát giấy khen cùng phần thưởng Ngày này buổi sáng kinh trạm trường tự mình mang theo tuyên truyền gánh hát diễn tấu sáo và chống mà tới sườn núi đưa giấy khen cùng phần thưởng mạnh mẽ tuyên truyền tạo thế kêu gọi toàn công xã phụ nữ nhóm phải hướng các nàng học tập hào hào nhặt bông giao bông nhiệm vụ Đội sản xuất phần thưởng là 300 cân phân hóa học phiếu, hai song ủng đi mưa, một cái ấn tiên tiến đội sản xuất tách trà, tam cân đường trắng. Cấp Mạc Như cái này bông tiên tiến phụ nữ phần thưởng là 5 trượng bố phiếu, 5 cân bông lót phiếu, còn có một cái ấn bông chiến sĩ thi đua nhôm chế hộp cơm, hai cân đường đỏ. Mạc Như nhưng không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, tuy rằng nàng không nghĩ làm nổi bật, nhưng nàng hiếm lạ phần thưởng a. 5 trượng bố phiếu, Đây chính là thật nhiều A lại có thể đi mua bầy, nàng thật sự thực thiếu bố có hay không A. Cho nên đương kinh trạm trường thân thủ đem giấy khen cùng phần thưởng chia nàng thời điểm, mặc như cười đến vô cùng chân thành. Cảm mạo khỏi hẳn, lại được khen thưởng tâm tình thật là hào. Mặc như đồng chí, ngươi là chúng ta công xã bông mẫu mực ta đại biểu trạm bông cảm tạ ngươi A, chờ cuối năm liễu thư ký sẽ tự mình khen ngợi ngươi. Mặc như cười nói, đa tạ liễu thư ký, đa tạ trạm trường, đa tạ các vị lãnh đạo chúng ta tiên phong đại đội nhất định sẽ ở ba mặt hồng kỳ lãnh đạo hạ hào hào trồng trọt nhiều hiến mua lương nhiều bán lương thực dư. Nhất định bảo đảm viên mãn hoàn thành bông nhiệm vụ. Giỏi lắm, kinh trạm trường phi thường vừa lòng, làm tuyên truyền viên chạy nhanh chụp ảnh. Tuyên truyền viên là huyện cắt cử tới ở xưởng sắt thép phụ trách chụp ảnh phát tin tức bàn thảo kinh trạm trường cấp mượn tới chụp ảnh Bởi vì mặc như lớn lên trắng nõn tuấn tiếu kia tuyên truyền viên răng rắc răng rắc chụp vài chương. Thượng tin tức bản thảo có tam chương, một chương là mặc như thân khoác đỏ thẫm hoa tay phủng giấy khen cùng lãnh đạo chụp ảnh chung, một chương là nàng đem giấy khen dơ lên cấp xã viên nhóm xem, xã viên nhóm hâm mộ lại nhiệt liệt mà vỗ tay, để tam chương là nàng xuống rộn nhặt bông chụp hình. Từ đây rất nhiều người kêu mạc như bông chiến sĩ thi đua, bông tức phụ, bông anh hùng, thậm chí rất nhiều người trực tiếp đã kêu nàng bông nữ nhiều năm về sau có cái người trẻ tuổi trong lúc vô ý nhìn thấy nhặt bông kia bức ảnh phục chế sau so phát ở trên mạng, các phóng hữu đều hô to thượng thế kỳ đẹp nhất chiến sĩ thi đua. Bởi vì sinh sản cùng luyện sắt thép thật sự bận quá kinh trạng trưởng trao giải về sau cũng không lưu lại ăn cơm, lại mang theo toàn bộ nhân viên mã bất đỉnh đề mà chạy trở về. Đội hai nhưng náo nhiệt thật sự, ngô mỹ anh hô, đội sản xuất cùng mặc như đồng chí được tiên tiến mẫu mực đây là đại hỷ sự nhi a chúng ta nhưng đến hảo hảo náo nhiệt một chút. Đan điệp cầm chèn ép nàng, như thế nào náo nhiệt a dùng miệng náo nhiệt, ngươi còn có thể không thu hoa màu đi vặn đại ương ca không thành. Ngô mỹ anh nói ta không có thời gian múa ương ca ta còn không có thời gian ăn bữa cơm. Ta đề nghị chúng ta sát gà ăn thế nào, nhà ta có chỉ không đẻ trứng gà mái có thể bán cho trong đội. Lúc này có tiền không nhất định mua được đến gà mái ăn, có người chịu bán chính là thực tốt. Bọn họ đội mới vừa bán hào chút bông, kiếm lời một thuyệt bút tiền. Nếu là có người dám bán heo, các nàng lại chém đầu heo cũng là có thể, ha ha ha ha. Ngô Mỹ Anh nói bán gà, rất nhiều người đều nhiệt liệt hưởng ứng. Nhà ta cũng có chỉ không đẻ trứng, năm nay từ nhị thầm từ ra mua tiểu gà mái, này chỉ liền có thể giết ăn thịt. Nhà ta cũng có, thực mau liền thấu tám chỉ gà ra tới. Trương Thúy Hoa, các ngươi thật đúng là thèm. Đương nhiên lão bà tử ta cũng thực thèm, các ngươi dám bán, chúng ta liền dám giết sớt ăn thịt. Heo giết không được gà đó là chút lòng thành. Cuối cùng các nàng không bỏ được đem tám chỉ gà đều giết chết trước mua bốn con. Lúc này gà mái thu mua giới là 5 mao năm một cân, bán lẻ giới ở 6 mao 5 đến 7 mao tả hữu, ở nông thôn tập thượng sẽ lực thiện nghi chút, giống nhau 6 mao xuất đầu một cân. Trong đội liền dựa theo 7 mao mua. Trường Thúy Hoa Kiến Nghị dùng cà rốt đậu que làm hầm một nồi to, nếu không duy trì thịt gà cũng không đủ toàn đội phân. Cái này mùa rau dưa đã qua mùa thịnh vượng mỗi ngày chỉ có một đốn đồ ăn, nhưng là cà rốt củ cải, rau cải đã thu hoạch, rau chân vịt, rau hẻ cũng sớm gieo đi, quá chút thời gian cải trắng cũng có thể thu hoạch. Đại gia tự nhiên đồng ý, lúc này đây không ai còn dám thỉnh thân thích tới ăn, bất quá trong đội vẫn là áp dụng trọng điểm công điểm biện pháp. Bởi vì này bản thân chính là khen thưởng, khen thưởng chiến sĩ thi đua cùng có khả năng phụ nữ nhóm dân cư nhiều lao động thiếu làm việc thiếu tự nhiên muốn ăn ít một chút. Cho dù có người không hài lòng, đại bộ phận người đồng ý liền có thể hành tổng so số ít người vừa ý đại bộ phận không đồng ý cường. Dưỡng 3 năm gà mái già, mỗi cái đều có 4 năm cân trọng, da dày chi hoàng thịt khẩn thật kháng hầm thật sự. trước băm thành đại khối thêm thủy, ném khương hành đi vào, lửa lớn cút ngay tiểu hòa tế hầm. Rồi về sau tế hỏa lại hầm không sai biệt lắm một cái giờ, lúc này hầm gà mái già mùi hương liền phiêu ra mười dặm ngoại đi. Trường Thúy hoa hô gõ cái mõ, làm các nữ nhân trở về uống canh gà. Đại nhân hài tử đều có một đại cái muỗng canh gà uống, mỗi người đều không tha mồm to uống, muốn cái miệng nhỏ tế phẩm. Gà mái già canh gà cũng thật tươi ngon a, một ngụm uống đi vào kia tiên hương hương vị lập tức liền chui vào đầu tín đi. Chờ nuốt xuống đi toàn thân từ đầu đến chân đều là tươi ngon cảm giác. không một chỗ không ướt thiếp, không một chỗ không thoải mái. Nê đản nhi uống một bụng canh gà, nhắm mắt lại, hoàng đầu cảm khái a đời này không sống uổng phí a. Mặc như nghe hắn nói lời này thiếu chút nữa bị canh gà sặc. Nê đản nhi, người mới bao lớn a? Nê đản nhi cười hắc hắc nói nương nương, ra ra bọn họ không đều là như thế này nói sao? Ăn đồ ngon như vậy mới hương đâu, người thử xem. Hắn làm mặc như cũng đi theo thử xem, mặc như. Uống chén canh gà trong nồi thêm nữa nước sôi, sau đó xa xỉ mà hơn nữa nửa chén nước tương, thêm muối, lại đem cắt thành tiểu khối cả rốt đậu que làm đều hạ đi vào, tiếp tục hầm. Này một nồi gà, nhất định phải ăn cái hồi bổn mới được. Gà mái già thật sự thực kháng hầm, lửa lớn cút ngay lại ước chừng hầm hơn nửa giờ, sau đó buồn ở trong nồi chờ bữa cơm chưa sôi. Ăn bữa cơm chưa thời điểm, Lý Quế Lan Hô khen thưởng bông mẫu mực một cây đại đùi gà các ngươi có hay không ý kiến. Trương Cũ cùng Ngô Mỹ Anh thanh âm lớn nhất, không có ý kiến, đã đi theo chiến sĩ thì đua thơm lây lạc. Quá 2 phần 3 số thông qua, trong đội liền khen thưởng mặc như một cái mang theo nửa mông gà đại đùi gà, béo ngậy thơm nức. Chương 121 đấu tranh với thiên nhiên, ăn gà về sau, đội hai phụ nữ nhóm bị Trương căn phát điều tra bông mang đến bị thương lại thần kỳ khép lại, tiếp tục đầu nhập đến khẩn trương bận rộn thu hoạch vụ thu trông đi. Lúc này Hồng Kỳ xưởng sắt thép sốt cuộc thà một cái sắt thép đại vệ tinh sản lượng sắt một ngày 1.156 tấn. Thị báo, tỉnh báo, báo đảng đều có đưa tin, thậm chí cùng tỉnh bên sắt thép vệ tinh cùng nhau thượng nhân dân nhật báo. Trong lúc nhất thời toàn khu vực sôi trào lên, các nơi xưởng sắt thép chẳng những không có lơi lỏng, ngược lại càng thêm điên cuồng mà nắm chặt thời gian đại luyện sắt thép. Thậm chí các đại đội phụ nữ nhóm cũng từng bày mà lao tới xưởng sắt thép dũng dược tham gia luyện thiết. Nguyên bản bởi vì điều tra bông sự kiện, phụ nữ nhóm được cái này mất cái khác thu bông không rảnh lo hoa màu, dẫn tới tảng lớn tảng lớn hoa màu hoang bỏ trên mặt đất thuế lương tự nhiên cũng giao không thưởng. Hiện tại các nữ nhân cũng dũng dược tham gia luyện sắt thép, có chút đại đội trong đất hoa màu hoàn toàn không có người đi thu. Này hết thầy lại tự hồ cùng tiên phong đại đội không có nhiều ít quan hệ, bọn họ thôn các nam nhân đã đều đi luyện sắt thép, các nữ nhân phía trước tuy rằng còn có tâm tư hoạt động, trải qua quá bái phòng ở, lục xoát bông về sau, liền trương cú cũng nghỉ ngơi đi luyện sắt thép tâm tư thành thành thật thật ở nhà thu hoa màu. Tuy rằng nói không nên lời đạo lý lớn, nhưng là nàng cảm thấy mặc như nói rất đúng, thu lương thực là trong đội, là nhà ăn, là chính mình, không cần đói bụng. Luyện lại nhiều sắt thép tránh lại đại danh dự cái kia cũng không lo cơm ăn, đói bụng thời điểm là ăn không được Mặc như thấy các nàng đều chuyên tâm thu hoạch vụ thu cũng nhẹ nhàng thở ra Nói thật nàng rất sợ mọi người đều cùng ngoại thôn những cái đó phụ nữ như vậy điên cuồng mà muốn cùng nam nhân giống nhau đi đại luyện sắt thép Từ nửa đêm trào trộm bông sự kiện sau trong thôn không còn có dám trộm bông tự nhiên cũng không ai lại buổi tối tới cán bông đạn bông Nhưng là mặc như hàng ngày cũng không có chịu bao lớn ảnh hưởng, nàng như cũ nhặt bông, hỗ trợ phơi khoai lang khô. Máy cán bông lại bị đưa đến trong nhà nàng tới, buổi tối mặc như liền khóa môn, đem máy cán bông dọn đến hầm tiếp tục cán bông đạn bông, nơi này càng an tĩnh ấm áp. Nàng đã đem chu Minh rũ túi ngủ phùng lên, tính toán thác Trần Ái Nguyệt hỗ trợ đưa qua đi. Đêm nay thượng nàng chính vội vàng cán bông, liền nghe thấy trong thôn truyền đến đô đô cái còi thanh. Cái này cái coi hiện tại ở Trương Thúy Hoa trên người, còn không có thổi qua đâu, đặc biệt đại buổi tối khẳng định có việc gấp. Mặc như chạy nhanh ngừng trong tay việc từ hầm bò lên tới, đi ra cửa nhìn xem sao lại thế này. Vừa lên tới, nàng mới nghe thấy bên ngoài vụ đánh lá cây bùm bùm thanh, nguyên lai là trời mưa. Trời mưa, nhặt khoai lang khô đi. Bên ngoài tiếng người ồn ào. Rất nhiều nữ nhân kêu, đều vác sổ sách theo bao tải mà hướng trong đất chạy, người trẻ tuổi mang theo vây nón tuổi đại điểm liền đem trong nhà hoặc là trong đội áo tơi phù thêm, miễn cho cảm lạnh sinh bệnh. Mặc như chạy nhanh mang lên vây nón cũng sách theo sọt bao tải chạy ra đi. Trước kia đều là thời tiết tốt thời điểm phơi đầy đất, làm nhặt lên tới cất giữ. Hôm trước thời tiết thực hảo trong đội liền phơi thật lớn một mảnh, ngày hôm qua đem phía trước làm nhặt về ra, nhưng trong đất còn có thật nhiều tân sát đâu. Chiều nay thời điểm còn có thái dương, cơm chiều lúc ấy thiên có điểm âm, mọi người đều lo lắng nói có thể hay không trời mưa. Một đám thật sự là quá mệt mỏi, đều hoài may mắn tâm lý nói khả năng bởi vì xưởng sắt thép thiêu than đá thiên tài đen tuyền giống trời đầy mây, hẳn là sẽ không trời mưa. Hơn nữa trong đất khoai lang khô cũng không làm đâu cho nên cũng chưa đi nhặt. Kết quả nửa đêm liền hạ mưa to. Cuối mùa thu thực dễ dàng mưa dầm liên miên kia khoai lang khô liền dễ dàng bốc meo đổi bại mỗi năm đều làm người đau đầu. Không chỉ là các đại nhân tới nhặt khoai lang khô, bọn nhỏ đều đi theo tới, một đám động tác kỳ mau. Mặc như tự nhiên càng mau, dù sao đêm mưa đen nhánh, đèn bão cũng không nhiều lắm tác dụng, mọi người đều thấy không rõ cái gì thuần túy là bôi đen nhặt. Đêm tối là cho nàng tốt nhất yểm hộ trực tiếp từng mảnh thu vào trong không gian. Mặc như thu những cái đó tránh được vũ xối, người khác nhặt hoặc là không kịp đã bị vũ xối trên mặt đất nhặt lên tới 1-2 ngày cũng phơi không làm chỉ có thể chờ móc meo. Không có cách nào trương Thúy Hoa liền làm chù từng người vác ra đi bãi ở các loại địa phương lượng tranh thủ đừng móc meo. Kết quả, vẫn luôn trời mưa mưa mấy ngày liên tục có khoai lang khô bắt đầu móc meo. trương Thúy Hoa lại làm người đem trong nhà muốn móc meo khoai lang khô đều lấy ra tới trực tiếp đưa đến nhà ăn hồ một nồi ăn trước rớt. Trời mưa không dùng tới công, đội ba đội bốn phụ nữ đều thực vui vẻ, nhưng là đội một đội hai lại không vui. Bởi vì trời mưa liền không thể thu hoa màu, không thu hoa màu liền lạn trên mặt đất. Đội hai các nữ nhân tiến đến đội sản xuất phòng cấp trong đội xoa dây thừng, biên sọt sửa sang lại lau sậy, bô tử, này cũng đều là tiêu hao phẩm, mỗi năm yêu cầu không ít. Một bên làm việc nhi các nàng một bên nói chuyện phiếm. Này vũ di thời điểm đỉnh A, nhưng đừng đem khoai lang tai họa Cũng không phải là sao, năm nay khoai lang được mùa đâu chúng ta đào đất xưa thời điểm, năm rồi nhưng không có lớn như vậy cái, một cái đến có ba bốn cân đâu. Đúng vậy, năm rồi tốt thời điểm cũng liền thu cái một bảy tám trăm cân, năm nay thoạt nhìn đến có ba cân đâu thật là được mùa. Muốn nói này vũ chính là mưa đúng lúc, lúc này vừa lúc loại lúa mạch đâu. Cao lương mà cây gậy mà, lúc này hẳn là đã sớm cây ruộng bá mà loại lúa mạch nhưng lúc này các nàng còn ở thu khoai lang đâu. khác đội sản xuất còn ở bè cây gậy đâu, lại trời mưa khoai lang khô làm sao bây giờ? nhưng đều mốc meo a, còn có bào ra tới khoai lang cũng dễ dàng nảy mầm từ đôi lạn đến nhưng mau. một đám khuôn mặt u sầu không triển này vũ gì thời điểm đỉnh a đều hạ hai ngày. mặc như nhớ tới cao dư phi nói bọn họ cử thành huyện ăn bánh rán chuyện này tới, nàng phát hiện nơi này thế nhưng không ăn bánh rán có thể là ẩm thực thói quen vấn đề. Rốt cuộc ba giảm bất đồng phong năm giảm bất đồng tục cử thành huyện cách nơi này cũng có hai ba trăm giảm lộ, giao thông không tiện thời điểm, đại gia cho nhau không giao lưu, rất nhiều phong tục cùng ẩm thực sai biệt đích xác rất lớn. Nàng hỏi Trương Thúy Hoa mấy cái, nương ta nghe cao kỹ thuật viên nói bọn họ ăn bánh rán, chúng ta có thể hay không cũng làm cái này. Bánh rán nói đời sau nàng ăn qua chủ yếu võng mua hoa màu bánh rán, dinh dưỡng mỹ vị Cao Dư Phi nói nhà bọn họ bánh rán khoai lang mặt cùng cao lương mặt nhiều nhất bởi vì ương khoai lang loại cao lương nhiều, gạo kê còn không tới phiên làm bánh rán, vớt cơm khô đều không đủ ăn đâu, bắp phía trước loại cũng ít tiểu mạch càng không bỏ được. Nghe nàng như vậy vừa nói, mấy cây lão thái thái cũng lại nói tiếp ai nhà mẹ đẻ ai ai ai chính là nơi đó người, bọn họ ăn bánh rán. Đến nỗi như thế nào trên lý Quế Vân nhưng thật ra sẽ kỳ thật cùng chúng ta dùng chảo bánh nướng áp chảo giống nhau. Dân bản xứ không ăn bánh rán, nhưng là các nàng có trương bánh, bánh nướng áp chảo, bất đồng chỗ bánh rán là hồ rán hồ nằm xoài trên chảo thượng bánh nướng áp chảo cùng trương bánh là cục bột cán thành bánh. mặc kệ nói như thế nào đều đến đẩy ma, nếu là phơi khô lương thực liền thượng cối say véo toái, dùng bọt nước một đêm trở lên ma ma thành tương tử. Hiện tại này khoai lang mới mẻ trực tiếp thượng ma là có thể ma thành cháo, vừa lúc. Đẩy ma không có gia súc chỉ có nữ nhân, đây chính là chuyện phiền toái nhi. Mạc Như cười nói, chúng ta cũng không cần đại cối say, liền dùng đậu hù ma bái. Đã đều sát thành khoai lang khô, rách nát về sau thêm mài nước thành cháo liền có thể dùng. Dù sao trời mưa cũng vô pháp đi lau khoai lang khô Trương Thúy Hoa cùng Lý Quế Lan liền thương lượng thử xem. Tuổi trẻ nữ nhân đi theo Mạc Như, Ngô Mỹ Anh cùng Trương Cú, Vương Ngọc cần đám người phụ trách đầy ma Trần Tú Phương đám người phụ trách tẩy địa dưa làm Từng nhà đại bồn, nhị bồn, tiểu lưu đều nâng lại đây dùng. Nhị trong bồn phóng rửa sạch sẽ khoai lang khô tiểu lưu đặt ở thạch ma ra tương khẩu phía dưới dùng để tiếp cháo. Trường cú đầu vai đỉnh đẩy ma gậy gọc, gậy gọc trỏng lên ma mẹ bình thượng, dùng sức đem thượng bàn ma nâng lên tới, mặc như liền nhanh tay nhanh chân mà đem đã vỡ vụn tiên khoai lang khô chảy lên một tầng. Chờ nàng phô xong, Trương cú liền đem ma côn buông, dùng bụng đỉnh nghịch kim đồng hồ đẩy ma, vài vòng lúc sau liền có tương tử xôn xao mà chảy vào phía dưới lưu. Mạc như tắc nhìn hòa hậu đem vỡ vụn tiên khoai lang khô đảo tiến ma trong mắt. Ma tương tử so ma lương khô thực muốn nhẹ nhàng dùng ít sức một mâm ma một ngày có thể ma một tiểu lô tương tử, mấy mâm đậu hủ ma đều vội lên các nữ nhân liền đem những cái đó không phơi khô muốn móc meo khoai lang khô toàn cấp ma thành khoai lang cháo. Thạch ma một bên ma tương tử, Lý Quế Vân tắc lãnh trương thúy hoa chờ lão thai thai quán bánh rán. Các gia chảo cũng chưa nộp lên đâu, lúc này lấy ra tới mấy cái bãi thành một vòng nhi. Mỗi cái chảo phía dưới dùng tam khối gạch mộc hoặc là cục đá chi lên, đem chảo ba cái chân ngắn nhỏ chi thượng phía dưới liền có thể nhóm lửa. Thiêu chảo, dùng cây gậy rơm nửa đoạn dưới tốt nhất hòa lực vượng còn không dễ dàng phát hỏa liệu người. Chảo thiêu cháy, ném vài giọt thủy thực mau làm, lúc này liền có thể bắt đầu quán bánh rán. Lý Quế Vân đã tìm mấy khối hơi mỏng mộc phiến lại đây, tuy rằng không chuyên nghiệp, cũng có thể chắp vá dùng. Nàng dùng một cái ma đến không có mầm chỉ còn lại có đem nhi bàn chảy, một cái chảo thượng tích vài giọt ru, sau đó bàn trải ngật đáp nhanh chóng mà truyền một vòng, đem du đều đều mà mặt khai. Đây là vì phòng ngừa dính chảo, chuẩn bị cho tốt về sau, một cái chảo đào một cái muỗng cháo, sau đó dùng một tấm ảnh ở hồ gián hồ làm chuyển động tròn, đem hồ gián hồ mở ra thành một cái viên bánh. Trường Thúy Hoa bọn người là nấu cơm hào thủ cán bánh đó là lại mau lại mỏng, này quán bánh rán so cán bánh nhưng đơn giản nhiều các nàng xem một chút lập tức là có thể thượng thủ. Một cái lão Thái thái một cái mộc phiến, đi theo Lý Quế Vân học một chút một cái bánh rán công phu liền xuất sư. Chờ bánh rán ngoại vòng nhách lên tới thời điểm, vậy chín, Lý Quế Vân hô, khởi nồi. Quán xong một cái, chảo không dính, không cần soát xu tiếp tục. Vương Nguyệt Nga nói, này quán bánh rán có thể so cán bánh bánh nướng áp chảo mau nhiều, nhân ra biện pháp thật là nhiều, về sau chúng ta cũng như vậy. Cũng không phải là sao thật là mau. Kia đẩy ma cũng lao lực a Người cán bánh mặt không cũng đến đẩy ma sao. Bên ngoài rơi xuống vũ, nơi say bột các nữ nhân đẩy ma, nhà ăn lão thay thái nhóm quán bánh rán, hoàn thanh thiếu ngữ lập tức liền đem trời mưa sối khoai lang khô sẽ mốc meo hư thối sầu chuyện này cấp thổi tan. Tần ra nồi bánh rán tuy rằng biến thành màu đen, vị là hơi hơi khổ trung mang ngọt cuốn thượng hành cùng dưa muối, một cắn gân nói nhai rất ngon, cũng sẽ không cùng cắn bánh như vậy quá nhận cắn bất động. Lão thái thái nhóm đều nói tốt, so cắn bánh hào cắn, không uổng răng. Lý Quế Vân cười nói, đây là người cảm thấy, chờ nó lạnh một chút không thể so chúng ta bánh nướng áp chảo hào cắn, gân nói thật sự. Nhưng là lão bà tử nhóm phổ biến cảm thấy này khoai lang phấn bánh rán so cắn bánh muốn hào cắn. Quán một ngày bánh rán, buổi tối thiên lại trong, bởi vì quán rất nhiều bánh rán, nấu cơm thời điểm càng bất việc hồ một nồi đồ ăn, nhiều hơn đồ ăn canh, trực tiếp phao bánh rán ăn. Như vậy ăn cơm tiết kiệm thời gian, còn không cần mỗi ngày trưng bánh bột bắp, đằng ra thời gian quay lại trong đất tiếp tục thu khoai lang phơi khoai lang khô. Trong đất lầy lội thật sự, liền tính giữa chưa cười dày cũng là đến sương lạnh lẽo. Vừa lúc trong đội khen thưởng hai song thủy ủng có tác dụng, buổi tối thời điểm mặc như đã ăn mặc thủy mũi dày vội đem khoai lang thu rất nhiều đôi, trực tiếp đôi trên mặt đất đầu, như vậy đại bộ phận người không cần tiến trong đất dẫm bùn. Khoai lang thật sự là quá nhiều, cũng may liền ngày mưa lúc sau chính là mặt trời rực rỡ thiên, phong lại làm lại đại thổi mặt đất làm khoai lang phiến làm được cũng mau, đại gia liền liều mạng mà lau nhà dưa làm phơi khoai lang. Lúc này mặc Như phát hiện đội ba đội bốn cùng với ngoại thôn những cái đó phụ nữ nhóm lại phát minh tân thu hoa màu biện Pháp. Các nàng khả năng đào đất dưa lau nhà dưa quá mệt mỏi, nhưng mỗi ngày vẫn là được với công, khoai lang không thể nguyên dạng ném trên mặt đất, bọn họ liền trực tiếp bào một cái hố to, đem trồng chất khoai lang ném vào đi. Thậm chí sau lại liền hố cũng không bào, liền như vậy ném trên mặt đất. Còn có đều mệt bị bệnh không chịu bắt đầu làm việc khoai lang trực tiếp ném trên mặt đất thu cũng không thu. Rốt của các nàng cây gậy còn không có bẻ xong đâu. Huống chi, rất nhiều phụ nữ cũng đều muốn đi luyện sắt thép đâu, nơi nào có thời gian thu cây gậy khoai lang. Loại tình huống này bị phản ánh tới rồi, huyện ủy bộ chỉ huy Cao thị Dương Triệu Khai hội nghị khẩn cấp yêu cầu nông thôn phụ nữ không được đi xưởng sắt thép luyện thép, chỉ có thành trấn hộ khẩu không trồng trọt phụ nữ mới có thể Đồng thời yêu cầu xưởng sắt thép hợp lý an bài sinh sản, từng nhóm điều động sắt thép các chiến sĩ thay phiên đi trong thôn hỗ trợ thu hoạch vụ thu cần phải hoàn thành thu hoạch vụ thu thuế lương giao nộp nhiệm vụ. Mệnh lệnh truyền đạt các xưởng sắt thép, phân bộ chỉ huy nhóm lại chạy nhanh an bài nhiệm vụ. Huyện Cao Tiến thành lập xưởng sắt thép ba cái công xã là nhất vội, mặt khác công xã đều để lại một bộ phận sức lao động ở nhà thu hoạch vụ thu cày bừa vụ thu thu loài. Bọn họ liền thương lượng làm cho bọn họ điều phái lao động đi phụ cận công xã hỗ trợ thu hoạch vụ thu, đồng thời cũng từ xưởng sắt thép điều phái nhiệm vụ không nặng sắt thép chiến sĩ hỗ trợ thu hoạch vụ thu. Nhưng là không thể các thôn nam nhân hồi các thôn chỉ có thể đến phiên chạy đi đâu nơi nào, đặc biệt là khó khăn thôn. Bọn họ chủ yếu hỗ trợ đem bắp thu hồi ra bảo đảm giao thu lương nhiệm vụ có thừa lực lại hỗ trợ đào đất dưa, cây ruộng, loại tiểu mạch. Tiên phong đại đội cũng tới một đợt tổng cộng 40 tới cái nam nhân, bọn họ sớm tới tìm trời tối đi. Ngày đầu tiên trước giúp đỡ đội 3 đội 4 đem bắp thu hồi tới. Ngày hôm sau lại giúp đỡ 4 cái đội thu khoai lang. Ở bọn họ dưới sự trợ giúp nguyên bản đội 2 còn phải có mấy ngày mới có thể thu xong khoai lang một ngày thu xong rồi. Có phơi khoai lang khô có tiếp tục thượng ma ma cháo cháo một bộ phận quán bánh rán, mặt khác liền phơi khô thành khoai lang phấn, lưu trữ về sau quán bánh rán, hạ miến. Thu xong đất vụ xuân dưa, dư lại gốc giả khoai lang liền dễ dàng một ít bào ra tới trực tiếp vận hồi đội phòng cất giữ liền hào. Có mặc như âm thầm hỗ trợ thu khoai lang, vận chuyển, hạ khoai lang thu hoạch căn bản không phải vấn đề. Duy nhất vấn đề là đội phòng kho hàng không đủ còn phải tìm tiên tiến xã viên hỗ trợ cất giữ trên mặt đất hầm hoặc là trong phòng. Hiện tại đại gia phạm sầu loại tiểu mạch sự tình địa phương duy đồ quyết định tiết thu phân sớm tiết sương ráng muộn, hàn lộ loại mạch đúng lúc. nhưng tiết xương dáng đều đi qua nếu là không chạy nhanh loại thượng tiểu mạch kia thật liền chậm trương thúy hoa lý quế lan đám người thương lượng chúng ta còn phải nghĩ cách loại điểm tiểu mạch nhưng không có gia súc không thể cày ruộng gieo giống a mấy ngày hôm trước các nàng thử qua nhân công cầy ruộng nữ nhóm kéo lê phía trước hai trung gian ba cái tả hữu lại các hai tổng cộng bảy tám cái nữ nhân kéo một mặt thiết lê tới rồi hai đầu bờ ruộng lại đổi một bát người bất quá như vậy nửa ngày về sau Một đám cảm giác mệt choáng váng căn bản kiên trì không xuống dưới, chỉ có thể dừng lại miễn cho đem người mệt muốn chết rồi. Mặc như nói ta đi tìm phụ nữ chủ nhiệm hỗ trợ. Nàng tìm được Trần Ái Nguyệt, chủ nhiệm thượng một lần ngươi nói họ đại luyện sắt thép họa ta vẫn luôn chưa thấy qua, không biết như thế nào họa không bằng ngươi lãnh ta đi xem. Ngươi cũng biết ta vẽ tranh đều là chiếu họa chính mình họa không ra. từ để nhất phúc biển rộng đi dựa tài công để nhị phúc thiết nương từ thu hoạch vụ thu đồ sau lại mặc như còn cấp trần ái nguyệt một bộ xã viên chi viện đại luyện sắt thép cảnh tượng từng nhà khuyên nổi đầu gỗ lông gà cài từ từ cũng đạt được khen ngợi nhưng là xưởng sắt thép phóng vệ tinh họa mặc như không họa lấy cớ là chính mình chưa thấy qua họa không ra cái dạng gì xưởng sắt thép tuyên truyền bộ chính mình cũng ra họa tương ngọc Đình cảm thấy không bằng trần ái nguyệt hảo còn hỏi quá vài lần đâu Trần Ái Nguyệt hiện tại đối mặt như quả thực là hữu cầu tất ứng, bởi vì nàng đã bằng vào cái này chính thức trở thành công xã xuống nông thôn tuyên truyền viên. Một tháng có hai khối tiền trợ cấp về sau còn muốn chướng đâu, hơn nữa chỉ cần làm hảo nàng đã cũng có cơ hội chuyển thành chính thức công. Đây mới là Trần Ái Nguyệt kỳ vọng nhất, mặc như đồng chí ta đã sớm tưởng như vậy kiến nghị, sáng mai chúng ta liền đi. Mặc như cùng Trần Ái Nguyệt ước hảo, sau đó trở về cùng Trương Thúy Hoa Lý Quế Lan hội báo. Ngày mai Trần chủ nhiệm mang ta đi xưởng sắt thép nhìn xem có thể hay không mượn ra sốc trở về cây ruộng loại tiểu mạch. Lúc này chạy nhanh gieo đi còn có thể nảy mầm, lại vãn liền không được. Có được hay không tạm thời thử một lần đi, Trương Thúy Hoa liền dẫn người đi nhà ăn thu thập một ít bánh rán, hành tây, đại tương, dưa muối làm các nàng bối đi cấp các nam nhân thêm cơm. Các nàng thì tại trong nhà tiếp tục bào hạ khoai lang, lão bà từ nhóm liền mang theo hài tử ở nhà xử lý rau cạch củ cải phơi phơi im dưa muối. Sáng sớm hôm sau thiên còn hắc Trần Ái Nguyệt liền tới gõ cửa tìm Mạc Như xuất phát. Trần Ái Nguyệt thấy nàng ôm hài tử còn có một sọt bánh rán, nghĩ nghĩ nói, chúng ta vẫn là đẩy cái xe con đi, ngươi chờ nhà ta đi đẩy. Mạc Như suy nghĩ trong đội chiếc xe đều đi chi viện xưởng sắt thép nàng nơi nào tới xe con, chờ Trần Ái Nguyệt đẩy kia chiếc xe con lại đây, nàng phát hiện nguyên lai là chiếc bị đào thải độc luôn xe đẩy tay cải trang. Quản nó thế nào, dù sao có thể sử dụng liền hào. mặc như đem kia một sọt bánh rán cung cấp chu minh dũ làm túi ngủ đặt ở trên xe chính mình ôm khuê nữ trần ái nguyệt đầy tiểu xe đẩy, hai người thiên không lượng liền lên đường gần nhất bởi vì đại luyện sắt thép tiến vào hừng hực khí thế giai đoạn xưởng sắt thép chung quanh ô nhiễm lợi hại đại khí trung tổng nổi lơ lửng thật dày hạt sấn đến không trung xám xịt nguyên bản hẳn là sáng lạn sao trời đều đen tối lên chỉ có bắc cực tinh cùng số ít sáng ngời ngôi sao còn ở ngoan cường mà phóng xạ quang mang Càng đi bắc đi không khí càng kém, chỉ thấy phương bắc khói đặc cuồn cuộn, liền sao mai tinh đều nhìn không thấy. Chờ hai người tới rồi xưởng sắt thép ánh mặt trời cũng đại lượng, nhìn phía trước cảnh tượng, mặc như cơ hồ nói không ra lời. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến hàng ngàn hàng vạn người cùng nhau lao động, mặc kệ kết quả như thế nào, giờ này khắc này, thực sự có một loại rộng lớn mạnh mẽ, đấu tranh với thiên nhiên chấn động. chương 122 Chi Kỳ đến giờ này ngày này toàn huyện đầu nhập luyện sắt thép nhân số vượt qua 6 vạn người hơn nữa còn có tiếp tục tăng trưởng xu thế đệ nhất xưởng sắt thép có dân công vượt qua hai vạn người cái này cũng chưa tính ở phường từ mỏ than đào than đá cùng với trên đường vận chuyển dân công này đó dân công phân phối đóng quân ở xưởng sắt thép chung quanh chiếm cứ phụ cận vài cái thôn xóm cùng với quanh thân đồng ruộng càng là nghiêm trọng nhiễu loạn này đó thôn nông nghiệp sinh sản kế hoạch Những cái đó đồng ruộng đều bị đào bùn xây luyện thiết thổ lò cao, bắt đầu làm hồ chứa nước đường. Vì đón ý nói hùa cả nước sắt thép vệ tinh chu, đệ nhất xưởng sắt thép tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu hiện tại đã dựng thẳng lên rậm rạp thổ lò cao, lại còn có có không ít đang ở tu sửa chung. xưởng sắt thép trên không khói đặc cuồn cuộn càng tới gần liền có một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt, hỗn loạn dày đặc than đá hôi mùi vị, phi thường sắc người. Mặc như gắt gao mà ôm nữ nhi đi theo Trần Ái Nguyệt bên cạnh nơi đi qua, nàng nhìn đến đều là đen tuyền tượng đất có càng là đầy mặt nước bùn chỉ có hai tròng mắt cùng hàm răng là bạch. Bọn họ một đám đều mỏi mệt bất kham, nhưng là tất cả đều tinh thần phấn chấn, không có một cái ủ rũ cục đuôi, khen ngược như là tiêm máu gà giống nhau phấn chấn. Bởi vì có người không ngừng mà ủng hộ bọn họ tuyên truyền viên cầm loa không ngừng kêu. Các đồng chí, chúng ta đệ nhất xưởng sắt thép lại luyện thiết 1500 nhiều tấn, khoảng cách chúng ta nhiệm vụ lại đi tới một đi nhanh. Chúng ta đấu tranh với thiên nhiên, nhất định phải hoàn thành đại luyện sắt thép nhiệm vụ. Đuổi Mỹ siêu anh, sớm ngày thực hiện chúng ta hiện đại hóa. Có sắt thép liền hữu cơ giới, chúng ta không bao giờ dùng ngâm mình ở ruộng dùng tay đào đất. Chúng ta thả ra đi vệ tinh thượng, có các ngươi mỗi người công lao. Các ngươi là hoàn toàn xứng đáng sắt thép chiến sĩ. xưởng sắt thép quảng bá trạm cũng không ngừng mà truyền phát tin đông phương hồng công xã nhân dân hào chờ ca khúc giai điệu chào dâng hăm hờ tiến lên làm người nghe được nhiệt huyết sôi trào mặc như đều không tự chủ được mà đi theo hừ lên nàng cười nói như thế nào không bỏ biển rộng đi dựa tài công a trần ái nguyệt nói đó là trong thành mới tới ca nhi sao ta chưa từng nghe qua đâu quay đầu lại đi tuyên truyền văn phòng hỏi một chút Mặc như ngẩn ra ai nha, sẽ không hiện tại còn không có cái này ca nhi đi, nàng phía trước còn vẽ một bức biển rộng đi dựa tài công cấp sao lên rồi đâu. Không sợ coi như là cùng văn nghệ công tác giả nhóm không mưu mà hợp bái. Vì làm nàng hào hào quan sát một chút Trần Ái Nguyệt lãnh nàng vòng mấy chỗ, đem vận chuyển tuyến, tu sửa lò cao công trường, tinh luyện lò, đào quặc đá vụn cùng bùn, luyện than cốc chờ mà đều nhìn một góc. Mặc như xem những cái đó cao cao dàn giáo đáp đến phi thường thô giáp, đầu gỗ cùng dây thường bó ở bên nhau, dân công nhóm khiêng chứa đầy nguyên liệu sọt bỏ lên trên đi, sau đó đem sọt nguyên liệu đảo tiến lò cao. Lò hỏa là không thể đình cho nên lò cao phi thường năng. Những cái đó dân công không ngừng hướng trong tăng thêm nguyên liệu, đều yêu cầu bỏ lên trên đi, khuynh đảo cần thiết cẩn thận, nếu không rất có thể liền sẽ bị bị phòng, thậm chí có chút giàn giáo đáp đến quá cao, khuynh đảo nguyên liệu thời điểm tuy rằng dùng ít sức lại cũng có liền người mang sọt tài đi xuống nguy hiểm. Xoay trong chốc lát mặc như phát hiện nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng đều rơi xuống một tầng hắc hôi, sợ mê nàng đôi mắt liền đáp thượng một khối khăn tay. Chu Thất Thất lại không vui, o oa a a mà kháng nghị, làm nàng lấy rớt chớp thật dài lông mi một bộ tò mò biểu tình. Trần Ái Nguyệt cười nói, xem đến cũng không sai biệt lắm ta mang ngươi đi tìm Minh Vũ bọn họ. Mặc Như cũng dạo đủ rồi, nàng nguyên bản chính là một cái cớ tùy tiện xem hai mắt liền có thể họa, lại dạo đi xuống nàng cảm giác sẽ điên. Đám nam nhân kia đôi mắt cùng cao ngói số bóng đèn giống nhau, người xem mau mau trong miệng còn không sạch sẽ mà làm người thực phản cảm. Trần Ái Nguyệt đã tập mãi thành thói quen hiện tại mắng đều lười đến mắng đâu. Minh Dũ bọn họ ở tối cao tinh luyện lò nơi đó, nghe nói còn có thể luyện ra cương tới đâu. Trần Ái Nguyệt rất là tự hào, mặc như không hiểu cái này, nhưng là nàng thực hoài nghi như vậy cái thổ lò cao có thể luyện ra cương tới. Không có khả năng đi. Trần Ái Nguyệt cười nói, thật sự, ngươi đừng không tin ta nghe nói khác xưởng sắt thép chính là đầu tiền, một phân tiền còn không có kiếm trở về đâu chúng ta xưởng sắt thép đã bán vài phê thiết. thiệt hay giả, mặc như thật đúng là có chút không tin, mặc như thật cẩn thận mà nhìn dưới chân miễn cho bị vướng ngã, lúc này có cái tượng đất lao tới kéo ra giọng nói hô lớn, Hồng Lý Tử, ngươi tức phụ nhi cùng khuê nữ tới rồi. Vừa dứt lời, liền có mặt khác bốn cây bùn đen chứng động tác nhất trí lao tới tất cả đều vai trần, một chữ bài khai nhìn chằm chằm các nàng xem, hắc hắc cười đều lộ ra bạch bạch hàm răng, cùng tượng đất nứt ra phùng dường như. năm người cao thấp mập ốm không sai biệt lắm trần ái nguyệt lăng là không nhận ra ai là ai tới nàng cùng mặc như nói một tiếng liền đi trước bất quá mặc như vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra chu minh dũ hắn xem ánh mắt của nàng liền không giống nhau hảo sao cùng mặt khác bốn cái bỡn cợt ánh mắt không giống nhau hắn đôi mắt sáng ngời lại ôn nhu tức phụ nhi ngươi sao tới đâu ai nha thân khuê nữ cũng tới rồi chu minh dũ một mở miệng mặt khác bốn người cũng đi theo bắt trước Tức phụ nhì người sao tới đâu, ai nha thân khuê nữ cũng tới rồi. Chu Minh Dũ đạp Chu Thành Liêm cùng tần Quế hào một chân, làm cho bọn họ chạy nhanh một bên đi. Hắn bước đi đến trước mặt, rũi rũi tay cũng không hảo ôm khuê nữ tưởng thò lại gần thân thân đều không được chỉ có thể liệt miệng cười. Xem hắn gấp đến độ này cũng không phải kia cũng không phải, mặc như xì cười rộ lên, đem nữ nhi thác cao cho hắn xem. chu thất thất xoay tròn đen bóng mắt to lập tức ngây người dùng sức chừng mắt nhìn chừng sau đó cười khanh khách lên chu minh dũ cười nói ta khuê nữ sao liền không cái sợ hãi đâu mặc như cũng cười tùy ngươi bái nàng nhìn đến chu thành nhân chu thành nhân liền chạy nhanh vấn an đội trưởng đại gia đại nương làm bọn yêm mang theo một ít ăn cho các ngươi vừa nghe nói có ăn đội hai những cái đó thanh niên lập tức phát lại đây gì ăn nơi nào nơi nào nhưng thèm chết bọn im nơi này mỗi ngày ăn cơm heo xem bọn họ một đám rũi bùn tay liền phải đi lấy giỏ chu thành nhân hét lớn một tiếng đều cút cho ta một bên đi chờ chu minh rũ đối mặt như nói Người cấp đại gia nhóm hội báo một chút công tác ta đi tẩy tẩy hắn chạy như bay mà đi chu thành liêm hô nhảy sông đi tẩy chu bồi cơ nói như vậy lãnh ngươi sao không nhảy đâu chu thành liêm ta đương nhiên không nhảy ta lại không có tức phụ tới xem ta Tần Quế Hào lau vẻ mặt bùn liền đi đội hai cọ bánh rán ăn, bị Chu Bồi Cơ phát hiện hô, người chú ý điểm này cũng không phải là xưởng sắt thép thức ăn, đây là bọn im trong đội chính mình. Tần Quế Hào cười đến tiện hề hề, Tần Chu là toàn gia, ta ăn các ngươi đội cũng là hẳn là. Chu Bồi Cơ mặt đều đen, ai cùng các ngươi là toàn gia. Bên kia mặc như đem công tác đơn giản hội báo một chút chủ yếu là Trương Đức Phát bái phòng ở Trương Căn Phát lục xoát bông, chạm bông bình chiến sĩ thi đua phát thường trạng cùng phần thưởng ăn gà, xưởng sắt thép hỗ trợ thu hoạch vụ thu chờ chuyện này. Nói được đơn giản, nhưng là đại sự giống nhau không rơi. Nghe nói Trương Đức Phát cùng Trương Căn Phát chuyện này, Chu Minh Quốc đám người lòng đầy cam phẫn. Này hai yêu tinh hại người, Tần Quế Hào cười nói, hắn không phải hại chính mình sao? Chính mình ra phòng ở Điều Quyên. mặc như lại nói muốn mượn ra xúc trở về cây ruộng loại tiểu mạch hiện tại thiết còn kịp loại nhiều ít là nhiều ít chu thành nhân liền cùng chu thành nhân chờ lão nhân thương lượng sao chỉnh. lúc này chu minh dũ hướng trở về quả nhiên nhảy đến trong sông đi tắm rồi trên người quần áo tuy rằng thay đổi nhưng là tẩy quá còn không có làm thấu mặc như nhìn hắn một cái nhỏ giọng nói thay quần áo làm gì tiểu tâm sinh bệnh chu minh dũ cười nói một lát liền làm không lạnh nơi này bởi vì nơi nơi đều là thổ lò cao bên trong lò hỏa hừng hực cho nên công trường thượng thực nhiệt mọi người đều ăn mặc áo đơn cũng không lạnh mặc như cũng liền không nói cái gì chu minh dũ thò lại gần ôm khuê nữ giờ hề hề vô pháp ôm khuê nữ a hắn đem chu thất thất tiếp nhận đi xem nàng bẹp bẹp cái miệng nhỏ muốn khóc giường như lập tức làm quái mặt đậu nàng nàng lại cười khanh khách lên chu thành liêm tần quấy hào cùng chu bồi cơ mấy cái đều lại đây xem tiểu hài từ treo gẹo chu minh dũ Mau đem khuê nữ cho chúng ta chơi chơi. Chu Minh Dũ một chân đem bọn họ đều đá văng. Đều một bên nhi đi. Hắn hướng tới mặc như biểu môi làm nàng đi theo hắn. Mặc như liền đi theo hắn hướng một bên đi. Chu Minh Dũ còn nhỏ tâm địa đề phòng người khác. Tần Quế Hào mấy cái liền lớn tiếng cười. Đi doanh địa đi chúng ta giúp ngươi nhìn người. Mặc như gương mặt nóng lên. Này đó ba hoa ngoạn ý nhi. bất quá nàng còn để lại một nửa đùi gà đâu vừa lúc có thể trộm cấp chu minh dũ ăn luôn không đợi nàng lấy đùi gà ra tới chu minh dũ liền ý bảo đào hắn túi mặc như móc ra một cái giấy bao tới bên trong bao ngạnh ngạnh cái gì mở ra vừa thấy cưng nhiên là mấy khối thịt bô tuy rằng huân đến biến thành màu đen nhưng là béo ngậy rất có muốn ăn chu minh dũ nhỏ giọng nói chúng ta được khen thưởng lúc này đây ta đoạt ra tới một khối hảo năm hoa bắt được lò cao bên cạnh đi nướng hương đâu Ta cùng ngươi nói tàng khối thịt nhưng không dễ dàng, đó chính là một đám thổ phỉ ngươi chạy nhanh thu hồi tới. Mặc như đem thịt thu hồi tới, lại cũng đau lòng hắn. Về sau chính ngươi ăn là được, đừng cho chúng ta lưu chúng ta ở nhà ăn ngon đâu, mấy ngày hôm trước chúng ta mới ăn gà. Nàng đem cái kia đùi gà từ trong không gian lấy ra tới, nhét vào chu Minh Dũ bên miệng làm hắn cắn một ngủ. Béo ngậy đại đùi gà, hương nột, chu Minh Dũ nuốt khẩu nước miếng, gặm một ngủ. Được rồi, ngươi ăn đi. sau đó hắn bắt đầu thèm khuê nữ thơm quá thơm quá a chu thất thất quả nhiên bắt đầu ăn chính mình đầu lưỡi thèm đến chảy dòng nước miếng xem đến chu minh dũ cười không ngừng mặc như xem hắn không chịu lại ăn đành phải đem đùi gà thu hồi tới hai người trở về nghe đội trưởng bọn họ an bài chu thành nhân nói yếu lĩnh chu minh dũ mặc như cùng đi đoàn bộ chỉ huy đi một chuyến nhìn xem có thể hay không xin điều tạm ra xúc trở về trồng trọt Từ dịp còn không có buổi trưa, bọn họ liền chạy nhanh đi tống ra thôn bộ chỉ huy. Trần Ái Nguyệt đã trước một bước đi hội báo. Nghe nói công xã bông mẫu mực muốn tới xưởng sắt thép tham quan. Tương Ngọc Đình tỏ vẻ hoan nghênh, cố ý làm Trần Ái Nguyệt đi tìm mặc như buổi trưa đi bộ chỉ huy cùng nhau ăn một bữa cơm. Trần Ái Nguyệt ra bộ chỉ huy liền đụng tới lại đây đoàn người cùng nhau hồi tuyên truyền văn phòng. Tương Ngọc Đình đối Chu thành nhân cùng Chu Minh Dũ đã rất quen thuộc nhiều lần lập kỳ công một cái đội. Gặp mặt hàn huyên một trận tương ngọc đình không chút nào bùn xỉn mà khen tiên phong đội hai phụ nữ một hồi, khen các nàng thức đại thể cố đại cục ổn định hảo luyện thép hậu phương lớn, là một chi không hơn không kém vang dội nương từ quân. Mặc như cười nói, đều là lãnh đạo nhóm an bài đến hảo, làm chúng ta làm gì liền làm gì. Nàng nhìn thoáng qua trên tường, treo nàng đưa kia mấy bức họa đâu, còn có mặt khác mấy phó, đều là ấn loát phẩm. chu Thành Nhân nói, chính ủy chúng ta có khó khăn phải tìm chính ủy. Tư Ngọc Đình cười gật đầu. "Đúng vậy, tìm ta các ngươi có cái gì khó khăn?" Chu thành nhân liền đem trong thôn không có gia xúc cùng xe chuyện này nói, hiện tại muốn cày ruộng loại lúa mạch cũng chưa triệt. Mạc Như nói, "Chính ủy, bọn yêm có thể hướng ra nâng lương thực, nhưng bọn yêm cày ruộng không được." Tư Ngọc Đình cảm khái nói, "Ta cùng thư ký đều biết chính vì chuyện này nhi lo lắng đâu, chính là xưởng sắt thép cũng một khắc không thể đình." Như vậy đi ta lại cùng thư ký chạm chán mở họp thương lượng một chút nhìn xem có thể hay không điều động ra súc trở về thay phiên hỗ trợ cây ruộng. Huyện Cao Tiến sở hữu công xã, hồng kỳ công xã bởi vì có thạch quảng ngược lại là nhiệm vụ nặng nhất. Dân công gia nhiều nhất toàn công xã Nam lao động cơ hồ đều tới, đặc biệt thạch quảng phụ cận đại đội. Giá sốc chiếc xe cũng là ra nhiều nhất. Cho nên năm nay thu hoạch vụ thu nhiệm vụ, Hồng Kỳ công xã tổng thể tới nói khẳng định cũng so khác công xã muốn chậm thuế lương giao cũng sẽ kém một ít. Được cái này mất cái khác à? Loại này lời nói trong lòng tưởng có thể, không thể nói, có thể nói muốn chiếu cố, không thể nói được cái này mất cái khác chậm trễ cái gì. Liễu Hồng Kỳ đi huyện bộ chỉ huy mở họp cũng không ở xưởng sắt thép cho nên chỉ có thể chờ buổi tối trở về thời điểm lại nói. buổi trưa thương ngọc đình lưu mặc như cùng trần ái nguyệt mấy cây ăn cơm còn cố ý làm người xào một mâm tiểu xào thịt một người có thể có hai mảnh thịt ăn món chính là bạch diện bánh bao nếu lãnh đạo đã đáp ứng mặc như tự nhiên cũng không thể ở lâu ăn cơm xong về sau nàng liền cùng thương ngọc đình cùng trần ái nguyệt cáo từ hồi đội sản xuất tiếp tục hào hào thu hoạch vụ thu trở lại xưởng sắt thép nàng đem túi ngủ giao cho chu minh dũ chu minh dũ lại không chịu lưu lại Nơi này dơ hề hề không cần đạp hư này tân chăn. Người xem chúng ta nơi này nhiệt thật sự, một chút đều không lạnh. mặc như nói quản nó dơ không dơ đâu, về sau lại đổi tân chính là trời càng ngày càng lãnh vẫn là lo trước khỏi hỏa. chu Minh Dũ không lay truyền được chỉ phải lưu lại, lại sợ những cái đó hỗn tiểu tử nhóm cho hắn đạp hư liền dùng dây thường bó lên đặt ở đội trường nơi đó, như vậy ai cũng không dám đi động. chu Minh Dũ đưa mặc như cùng nữ nhi rời đi, vẫn luôn đi rồi ba dặm lộ. Mạc như nói, ngươi không cần tặng ta trở về mau thật sự. Trở về không có xe đầy không cần ôm nữ nhi, đơn thuần đi đường tự nhiên nhẹ nhàng. chu Minh dũ ôm một cái nàng cùng nữ nhi. Vất vả ngươi lạc, mặc như cười nói ta không vất vả ta có bàn tay vàng đâu. Nhưng thật ra ngươi phải hào hảo nghỉ ngơi chú ý an toàn, để phòng trương căn phát nhà hắn bị lột phòng ở không biết nhiều hận chúng ta đội đâu. Ta biết sẽ cẩn thận. Trên đường trở về mặc như đem nữ nhi thu vào trong không gian, đi được thực mau. Này dọc theo đường đi liền cây ảnh cũng không, ven đường đều là một đám thụ hố. Trải qua mấy khối đồng ruộng thời điểm, phát hiện ven đường mương ném hảo chút lương thực đâu. Có cao lương, bắp cây đậu, hạt kê chờ, phòng chừng bởi vì quá nhiều thu không xong, cắt về sau trực tiếp liền cây cối mang trái cây tất cả đều ném ở mương, chỉ cần trong đất quét sạch là được. Nhìn lên chờ còn sớm, nàng liền đi mương đều cấp thu hồi tới. Rất nhiều đã bắt đầu nảy mầm, còn có dính đầy nước bùn, nàng cũng không ngại, đều cẩn thận mà thu hồi tới, liền trên mặt đất rớt hạt cũng chưa buông tha. Giờ một chút không sợ, đến lúc đó thủy phiêu phiêu liền sạch sẽ, nảy mầm cũng không lãng phí, trực tiếp dùng để uy gà. Trên đường bởi vì không ngừng mà nhặt hoa màu, về đến nhà đã trạng vạng, nàng trước ôm khuê nữ đi nhà ăn tìm Trương Thúy Hoa đám người đem xưởng sắt thép tình huống hội báo một chút. ăn cơm xong sau nàng lại ôm khuê nữ về nhà thừa dịp buổi tối đem thua tới lương thực xử lý một chút chẳng những có lương thực liền nhóm lừa củi lửa đều có trực tiếp đôi ở phía đông phòng đầu hồi bên ngoài nhà nàng năm gian chính phòng tre lại tam gian sân lại là chiếu năm gian vòng lên hiện tại tài rất nhiều cây ăn quả hoa thụ đôi củi lửa vị trí vừa lúc nàng liền đem những cái đó nhặt được lương thực ném ở đống cỏ khô không phơi làm gió thổi thổi liền làng. Ngày hôm sau các nàng như cũ xuống ruộng thu hạ khoai lang cùng đội ba một mảnh đất vụ xuân dưa dựa gần. Lương Thục Anh đám người rất đắc ý. Chúng ta thu chậm cũng thu hồi đi, dù sao lãnh đạo nhóm sẽ không mặc kệ chúng ta, vẫn là muốn phái người giúp chúng ta thu hoạch vụ thu. Bọn họ cao lương cây gậy đều là các nam nhân tới hỗ trợ thu hồi ra. Cây đậu bởi vì các thời điểm rất mệt lại chát người, rất nhiều đậu viên đều lãng phí trên mặt đất bị mặc như cấp nhặt. Tính tính cũng chỉ có hạt kê là các nàng chính mình thu. Hiện tại thu khoai lang phơi khoai lang khô các nàng tự nhiên cũng không nóng nảy tổng cảm thấy sườn sắt thép vẫn là sẽ phái người hỗ trợ. Trường Thúy Hoa là bất hòa các nàng phí miệng lưỡi, nhiều năm như vậy đã chứng minh theo chân bọn họ phí miệng lưỡi là vô dụng, làm tốt chính mình, đói không đến chính mình là được quản không được người khác. trạng vãng thời điểm các nàng nhìn đến đoàn người vội vàng ra xúc hướng tới đi tới các nữ nhân lập tức sôi trào lên. Gia súc đã trở lại, gia súc đã trở lại. Chu thành nhân mấy cái lão nhân, chẳng lẽ bọn yêm cũng biến thành gia sốc? Tương Ngọc Đình cùng Liễu Hồng Kỳ mở họp thương lượng về sau, sửa đúng một chút sinh sản trật tự cho rằng trước mắt xưởng sắt thép tồn quảng sắt cùng mỏ than đủ dùng một đoạn thời gian, liền phân phối một đám tuổi đại nam nhân, làm cho bọn họ nắm gia súc trở về cây ruộng gieo giống tiểu mạch. Tráng lao động tự nhiên không thể trở về, đều phải lưu tại nơi đó tiếp tục đại luyện sắt thép. Vừa đến ra chu thành nhân liền nói, buổi tối có hay không bánh rán ăn. Ở xưởng sắt thép một đám các lão già nấu cơm, một đám làm sao cơm heo còn khó ăn, nếu không phải vừa mệt vừa đói, thật là đánh chết cũng không muốn ăn. trương Thúy Hoa cười nói, có quản đủ nhi. Thu hoạch vụ thu thời điểm, chu thành nhân giống nhau đều nói quản đủ nhi, như vậy mới có thể khích lệ bọn họ cố lên thu hoa màu trở về. Buổi tối mấy cái lão nhân nhóm liền ở nhà ăn cửa ăn cơm cũng không ra đi, một đám nói, này bánh rán thật không nào cuốn thượng hành tây cùng dưa muối ăn ngon. Mùa đông không có đồ ăn thời điểm, sớm muộn gì cơ bản chính là dưa muối ăn với cơm, nơi nào còn có rau dưa à. Cái này thật là khá tốt ăn, lão nhân nhóm ăn trước cơm cũng không kéo dài, nắm đã uy no ra xúc liền đi cầy ruộng. Này một chuyến trở về, trừ bỏ mang về đến chính mình đội mười mấy đầu ra xúc như con la lừa. Mặt khác bởi vì bọn họ là tiên tiến đội sản xuất luyện sắt thép tiên tiến tổ, Liễu Hồng Kỳ còn đặc phê mượn xưởng sắt thép vận chuyển liền mặt khác con la cùng ngưu cho bọn hắn dùng. Cho nên Chu Thành Nhân bọn họ lần này tổng cộng mang về tới gần hơn 30 đầu gia súc. Cầy ruộng thời điểm ngưu sức lực lớn nhất, một con trâu có thể kéo một trận lưỡi cầy con lừa tam đầu không dùng được chuyện này, chỉ có thể cấp ngưu cùng con la đánh giúp đỡ. Ngày hôm sau Mạc Như cùng Chu Thành Nhân nói bán bông thêm khen thưởng hiện tại có 700 cân phân hóa học phiếu đâu, đến chạy nhanh đi mua, đến lúc đó loại tiểu mạch vừa lúc dùng tới. Chu Thành Nhân nhìn xem kia phiếu, hắn không biết chữ cũng không mua quá phân hóa học hiện tại nhìn đến phân hóa học phiếu còn cảm thấy thức mới mẻ. Chúng ta trước nay đều là dùng phân chuồng, này phân hóa học nhưng vô dụng quá đâu. Mạc Như nói, dùng cái này phân hóa học về sau hàng năm đều có năm nay được mua sản lượng Tuy rằng trong thôn có phân nhà nông, nhưng rốt cuộc số lượng hữu hạn căn bản không đủ dùng. Phân nhà nông đương phân bón lót, mua tới phân hóa học có thể đương bón thuốc dùng, đặc biệt bông, cao lương, bắp loại này liền rất yêu cầu. Năm nay đây là mùa màng hảo được mùa, năm rồi lại như thế nào cày sâu cuốc bẫm thu hoạch đều không được đâu, cũng chính là khoai lang hơi chút tốt một chút. Rốt cuộc không có phân hóa học hàng năm trồng trọt mà liền cằn cỗi không có nông dược côn trùng có hại càn rỡ, lương thực đại lượng giảm sàn lượng Trừ phi nghiên cứu kháng sâu bệnh chủng loại, nếu không nông dược là không thiếu được Không có nông dược cùng phân hóa học liền không có sản lượng Trước mắt tới nói đề cao sản lượng ăn no bụng tựa hồ là càng nhu cầu cấp bách Chu thành nhân vẫn là có điểm lưỡng lự trước khi thật sự vô dụng quá phân hóa học A thứ này thật sự hữu dụng Nhưng đừng bị lừa tiền đến lúc đó mặc kệ dùng đi chương 123 lương mãn không gian Mặc như đành phải dọn ra công tiêu xã cùng khâu vân tới Lãnh đạo nhóm nói hữu dụng, khẳng định là hữu dụng, nếu không làm gì như vậy chân quý còn phải dựa khen thưởng mới cho phiếu đâu. Chu Thành Nhân lại hỏi một chút bao nhiêu tiền một túi. Mặc như phía trước hỏi qua, 100 cân muốn 20 tới đồng tiền. Bọn họ phát phân hóa học phiếu chỉ có phân u dê cùng an phì, không có phân lân, hợp lại phì loại này xa hoa. Năm nay trong đội ẩu phì loại cây gậy dùng một ít loại tiểu mạch khẳng định không đủ, nếu là mua phân hóa học có thể bổ sung một chút. Chu thành chí không trở về, hắn làm Chu thành nhân toàn quyền phụ trách. Lão nhân nhóm thương lượng một chút nếu là lãnh đạo nhóm nói, vậy mua tới thử xem. Bọn họ phái một chiếc xe lừa, làm mặc như mang theo mấy cái phụ nữ đi công tiêu xã nhìn xem mua mấy túi phân hóa học trở về. Tuy rằng không phải công tiêu xã buôn bán thời gian, nhưng là mua phân hóa học không chịu hạn, đây là vì chi viện nông nghiệp đại sinh sản quy định. Phùng như đã huấn luyện trở về, vừa lúc ở công tiêu xã bàn chướng. Mạc Như tìm được nàng, ôn chuyện về sau liền đi mua phân hóa học, dựa theo thương lượng tốt mua 400 cân phân dê Mua xong phân hóa học, lại thuận tiện mua khác. mặc Như bị bầu thành bông chiến sĩ thi đua khen thưởng năm trưởng bố phiếu, nàng nguyên bản cấp Trương Thúy Hoa một nửa, nhưng là Trương Thúy Hoa nói đây là nàng đến làm nàng chính mình cầm. mặc Như nhìn nhìn, hiện tại công tiêu xã vải bông trùng loại so với phía trước còn thiếu đâu, cũng liền như vậy ba bốn dạng, nàng giống nhau xả vài thước thấu hai trưởng. Dư lại ba trượng đều xả vài may đồ lao động, cái này bố rắn chắc dùng bền cấp nam nhân làm quần áo tốt nhất. Đáng tiếc hiện tại không có thứ phẩm bố chiếm không đến tiện nghi. Nàng lại đem nhà khác phó thác phiếu đều cấp mua cơ bản cũng đều là bố, lại chính là ngạch định muối cùng que diêm chờ Mùa không sai biệt lắm, mặc như liền cùng nàng cáo từ Phùng như thấy không ai, liền lôi kéo nàng đến trong một góc lặng lẽ nói, mặc như đồng chí các ngươi còn có hay không trứng gà. Hiện tại bên trong thành trứng gà cung ứng khẩn trương, ngạch định số lượng càng ngày càng ít nàng có cái thân thích trong nhà sinh tiểu hài tử không có trứng gà ăn, làm nàng hỗ trợ hỏi một chút. Bởi vì đại luyện sắt thép, rất nhiều đại đội gà đều bị giết công tiêu xã trứng gà số lượng đại biên độ giảm bớt. Còn có đại đội trực tiếp yêu cầu làm cái gì ngàn trại gà vạn trại gà, đem xã viên gà tập trung lên dưỡng, hạ trứng cũng tập trung xử lý, hiện tại xã viên trong nhà căn bản không có gà tự nhiên cũng không có trứng gà. Phùng Như tuy rằng ở trấn trên cũng không hảo lộc bởi vì các nàng thôn gà bị công xã tập trung lên làm ngàn trại gà. Mặc Như nhỏ giọng nói còn có mấy chục cái, ngươi chờ ta ngày mai tới cấp ngươi đưa. Vừa nghe mặc Như có trứng gà, Phùng Như cao hứng hỏng rồi. Không đợi ngày mai ta hiện tại không có việc gì đi theo ngươi lấy đi. Mặc Như cười nói kia hành, Phùng Như cùng nàng ước hảo một mau một cái trứng gà, mặc Như cũng đáp ứng rồi kỳ thật lúc này khâu lỗi đều bán được một mau năm một cái. Nàng lãnh mặc như hồi trong thôn cùng Trương Thúy Hoa nói một chút đem trong nhà tích góp 30 cái cho nàng, lại thử mấy cái đại nương nương nương ra thấu 30 tới cái. 60 mấy cái trứng gà cũng chính là 7 cân tả hữu phùng như thanh toán tiền chính mình dùng giỏ vác đi. Mặc như đem tiền cấp vương Nguyệt Nga làm nàng phân, vương Nguyệt Nga nhìn nhìn, làm nàng tính ra tới 6 phần 1 cái tiền. Cắt ra 6 phần 1 cái là được không cần nhiều. Rốt cuộc chính mình không có cái kia bản lĩnh bán đi, Mặc Như cấp bán đi đương nhiên phải cho ăn hoa hồng, đây cũng là quy củ, nàng cảm thấy khá tốt. Hơn nữa Mạc Như còn giúp nàng mua thuốc, nàng tự nhiên cũng giúp Mạc Như nói chuyện. Lý Quế Vân cùng Liễu Tú Nga cũng đều là cái này ý tưởng, chính mình đi bán nhiều ít chính là chính mình, làm người hỗ trợ bán, 6 phần 1 cái rất công đạo. Trương Thúy Hoa làm mặc như không cần tìm tứ nương nương triệu liên anh lấy trứng gà, sáu phần một cái về sau nàng khẳng định muốn oán giận, cảm thấy ăn lỗ nặng, đặc biệt chờ nàng biết trong thành chợ đen khả năng bán được một mau năm một cái kia nhưng khó lường. Cho nên tình nguyện về sau oán giận bán trứng gà không gọi nàng, cũng không giúp nàng bán bị oán giận tham nàng tiền. Hiện tại Chu thành nhân mang theo một bát người cầy ruộng, Trương Thúy Hoa tắc mang theo phụ nữ ở đây cấp bắp tuốt hạt. Không có tuốt hạt cơ, chỉ có thể thổ biện pháp. Thổ biện Pháp có hai loại, một loại có thể đại phê lượng nhanh chóng xử lý chính là đem một đống lớn phơi khô cây gậy đôi ở bên nhau, dùng đại gậy gộc gõ. Đem cây gậy xương cốt đều gõ đoạn cơ bản cũng liền rách nát thành từng khối, sau đó lão nhân hài từ tề ra trận là có thể xoa hạ bắp viên tới. Có có thể trực tiếp hiến lương, hoặc là lại phơi hai ngày cũng đúng. Để nhị loại chính là thời gian rỗi chậm rãi lột, lột ra thời điểm dự lưu bắp ra ở mặt trên, vạn thành bím tóc một biện một biện bắp treo lên tới. Vốn dĩ có thể treo ở trên cây, hiện tại thụ đều bị chém, chỉ có thể treo ở trên tường. Chờ miêu đông thời điểm, liền có thể một biện một biện bắt lấy tới, dùng thiết cái khoan đem bắp viên cách mấy bài chọc xuống dưới, chọc mấy bài liền có thể dùng hai cây bắp đối với xoa tốc độ tự nhiên là rất chậm. Tốt hạt phơi khô, liền đi cấp lương chạm truyền tin, làm cho bọn họ ra đời sản đội tới kéo. Chu thành nhân bọn họ thật vất vả được cơ hội trở về cây ruộng loại lúa mạch là tuyệt đối sẽ không lại mang theo toàn thôn người đi đưa thuế lương. Nhân thủ cũng không đủ, chỉ có thể lương chạm phái người tới kéo. Sở quản lương hiện tại mỗi ngày mở ra đại tiện phóng, lôi kéo kiểm nghiệm nhân viên, cân viên, kế toán đám người xuống nông thôn thu thuế lương, đệ nhất sóng trước đem thuế lương thu đi lên, lại thu mua lương, sau đó lại lương thực dư. Năm nay lao động không đủ, trước đem thuế lương đánh ra tới đã tính tốt, rất nhiều đại đội thuế lương cũng chưa thấu đủ đâu. Lương thực dư càng quá sức, lương thực dư không phải không có, đều trên mặt đất đâu. như vậy bận việc mấy ngày các nữ nhân đem bắp thuế lương giao, mua lương cùng lương thực dư tiếp theo lại nói chu thành nhân cũng lãnh cày ruộng bá mà bón phân gieo giống bọn họ không phải đem sở hữu mà đều cày xong mới loại mà là trước cây ruộng cày xong một mảnh đi cày một khác phiến sau đó liền có người lãnh đem phía trước cây tốt bá mà bón phân gieo giống chỉ cần có cây tốt mà liền mau chóng đem tiểu mạch loại thượng ban ngày buổi tối cắt lượt một chút cũng không lãng phí thời gian Trước sau loại 100 tới mẫu tiểu mạch trong đội tồn phân nhà nông chỉ đủ loại 40 mẫu còn muốn tiếp tục tích góp phân năm sau loại mùa thu hoạch chính mà. Mặt khác tiểu mạch liền dùng phân UG. Chu thành nhân cảm giác thời tiết đã thực lạnh lại loại phòng trừng không thể nảy mầm liền quyết đoán ngừng. Tình nguyện thiếu loại không thể lãng phí cùng lắm thì năm sau lúa mạch toàn hiến lương trong đội chỉ trừ hạt giống Nếu không thể tiếp tục loại tiểu mạch, hắn đơn giản làm người đem dư lại mà cũng cầy một chút, đặc biệt là mang theo gốc dạ mà cày xong rồi các gia có thể nhặt về đi nhóm lừa thiêu giường đất. Cầy xong mà trải qua ngày đông giá rét băng tuyết lễ sửa tội, giấu ở thổ nhưỡng trùng trứng liền sẽ bị đông chết năm sau mùa xuân trồng trọt là có thể thiếu một ít sâu bệnh. Hắn còn làm chu thành nghĩa cố ý đi công xã đi một chuyến, đến công xã chạy nuôi heo tóm được hai chỉ tiểu trư trở về, như vậy nhà mình lại có thể tiếp tục nuôi heo. hiện tại mà cùng lương thực đều là tập thể xã viên phân không đến lương thực tự nhiên cũng liền không có lương thực nuôi heo dưỡng gà nhưng là chu thành trí lấy đội sản xuất không có đủ địa phương nuôi heo dưỡng gà vì từ vẫn là làm xã viên trong nhà dưỡng vì đội sản xuất chữ phân bón còn cấp xã viên tính công điểm bán heo tiền tự nhiên cũng về đội sản xuất lúc này trương căn phát lại từ vận chuyển liền chạy về tới lãnh đội ba đội bốn trình chuyện xấu hắn tuyên bố chính mình từ trong huyện thỉnh một cái nông nghiệp kỹ thuật viên tới so cao dư phi nhưng lợi hại cái này nhậm kỹ thuật viên gần nhất liền phê bình chu thành nhân các ngươi như vậy như thế nào có thể hành như vậy như thế nào có thể cao sản đâu chúng ta huyện cao tiến năm sau chính là muốn tiếp tục phóng tiểu mạch vệ tinh ít nhất muốn mẫu sản một vạn cân chu thành nhân sụ mặt ngươi nói một chút sao cái một vạn cân nhậm kỹ thuật viên xem đồ nhà quê ánh mắt nhìn hắn ngươi căn bản không hiểu trồng trọt không hiểu khoa học trồng trọt ngươi muốn thâm canh mật thám ít nhất muốn sới đất một mét đa tài hành Đem phía dưới thổ phiên đi lên, như vậy là có thể đem côn trùng có hại đều đông chết, đem chất sinh dưỡng tích lũy lên. Thầm canh về sau lại bón phân, một mẫu đất muốn thi năm rồi năm lần phì. Chu thành nhân, chúng ta không có như vậy nhiều phì. Gấp đôi phì đều không đủ, còn năm lần, người đương khua môi múa mép dễ dàng như vậy đâu. Nhậm kỹ thuật viên mắt trợn trắng, vậy các người hạ nhiều ít hạt giống. Hắn còn làm như có thật mà qua đi dùng gậy gọc lay, muốn nhìn một chút trong đất hạt giống mật đổ. chu thành nhân đã không nghĩ phản ứng hắn thuận miệng nói tám chín cân đi thực tế không đến nói xong hắn xoay người đã muốn đi còn phải đem trong nhà một ít việc an bài một chút miễn cho phụ nữ nhóm không biết thừa dịp mùa thu thảo khô thời điểm ôm thảo ủ phân này sao được quá ít nhậm kỹ thuật viên lôi kéo hắn không được đi Ta cùng ngươi nói một chút cái gì là khoa học người tám cân một mẫu đất chỉ có thể mẫu sản 100 tới cân, sẽ không vượt qua 180 cân, ngươi nếu là một mẫu đất tiếp theo ngàn cân hạt sống kia mẫu sản khẳng định có một vạn cân. Ngươi nếu là hạ 5.000 cân kia khẳng định, bọn im tổng cộng để lại không có 1.000 cân, đều hiến lương bán lương thực dư, nơi nào tới 5.000 cân. Một mẫu đất 5.000 cân, chúng ta muốn loại 100 mẫu đất này đều 105.000 cân mạch loại, ngươi cấp bọn im lỏng. Bởi vì đại luyện sắt thép lăn lộn đến chu thành nhân trong khoảng thời gian này đã không nghĩ nói chuyện, không nghĩ tới một hồi tới chồng trọt liền đụng tới cái bệnh tâm thần. Không thể mỗi mẫu đất đều 5.000 cân, người có thể tập trung tinh lực làm một mẫu sao, lộng một mẫu ruộng thí nghiệm ra tới, năm sau vệ tinh liền trao lễ vật đính hôn ta nói cho. Liền loại này một mẫu thuế lương nơi nào tới, mua lương lương thực dư nơi nào bán. Người tưởng đói chết bọn im, chu thành nhân một xà tay áo. Không hướng ngoại đi, hắn hướng trong đất đi, miễn cho cái này bệnh tâm thần lôi kéo hắn không bỏ. Nhậm kỹ thuật viên còn ở nơi đó là nhảy dài dòng muốn thâm canh ít nhất dưới đất một mét, bón phân một mẫu đất ít nhất muốn 5.000 cân phân nhà nông, gieo giống, một mẫu đất ít nhất muốn 100 nhiều cân hạt giống. Hắn xem Chu Thành Nhân không thèm nhìn hắn, lập tức trở mặt Chu Thành Nhân, ngươi đây là miệt thị đại nhảy vọt không phục từ ba mặt hồng kỳ chỉ đạo. Chu Thành Nhân tức giận đến chắp tay sau lưng đi được càng mau. Chu Thành Tín kêu chúng ta phục tùng ba mặt hồng kỳ, ngươi là ba mặt hồng kỳ sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cùng Mao Chủ tịch giống nhau cao lớn còn phải làm chúng ta kêu ngươi vạn tuế à? Nhậm kỹ thuật viên tức khắc bị nghẹn đến nói không ra lời, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Cuối cùng hắn tức giận đến không có biện pháp chỉ phải trở về cùng Trương căn phát hoán giận. Các người cái kia đội hai, một cái hai cái đều xem như tự do tàn mạn. Trương Căn Phát thấy có người cùng chính mình giống nhau ăn mệt ước gì đâu cùng nhau thảo phạt một chút những cái đó ngoan cố lừa, sau đó mặt trận thống nhất chỉ huy đội 3 đội 4. Trường Căn Phát biết chính mình chỉ huy không được đội 2 hắn cũng không có biện pháp rốt cuộc chồng trọt hắn đích xác không bằng chua thành nhân am hiểu cho nên hắn cũng chỉ có thể chỉ huy đội 3 đội 4. Hắn muốn phóng lương thực vệ tinh, năm nay không đuổi kịp, năm sau nhất định phải đuổi kịp. Một vạn cân là cần thiết. hắn tiếp thu nhậm kỹ thuật viên kiến nghị thành lập một khối ruộng thí nghiệm dựa theo nhậm kỹ thuật viên nói thâm sới đất nhiều bón phân nhiều gieo giống một mẫu đất dùng một ngàn cân hạt giống nhậm kỹ thuật viên rõng rạc đắc ý rào rạt mà cùng trương căn phát khoác lác trương thư ký ngươi nghe ta năm sau này một mẫu đất khẳng định mẫu sản vượt qua vạn cân ngươi liền có thể phóng một viên đại vệ tinh trương căn phát chỉ cần chiến tích mặt khá tính cái gì a quản nó khác mà có hay không loại như thế nào loại Mặt khác mà cũng không có thời gian cùng ra xúc cây ruộng, dùng gieo hạt loại lại chát không đi xuống, cuối cùng đơn giản liền đem phì rơi tại mặt ngoài, trực tiếp đem mạch loại cũng giải lên, căn bản là không cây ruộng. Kết quả có thể nghĩ tuy rằng sẽ nảy mầm, nhưng hệ dễ ở mặt ngoài lộ, vô pháp qua đông, đến lúc đó tự nhiên cỏ dại giống nhau không thu hoạch được gì. Nhậm kỹ thuật viên nói chính là dù sao một mẫu đất liền 100 tới cân sản lượng, ngươi dài một chút nó lại kém có thể kém đi nơi nào, một mẫu đất 80 cân luôn có đi. Không có khả năng tuyệt sản, trường căn phát thâm chấp nhận, lúc này sưởng sắt thép lại phát ra triệu hồi lệnh yêu cầu về đơn vị tiếp tục đại luyện sắt thép. Chu thành nhân thấy cái này mùa cũng không thể tiếp tục loại lúa mạch đành phải thôi, lưu lại hai đầu lừa cùng một chiếc mà bài xe cấp các nữ nhân dùng cấp chính mình mang theo các nam nhân cùng ra xúc hồi sưởng sắt thép. Đến tận đây, đội hai đã đem khoai lang tất cả đều thu hồi ra. Đất vụ xuân dưa phơi dưa làm khoai lang phấn, hạ khoai lang toàn bộ cất giữ. Đại bộ phận đặt ở đội sản xuất kho hàng, còn từng nhóm làm tiên tiến xã viên hỗ trợ cất chứa. Cái thứ nhất tiêu chuẩn chính là trong nhà công điểm tuyệt đối có thể ăn no còn có còn thừa tuyệt đối sẽ không hiếm lạ trộm trong đội lương thực ăn, nếu những cái đó chính mình công điểm đều khả năng ăn không đủ no, làm cho bọn họ cấp cất sữa tuyệt đối không an toàn, đại gia cũng không tín nhiệm. Hộ miền anh hùng ra là đầu tuyển, nàng lấy sâu nhặt bông đến công điểm toàn ra đều ăn không hết nhân ra còn có Chu Minh Dũ mỗi ngày 10 công điểm đâu, đại luyện sắt thép Chu Minh Dũ liên tiếp lập công, tổng cộng khen thưởng cũng có hơn 1.000 công điểm cho nên căn bản không lo ăn. Cho nên mặc như trong nhà tồn trong đội lương thực là nhiều nhất hơn nữa độn lương thực cũng là phải cho công điểm liền cùng giúp trong đội dưỡng gia sốc giống nhau. đội hai hiện tại đã hoàn toàn thu giao lương thực dư lại chính là kết thúc đem còn không có bái xong bắp bái xong còn có trong đất bắp sơm thân cây cao lương tịch thu xong tiếp tục thu thập không bào xong hoa màu gốc giả tiếp tục bào chờ còn muốn chảm thảo bởi vì trong đội gia súc nhiều yêu cầu chuẩn bị qua mùa đông cỏ khô còn muốn nghiền thức ăn chăn nuôi đem phơi khô khoai lang mạn đậu phộng ương quả đậu chờ thượng nghiền nghiền nát đến lúc đó trộn lẫn thượng cắm chấu cắm khoai lang ra chờ thô thức ăn chăn nuôi uy heo uy gà Dù sao chẳng sợ mùa đông, cũng sẽ không thật sự nhàn dỗi không có việc làm, như cũ vội thật sự, chẳng qua bởi vì bên ngoài băng thiên tuyết địa vô pháp làm việc nhi mà thôi. Lúc này mặt khác thật nhiều đội sản xuất đất vụ xuân dưa còn trên mặt đất đâu, đội 3 đội 4 chỉ là một cái đại biểu, ngoại thôn rất nhiều đều như vậy. Không chỉ có bởi vì đại luyện sắt thép hấp dẫn mọi người tính tích cực coi trọng công nghiệp xem nhẹ nông nghiệp dẫn tới đội sản xuất khuyết thiếu lao động, còn có một nguyên nhân là tập thể hóa được mùa bài trừ cá nhân thu hoạch vui sướng Năm nay lương thực được mùa, mặc kệ cái gì đều thu không ít, đặc biệt khoai lang. Một mẫu đất có năm rồi hai mẫu đất đất vụ xuân dưa phơi khoai lang mệt đến phụ nữ nhóm eo đau bối đau, nhưng là kia trong đất còn có mênh mông vô bờ khoai lang đâu, khi nào là dáng vóc. Trong nhà không có nam lao động hỗ trợ, khi nào mới có thể vội xong. Kia hả khoai lang cũng là như thế, vài mẫu đất khoai lang thu hồi đi liền ở đây đôi đến cùng sơn giống nhau. Trước kia đều là các gia cất giữ, số lượng lại nhiều cũng hữu hạn, tự nhiên phải nắm chặt thời gian quý trọng lương thực. Hiện tại đều là tập thể, đôi ở đây cùng sơn giống nhau, nhìn đều có chút sầu người, năm nào tháng nào mới có thể ăn xong. Nhiều như vậy, khoai lang, đội sản xuất kho hàng căn bản không bỏ xuống được a Dư thừa đặt ở nơi nào đâu, trong đất còn có thật nhiều thật nhiều đâu. Kho hàng không bỏ xuống được cũng không thể phóng tới xã viên trong nhà, có tư phân hiểm nghi hơn nữa sẽ bị trộm cho nên chẳng sợ không bỏ xuống được cũng muốn đôi ở nhà nước chàng. Chẳng sợ sẽ lạn, sẽ đông lạnh, sẽ hư cũng không thể phân cho cá nhân. Cho rằng hiện tại là công xã nhân dân đại tập thể, muốn cùng ăn cùng ở cùng lao động, không cho phép tư phân, không cho phép cá nhân trong nhà bốc khói nhi. Đội sản xuất cường điệu đây là tập thể, bất luận kẻ nào không được tư lấy một cái, xã viên liền cảm thấy đây là tập thể cùng chính mình không có quan hệ, lạn hỏng rồi đông lạnh tự nhiên cũng cùng chính mình không có quan hệ. Chính mình chỉ lo bắt đầu làm việc kiếm công điểm đi nhà ăn ăn cơm liền hào. Cứ như vậy chàng khoai lang nhiều không địa phương phóng, trong đất tự nhiên liền không ai đi quản phơi một ít khoai lang khô hơn phân nửa liền đôi trên mặt đất càng đừng nói hạ khoai lang trực tiếp ném trong đất không ai quản. Mấy chàng liên miên mưa thu về sau đều có đông lạnh lạn. Này nhưng đem mặc như cấp đau lòng hỏng rồi, kế tiếp ba năm nạn đói đâu, hiện tại nhiều như vậy lương thực như thế nào có thể lãng phí. Nàng thậm chí mạo nguy hiểm cùng thôn bên phụ nữ nhóm nói các ngươi khoai lang như vậy ném trong đất nhiều lãng phí a ít nhất cũng thu hồi đi đột nếu tới năm nạn đói đâu. Những cái đó phụ nữ còn cảm thấy nàng ngốc đâu. Sợ cái gì A có công xã nhân dân đâu, có nhà ăn đâu, có cao sản lương đâu, một mẫu đất mười mấy vạn cân, ngươi không biết. Tóm lại đói không ngươi, có ăn chính là, chính là a. năm nay chúng ta đại luyện sắt thép, đuổi Mỹ siêu Anh, về sau chính là cơ giới hóa, không cần chúng ta lại bò trên mặt đất đào đất xưa, có máy móc loại máy móc thu, nhẹ nhàng đâu. Một cái máy móc đỉnh một cái đội sản xuất, còn sợ không có ăn. Mặc như vậy ngươi cũng chờ nhìn đến máy móc lại cao hứng A Ta nói ngươi cái này đồng chí có hiểm a ngươi đây là hoài nghi phái, xem chiều phái, là không được ngươi muốn tin tưởng vững chắc đại nhảy vọt là chính xác. Bởi vì lần trước huyện bộ chỉ huy lại là một lần phản cánh hữu vận động, phê phán những cái đó đối đại luyện sắt thép hoài nghi thái độ, đem xem chiều phái, hoài nghi phái đà đào một đám, đội sản xuất phụ nữ đều học được hào chút danh từ mới. Mặc như liền hoàn toàn nói không nên lời lời nói, hiện tại nơi nơi đều là được mùa cao sản lương thực liền tính ngươi cùng nhân ra nói kế tiếp 3 năm sẽ đói chết người, các nàng cũng sẽ không tin, ngược lại một mặt ngươi là ngốc tử, người bôi nhọ công xã nhân dân đại nhảy vọt. Nàng đành phải chính mình yên lặng mà thu khoai lang, các nam nhân cầy ruộng loại tiểu mạch phụ nữ nhóm tuốt hạt hiến lương, mặc như trừ bỏ nhặt bông liền đi ra ngoài chuyển động độn khoai lang. Buổi sáng đi ra ngoài chuyển động, buổi sáng nhặt bông lúc sau tiếp tục chuyển động, có đôi khi một ngày đều không trở lại. Nàng độn thật nhiều khoai lang, thẳng đến không gian đều đầy. Ngay từ đầu nàng chỉ nhặt người khác ném ở mương, nói như thế nào chờ nạn đói thời điểm, này đó cũng có thể cứu mạng. Sau lại lại thua ném trên mặt đất thật nhiều thiên không ai quản, địa phương nhất lãnh hơn âm 10 độ, đào cái hố đem khoai lang ném vào đi căn bản vô dụng, toàn bộ đều sẽ đông lạnh lạnh. Thật là tùy tiện nơi nào đều có thể thu rất nhiều khoai lang cho nên không mấy ngày không gian liền đầy. Nàng phải nghĩ biện pháp đem này đó khoai lang gia công một chút. Tiền khoai lang hơn phân nửa là hơi nước chữ hàng thời điểm chiếm địa phương không dễ chứa đựng nếu thâm gia công về sau đem hơi nước bài xuất đi, vừa không chiếm địa phương, hơn nữa cũng có thể tồn tại bên ngoài không cần chiếm dụng nàng không gian. Nàng nghiêm túc mà suy nghĩ hồi lâu thật đúng là làm nàng cấp nghĩ ra một cái ý kiến hay tới. Chương 124 khiêu chiến, đó chính là đem khoai lang nấu chín làm thành khoai lang đỏ gạch đây chính là vượt qua nạn đói đại sát khí. Nàng không nhớ rõ ở nơi nào nhìn đến quá như vậy một thiên văn tự rằng chính là có người từ nạn đói chi năm sống sót, phát đạt về sau hắn che lại một tòa rất lớn sân, trong nhà nội viện thường đều là dùng khoai lang đỏ gạch xây thành. Hắn qua đời đêm trước đem bí mật này nói cho chính mình con cháu, sau lại quả nhiên lại gặp được đại hạn chi năm hoa màu không thu hoạch. Toàn gia liền dựa vào này đó khoai lang đỏ gạch mang theo trong thôn tá Điền Căng qua 3 năm thiên tai, trở thành số một đại thiện nhân. Mạc Như cảm thấy chính mình có thể phục chế chuyện xưa cách làm. Đất vụ xuân dư có thể mài nhỏ làm thành khoai lang phấn, 100 cân khoai lang có thể ra 35 cân tả hữu khoai lang phấn, làm thành khoai lang phấn cất giữ liền so khoai lang chiếm địa phương tiểu, cũng có thể ma bánh gián ăn, mùa đông còn có thể làm thành miến. hạ khoai lang liền trực tiếp nấu chín quang ngã thành khoai lang đỏ gạch có thể đương nhiên đất vụ xuân dưa cũng có thể trực tiếp làm khoai lang đỏ gạch như vậy càng phương tiện kỳ thật khoai lang đỏ gạch liền cùng nấu chín cắt miếng phơi khoai lang táo là một cái khái niệm chẳng qua khoai lang táo chỉ là ăn vặt thả chiếm địa phương khoai lang đỏ gạch ngăn nắp phương tiện cất giữ thả có thể lũy ở bên ngoài không chớp mắt không cần chiếm dụng nàng không gian nghĩ kỹ rồi biện pháp kế tiếp liền thực thi nàng yêu cầu tìm cái an toàn địa phương nấu khoai lang quang ngã khoai lang đỏ gạch Nàng nhớ rõ đi hạ trang trên đường sẽ trải qua một mảnh thực trống trải mạc, nơi đó có một cái hà chỉ có đáy sông có thủy, mặt khác đều là làm, khoảng cách gần nhất thôn trang cũng có 4 năm dặm lộ. Nàng có thể đi cái kia đáy sông vạt áo sôi nấu khoai lang, sau đó liền ở nơi đó làm khoai lang đỏ gạch làm tốt bãi tại nơi đó phơi, quá mấy ngày phơi khô lại thu hồi tới liền Hào. Nàng cõng hoa bao vãng sinh sản đội đi tính toán giao bông liền đi nơi đó trốn tránh nấu khoai lang. nàng mới vừa đi trình diện liền nhìn đến cửa đổ sáu bảy cái phụ nữ các nàng chính dây dưa trương thúy hoa đâu trong đó có cái phụ nữ cất thành nữ cán bộ đầu trát thực đoàn hai cái bím tóc làn da hắc hắc ăn mặc một kiện lục cách áo ngắn ngăn đón trương thúy hoa hỏi các ngươi bông chiến sĩ thi đua rốt cuộc làm gì đi không phải nói tốt chúng ta hôm nay lại đây sao này đều loại song tiểu mạch như thế nào nuốt lời đâu mặc như lúc này mới nhớ tới việc này nhi tới Từ nàng bị bầu thành bông chiến sĩ thi đua chịu khen ngợi về sau, vẫn luôn đều có các đội sản xuất phụ nữ tới tham quan, nói là muốn cùng bông chiến sĩ thi đua học tập lấy kinh nghiệm như thế nào có thể nhặt bông lại mau lại hào. Bọn họ phải biết rằng bông chiến sĩ thi đua là như thế nào nhặt bông. Nàng như thế nào so người khác mau, mau ở nơi nào. Có người tự nhiên cũng là không phục cố ý tới đấu võ đài tỉ như nói cái này khâu miên hoa. Khâu miên hoa nguyên danh kêu khâu nguyệt quý, hồng kỳ công xã khâu gia trang người. Từ nhỏ đi theo làm việc nhà nông, từ quê nhà bắt đầu loại bông tới nay nàng chính là nhặt bông hào thủ, hơn nữa vẫn luôn là hồng kỳ công xã nhặt bông đại tái đệ nhất danh. Năm rồi hồng kỳ công xã đều cử hành phụ nữ nhặt bông đại tái, đem mấy chục cái phụ nữ đặt ở cùng mảnh đất thổi còi về sau bắt đầu đi phía trước nhặt, trước hết nhặt đến đối diện chính là đệ nhất danh. Chẳng những muốn mau, còn muốn nhặt bông sạch sẽ, không thể có tàn lưu. Từ năm 54 khâu nguyệt quý đạt được nhặt bông đại tái đệ nhất danh lúc sau liền sửa tên kêu khâu miên hoa, thẳng đến năm trước nàng vẫn là đệ nhất danh tự cho là làm bằng sắt bông chiến sĩ thi đua. Ai biết năm nay cư nhiên bị mặc như cấp trích đi rồi, vẫn là không trải qua nhặt bông đại tái liền trực tiếp trao tặng nàng bông chiến sĩ thi đua danh hiệu, làm nàng phi thường buồn bực không thể tiếp thu. Ở khâu miên hoa xem ra đây là đi cửa sau, là không công chính. Cho nên nàng vẫn luôn không phục từ Mạc Như mới vừa bị trao tặng chiến sĩ thi đua ngày thứ ba nàng liền tới khiêu chiến, chỉ tiếc Mạc Như không công phu phản ứng nàng, lấy thu hoa màu vội không rảnh vì từ cho nàng đuổi rồi. Sau lại lại đã tới hai lần, Mạc Như không phải nói phơi khoai lang khô chính là loại tiểu mạch căn bản không nghĩ tiếp đãi. Hiện tại khâu miên hoa hỏi tham tiên phong đội hai đều vội xong rồi, nhưng là bông còn không có nhặt xong, liền chạy nhanh tổ chức công xã nhặt bông hảo thủ nhóm tới học tập giao lưu. kỳ thật lúc này đây khâu miên hoa cũng có khen ngợi cũng coi như bông chiến sĩ thi đua nhưng là không bằng mặc như như vậy tên tuổi vang rội bởi vì mặc như là liễu hồng kỳ phê chỉ thị đồng ý thả kinh chạm trường thân đưa tới giấy khen cùng phần thưởng còn cùng nàng chụp ảnh chung này đó nàng đều không có nàng chỉ có một trương giấy khen cùng một trượng bố phiếu không có hộp cơm cùng đường đỏ nàng cảm thấy quá không công bằng Chính mình tuyệt đối sẽ không so mặc như kém, dựa vào cái gì vinh dự so mặc như tiểu, phần thưởng so mặc như thiếu. Chính mình là nhiều năm đệ nhất, chẳng lẽ còn so ra kém mặc như một cái tân toát ra tới sao? Nàng là dồn hết sức lực nhất định phải tới tìm mặc như tỷ thi cái cao thấp, nhưng mặc như căn bản là không nghĩ tiếp đãi các nàng. Chính mình cả ngày nhặt bông, phơi khoai lang khô, không biết nhiều vội đâu, nơi nào có rảnh cùng các nàng cãi cọ Nhưng là các nàng không chịu buông tha nàng, nhất định phải cùng chiến sĩ thi đua học tập một chút, như vậy chính mình cũng quang vinh. Đặc biệt khâu miên hoa còn nói muốn cùng chiến sĩ thi đua tiếp xúc gần gũi, ở tại chiến sĩ thi đua trong nhà, cùng ăn cùng ở cùng lao động, đi theo bông chiến sĩ thi đua hào hào học tập đâu. Nhưng đem mặc như làm sợ, không né mới là lạ. Nhìn đến các nàng nàng xoay người muốn đi, lúc này một nữ nhân nhìn đến nàng hô, mặc như đồng chí. Mấy cái phụ nữ lập tức quay đầu xem qua đi, khâu miên hoa càng là chạy tới bắt lấy Mạc Như, bàn tay to cùng cái kìm dường như bắt lấy Mạc Như mảnh khảnh thủ đoạn. Mạc Như đồng chí, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Là nha. Mạc Như đồng chí, trước vài lần chúng ta tới ngươi nói phơi dưa làm thượng một lần ngươi nói loại tiểu mạch hiện tại đều vội xong rồi, có phải hay không cũng nên cho chúng ta truyền thụ một chút kinh nghiệm. Chúng ta đều phải hướng ngươi học tập đâu. Đúng vậy, chúng ta đại đội đều chờ ngươi đâu. Mặc như nói, các vị, hiện tại bông khai lợi hại, các ngươi vẫn là chạy nhanh trở về nhặt bông đi ta cũng vội đâu. Cuối cùng một đợt bông thịnh Hoa Kỳ đã đến, ngươi nói các ngươi trong đất bông đều nhặt xong rồi sao các ngươi liền ra tới lắc lư. Ngươi nhặt xong bông thu hoạch vụ thu xong rồi sao? Tiểu mạch loại thượng sao? Thuế lương giao sao? có này lắc lư thời gian, còn không bằng thu hoa màu đi đâu. Khâu miên hoa ngữ khí hàm toan. Ta nói mặc như đồng chí, ngươi vì cái gì lạnh lùng như thế không nhiệt tình. Không phải là sợ chúng ta học được ngươi nhặt bông bản lĩnh đi, ngươi như vậy nhưng có ích kỷ hiểm nghi. Không đợi mặc như nói chuyện, đan điệp cầm không vui. Ta nói các ngươi nếu là thật muốn học liền đi theo nhặt bông không phải được. Lại nhảy dài dòng như vậy nói nhảm nhiều. Chúng ta buổi chiều còn đi nhặt bông, các ngươi đi theo đến đây đi. Nếu như vậy thường nhặt bông thành toàn các ngươi. Một hai phải mặc như ngừng tay về cùng các ngươi kéo oa. Một hai phải mặc như đi theo đi các ngươi đội sản xuất truyền thụ kinh nghiệm. Các ngươi mặt như thế nào như vậy đại, đi các ngươi đội nhặt bông. Chúng ta đội làm sao bây giờ? Các nàng thấy đan điệp cầm như vậy hướng, liền có người cùng nàng dỗi, người nhặt bông như vậy chậm cũng không biết xấu hổ cùng nhặt miên mẫu mực cùng nhau, cũng không sợ mất mặt e lệ. Các nàng chính là tìm hiểu quá, đàn điệp cầm chống nạnh hồ chúng ta chiến sĩ thi đô nguyện ý mang theo ta nhặt bông, quản các người đánh rắm, các ngươi cả ngày ô ô mênh mông chạy tới có phiền hay không người A chậm trễ chúng ta làm việc. Các người có phải hay không cố ý tới côi rối, tưởng chậm trễ chúng ta chiến sĩ thi đua làm việc nhi, làm chúng ta mặt sau bình không thượng tiên tiến. Người cái này đồng chí như thế nào ngậm máu phun người đâu, ai nghĩ như vậy. Được rồi, chúng ta chiến sĩ thi đua không có thời gian đi các người đội sản xuất truyền thụ kinh nghiệm các người muốn học liền ở chỗ này học nhiều như vậy bông đâu cũng đủ các người học. Đan điệp cầm cười lạnh, bên kia mạc như một chút đều không sợ trước mặt người khác nhặt bông, hiện tại nàng dùng không gian nhặt bông dùng lưu lưu. Ngón tay một đụng tới bông, lập tức là có thể thu vào đi, người khác chỉ cảm thấy nàng tay động tác mau, sẽ không biết chân tướng. Nhưng nàng một chút cũng không muốn cùng các nàng so thắng chi không võ a. Bất quá khâu miên hoa đám người sao có thể đánh đổ, các nàng cũng cảm thấy nhặt bông liền như vậy. Điểm chuyện này không có cùng lắm thì mặc như có thể nhặt ra hoa nhi tới. Huống chi khâu miên hoa đã rất nhanh, mặc như còn có thể như thế nào mau. Các nàng nhất định phải mắt thấy vì thật tận mắt nhìn thấy xem. nhất định phải nhìn xem mặc như dựa vào cái gì cướp đi chính mình cái này chiến sĩ thi đua danh hiệu hiện tại bởi vì mặc như nàng khâu miên hoa đều bị đại gia làm lơ mặc như nói ăn cơm khâu miên hoa các nàng mang theo lương khô tới liền quản nhà ăn muốn chén nước ấm cơm nước xong đều tễ đến mặc như ra đi đổ người mặc như các ngươi khinh người quá đáng nga vì các ngươi hảo các ngươi còn một thức lại muốn tiến một thước các ngươi đổ ở chỗ này chẳng lẽ buộc ta đem nữ nhi phóng trong nhà không thành Câu miên hoa rất có một bộ ngươi hiện tại còn tìm cái gì lấy cơ thư thế. Mạc như cũng tới khí. Chờ ta cấp hài từ uy nãi liền xuống ruộng, các ngươi đi trước đội phòng chờ xem, đến lúc đó kêu các ngươi. Các nàng nửa tin nửa ngờ, Mạc như thức giận nói, ta nói chuyện giữ lời. Các nàng lúc này mới đi, bất quá vẫn là lưu lại một người ở bên ngoài nhìn chằm chằm Mạc như. Mặc như cấp nữ Nhi uy xong nãy liền bỏ vào không gian, sau đó khóa cửa cách cửa sổ, làm người từ bên ngoài nhìn không tới cái gì, lúc này mới cầm nhặt bông dụng cụ Nhi ra cửa. Thực mau khâu miên hoa đám người liền hô hô lặp lặp mà chạy tới, vừa đến hai đầu bờ ruộng, khâu miên hoa đem tay nải tới eo lưng gian một hệ, nói, mặc như đồng chí chúng ta tỉ thí một hồi đi. Không hề nói cái gì học tập thỉnh giáo tham quan linh tinh trực tiếp bắt đầu yêu cầu tỉ thí. Bởi vì mặc như vào trong đất liền nhặt bông, căn bản không chờ các nàng, cho nên đã nhặt đi ra ngoài một khoảng cách nàng vào ruộng bông liền muốn đuổi theo đi lên. đan điệp cầm hô, không cần ở bọn im trong đất chạy loạn, đem bông quả đào cấp đâm xuống dưới. Bọn họ đội là có quy định không nhặt bông không cần đến ruộng bông tới, bởi vì sẽ đem khô khốc bông cành đâm đoạn, đem bông đào nhi cấp đâm trên mặt đất dẫn tới giảm sản lượng. Những người đó vừa nghe tức khắc không vui, bọn im là tới cùng bông chiến sĩ thi đua học tập. đan điệp cầm kia liền hào hào chờ chúng ta chiến sĩ thi đua tốc độ thực mau một lát liền thu hồi tới khâu miên hoa đám người càng cảm thấy đến mặt như làm người cao ngạo khẳng định là bởi vì được mẫu mực tiên tiến liền xem thường người khác càng thêm có ý kiến thật kiêu ngạo đúng vậy cái giá thật lớn trước nay chưa thấy qua như vậy chiến sĩ thi đua thật là không thân thiết cũng không biết dựa vào cái gì đương chiến sĩ thi đua cùng bông thịt thì căn bản vô pháp nhi so Nơi này Nam Bắc hướng, khoảng cách tương đối đoạn, khâu miên hoa chờ không kịp mặc Như trở về trực tiếp từ nơi không xa thu quá hoa màu đất trống vòng qua đi, ở đối diện chờ mặc Như. Chờ mặc Như tới rồi đối diện các nàng lập tức lập bờ ruộng thẳng tắp bắt đầu cùng Mạc Như thi đấu. mặc Như cũng thực bất đắc dĩ, nguyên bản cho rằng các nàng tới học tập chính mình giảng một chút kinh nghiệm đánh đổ, nào biết đâu rằng các nàng ý của túy Ông không phải ở rượu. Mạc như liền muốn đà kích các nàng một chút cũng hảo, miễn cho các nàng quá đem nhặt bông đương hồi sự đối vinh dự theo đuổi đã vượt qua nhặt bông chuyện này bản thân. Này hiển nhiên không được tốt, khâu Miên Hoa dốc hết sức lực muốn cùng Mạc như thỉ thí, một kêu bắt đầu liền bay nhanh mà nhặt lên tới cúi đầu cả người căng chặt một khắc không thả lỏng. Mạc như kỳ thật căn bản không để bụng cái này, ai nhanh lên có thể thế nào? Đều thu hồi ra không lãng phí mới là tốt. Nàng bảo chỉ đều tốc nhặt bông, chẳng qua không như vậy trắng trợn táo bạo mà cách không nhặt bông, mà là ngón tay phất quá, nhanh chóng mà thu đi. Nàng từ một cái phụ nữ bên cạnh đi qua thời điểm kia phụ nữ xem đến đã quên nhặt bông. Nàng nhìn mặc như nhỏ dài trắng nõn ngón tay ở trắng tinh bông đóa trông xuyên qua, ngón trỏ linh hoạt đến cùng thêu hoa giống nhau bay nhanh, tìm tòi một chảo chi gian kia bông đã bị niết ở trong tay, sau đó tiếp tục tiếp theo cái. Khi tốc độ mau đến, nàng cảm thấy nhìn không thấy mặc như cụ thể động tác tựa hồ mang theo tàn ảnh. Mấy cái phụ nữ kinh ngạc thanh hết đợt này đến đợt khác nhìn theo mặc như đi hướng phương xa, thực nhẹ nhàng mà vượt qua vùi đầu đau khổ phấn đấu khâu miên hoa. Khâu miên hoa vẫn luôn đều cúi đầu nhặt bông, dư quang phiết mặc như lại đây, nàng gấp đến độ nhanh hơn tốc độ. bắt đầu còn đem sở hữu có thể nhặt đều nhặt rớt hiện tại phát hiện mặc như đã vượt qua nàng hai bước khoảng cách lập tức nóng này chỉ trào nở rộ đại đoá tiêu quả đào làm lơ rớt liền tính như vậy nàng vẫn là theo không kịp mặc như tốc độ mặc như cũng không quen nàng nếu không đồng nhất thứ tính đánh bại nàng nàng còn không có xong không có quấn lấy chính mình đâu cho nên mặc như bảo trì đều tốc đi tới cơ hồ không thế nào tại chỗ dừng lại đôi tay động tác phi thường nhanh nhạy mau lẹ người xem hoa cả mắt câu miên hoa theo một khoảng cách mặt khác mấy người phụ nhân trực tiếp xem đến trợn mắt há hốc mồm. Các nàng há to miệng, một giây đồng hồ phản bội trước chiến sĩ thi đua biến thành đương nhiệm chiến sĩ thi đua mê muội. Quá quả nhiên thật nhanh a, không hổ là nhặt bông chiến sĩ thi đua a. Cùng nàng một so, chúng ta quả thực là ốc sen bò a. nguyên bản khâu miên hoa cảm thấy chính mình thực mau so mặt khác phụ nữ nhặt đến lại mau lại sạch sẽ lại nhiều vẫn luôn đều rất là tự hào nhưng hiện tại cùng mặc như một so thật là bị đả kích thảm nguyên bản các loại hoài nghi ở hiện thực trước mặt bị đánh tan nhân ra mặc như không phải dựa vào cửa sau cũng không phải dựa vào mặt khác cái gì lên làm chiến sĩ thi đua mà là thật sự dựa nhặt bông bản lĩnh tới rồi hai đầu bờ ruộng các nàng một đám vui lòng phục tùng Mạc như đồng chí, ngươi nhặt bông thật sự thật nhanh, bọn im tự đáy lòng mà bội phục ngươi. người thật là nhặt bông mẫu mực cả nước đều là đệ nhất. Các nàng đều giơ ngón tay cái lên. Liền tính năm nay không lớn luyện sắt thép tổ chức nhặt bông đại tái, mạc như đồng chí cũng là xác định vững chắc đệ nhất. Khâu miên hoa sắc mặt một trận hắc một trận hồng, cuối cùng cảm giác mọi người đã vứt bỏ nàng, làm nàng vạn phần mất mát. Mạc như nói, đại gia hiểu lầm ta nhặt bông chính là hoàn thành nhiệm vụ, về sau cũng sẽ không đi tham gia cái gì nhặt bông thi đấu. Lấy vinh dự gì đó, nàng cũng thực bất đắc dĩ, chính mình là bàn tay vàng cùng nhân ra tay so thắng chi không võ cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không đi tham gia. Khâu miên hoa chịu đựng trong lòng chua cũng chen qua đi. mặc như đồng chí, ngươi là như thế nào nhặt bông, cho chúng ta nói một chút đi. Mặc như nếu không phải bàn tay vàng ta căn bản so ra kém ngươi A cho nên như thế nào rằng Nàng nói kỳ thật cũng không có gì bí quyết ta khả năng chính là tay động đến phá lệ mau một chút đi. Ta như vậy năm ngón tay hơi hơi khép lại, che chở bông sau đó nhanh chóng mà một chảo cơ bản là có thể đem bông đều chảo ra tới, nói đến cùng kỳ thật chính là nhặt bông thuần thục nhanh tay, không có đặc biệt bí quyết. Nàng chỉ có thể lấy bán du ông nói lừa dối các nàng, vô hắn, duy tay thục ngươi. một nữ nhân nói đúng vậy mặc như đồng chí nhặt bông lại mau lại sạch sẽ không lưu những cái đó một nửa khâu miên hoa dựa theo mặc như nói cũng thử thử không biết có phải hay không tâm lý tác dụng cảm thấy đích xác có thể mau một ít nàng trở về về sau khổ luyện công phu chờ chạm bông hai năm sau cử hành nhặt bông đại thái thời điểm quả nhiên liền so hiện tại lại mau một ít này là lời phía sau giờ phút này mặc ước gì các nàng thỏa mãn nhìn trộm dục vọng chạy nhanh rời đi đừng lại đến thật là ăn không tiêu a biết được các nàng thi đấu chuyện này, trương thúy hoa cười cười còn mời khâu miên hoa đám người thời điểm không còn sớm ăn cơm chiều lại đi đi các nàng nhưng thật ra tưởng có thể nhiều cùng bông chiến sĩ thi đua cùng nhau đãi trong chốc lát lấy lấy kinh nghiệm tâm sự kia cũng là chuyện tốt nhi a đáng tiếc mặc như căn bản không chiêu đãi nàng còn có chuyện quan trọng muốn làm đâu thấy mặc như đối với các nàng không như vậy nhiệt tình các nàng cũng đã không có phía trước khí thế chạy nhanh cáo từ rời đi Mặc như nói các đồng chí phiền toái các ngươi giúp ta nói cho đại gia một tiếng, ta nhặt bông chính là nhanh tay, thật không có gì đặc biệt bí quyết, làm đại gia không cần lại đến. Kỳ thật ta cảm thấy khâu miên hoa đồng chí nhặt bông thực mau, phương pháp chuẩn xác, mau chuẩn tàn nhẫn đúng chỗ, giả lấy thời gian nhất định có thể vượt qua ta. Bị nàng như vậy vừa nói, nhặt bông phụ nữ nhóm lại kích động lên, các nàng cảm giác chiến sĩ thi đua cấp định rồi một cái tiêu chuẩn mau chuẩn tàn nhẫn nhặt bông. Ra tay muốn mau, cháo bông muốn chuẩn, chào thời điểm muốn tàn nhẫn không lưu ti nhứ Đây cũng là mặc như không thể tưởng được quả nhiên người trí tuệ là vô cùng Có người còn có thể đem nhặt bông viết một phần báo cáo Như thế nào nhặt bông mới có thể lại mau lại hảo lại sạch sẽ Nhặt bông quan sát tiểu đội đi rồi về sau, mặc như rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra Nhìn xem xác trời, chính mình đuổi tới mục đích địa cũng liền trời tối Đại buổi tối có điểm lãnh, nàng tưởng vẫn là ngày mai đi Ngày hôm sau mặc như ăn qua cơm sáng, nhìn xem ngày một gậy tre thăng trước đi nhặt bông, cảm giác cá cả biệt giờ nàng liền đem bông dao cho đội sản xuất cùng Trương Thúy Hoa nói ra đi một chuyến liền ra cửa. Tới rồi kia phiến bốn không thôn địa phương, nàng phát hiện còn có một ít cây gậy rơm đứng ở trong đất đâu, mặt khác có một mảnh khoai lang mà đã bào quá khoai lang, còn có mấy khối cũng là khoai lang mà chẳng qua nguyên si chưa động Nơi này không có ruộng bông, lúc này nếu không tới thu khoai lang liền cơ bản không ai lại đây, bốn bề vắng lặng càng tốt phương tiện nàng hành động. Nàng lập tức đi đáy sông hạ, đây là trước kia đào quá một cái nhân công sông, chuyên vì tưới chung quanh đồng ruộng chi dùng, hiện tại chỉ có đáy sông có thủy. Nàng thăm dò thích hợp vị trí tìm được một cái không lớn khe rãnh vừa lúc đem nồi ngồi trên, phía dưới nhóm lửa. Một hơi bầy một cái nồi trận, mấy chục nồi nấu, liếc mắt một cái nhìn lại, đó là tương đương khí phách. Trường 125 khoai lang đỏ gạch, mặc như nhìn nhìn, còn rất vừa lòng, nàng lại đi thu một ít cây gậy rơm đương củi lửa. Nàng đem khoai lang ở sông nhỏ rửa sạch sẽ có không gian hỗ trợ, ném vào đi trộn lẫn vài lần liền không sai biệt lắm, dù sao nàng không gian thu khoai lang thời điểm liền rất sạch sẽ, không có nhiều ít bùn đất. Tẩy quá khoai lang liền trang nồi sau đó thêm một chút thủy, không cần quá nhiều, đủ thiêu liền hào, miễn cho phế củi lửa thời gian còn trường Nàng điểm một đống hỏa, lại dùng củi lửa dẫn đem mấy chục cái nồi đều cấp thiêu cháy. Trong lúc nhất thời liền cùng xưởng sắt thép tiểu lò cao giống nhau, phong trợ hỏa thế, hô hô mà liền thiêu cháy. May mắn đây là ở đáy sông hạ, bờ sông đã ngăn cản đại bộ phận phong, nàng điểm hỏa nhi về sau yên bay lên đi cũng sẽ bị mặt trên phong cấp thổi tan, không đến mức từ nơi xa là có thể nhìn đến khói đặc cuồn cuồn. Cẩn thận khởi kiến, mặc như điểm hỏa nhi về sau liền trốn phụ cận quan sát miễn cho thực sự có người bị hấp dẫn lại đây. Quan sát trong chốc lát nàng phát hiện không thành vấn đề cũng liền yên tâm, lại đi thu cũng đồ thiếu củi lửa kịp thời mà cấp đáy nổi thêm hỏa. Chờ thủy khai về sau, khoai lang bắt đầu biến mềm biến thục thủy càng ngày càng ít khoai lang đường phân liền bắt đầu phân ra tới. Thực mau trong không khí tràn ngập một cầu ngọt lành hương thơm, làm người nước miếng chảy dòng. Tế hỏa chậm thiêu, nàng đánh giá thời gian cảm thấy không sai biệt lắm nấu chín liền tắt lửa nấu thiêu thời gian này nàng tiếp tục đi thu khoai lang cùng củi lửa, đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm liền trở về xốc nồi. Một hiên nồi, liền có một cầu ngọt lành tiêu hương khí thức xông vào mũi, phi thường dễ ngửi. Bị xương đánh quá khoai lang đường phân rất cao, nàng thủy thêm vừa lúc khoai lang chín về sau đều dán ở nồi thượng bị ngao ra đường ru thơm nước ngọt lành. mặc như chọn mấy cái tiêu da khô vàng vết sẹo khoai lang thổi thổi lột da khai ăn hoàng cam hồng khoai lang nhương cùng nướng khoai lang giống nhau thơm quá a nàng nhịn không được đem nữ nhi ôm ra tới cùng nhau chia sẻ chu thất thất bị nhét ở túi ngủ tự hồ người được kia thơm ngọt hương vị chảy dòng nước miếng mặc như liền cho nàng nhấp một chút đỡ thèm làm nàng nếm thử hương vị Cũng không biết có phải hay không bởi vì không gian thêm vào duyên cớ chu thất thất cái này không gian bảo bảo thân thể bỏng thật sự, đến bây giờ cũng không sinh quá bệnh, ăn ngon uống tốt hơn nữa thực thèm. Nàng ăn chút cái gì chu thất thất đều thèm đến ánh mắt đam đăm nước miếng chảy dòng, tổng a a a kêu muốn nếm thử hương vị. Mặc như mỗi lần đều dùng ngón tay dính một chút hương vị cho nàng nếm thử cũng không sẽ thật sự cho nàng ăn, lại đem chua thất thất thèm không nhẹ. Cái này một chút ấm áp ngọt lành khoai lang bị nhấp đến khóe miệng, Chu Thất Thất lập tức liền bắt đầu phân biệt rõ đầu lưỡi ăn đến mùi ngon nhi. Hai mẹ con hi hi tiếu tiếu quá đến thập phần vui vẻ. Ăn một đốn nướng khoai lang, mặc như cảm giác cả người nóng hầm hập tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Nàng nhìn xem khoai lang cơ bản đều lạnh liền đem nữ nhi nhét trở lại trẻ con phòng đi, kết quả Chu Thất Thất ở trong không gian thẳng kêu to. mặc như không có biện pháp lại hái một ít bờ sông cỏ lau xương bồ chờ cỏ dại bỏ vào không gian cắm ở thảo hộp thượng dụng ý thức khống chế những cái đó khinh phiêu phiêu thực vật bắt trước tự nhiên trạng thái đông đưa lúc lắc chu thất thất xem đến lại cao hứng lên đem nữ nhi hống cao hứng mặc như bắt đầu Quang ngã khoai lang đỏ gạch nàng từ trong không gian lấy ra một khối đại thất tới đều là giết thụ về sau chu minh rũ dùng gốc cây tử cho nàng làm Nàng lại lấy ra một cái chu minh rũ cho nàng làm hộp gỗ đương khuôn đúc trực tiếp đem khoai lang ngã vào đi. hạ khoai lang đường phân cao, lại mềm thực hảo quang ngã quang ngã thành một cái tứ phương khoai lang gạch sau đó ngã vào gió lớn khô mát địa phương phơi. Bất quá lại nhẹ nhàng sự tình không ngừng lặp lại thời điểm hai tay cũng sẽ buồn rùn vô lực quang ngã mấy cái mặc như liền có chút thủ đoạn cánh tay lên men, nàng liền cân nhắc dùng như thế nào không gian thêm thành. Từ có không gian, mặc kệ làm cái gì nàng đều phải suy xét một chút hay không có thể dùng không gian đi lối tắt. Nàng phát hiện nếu là dùng đôi tay nắm khoai lang đỏ quang ngã vài lần liền sẽ cơ bắp phát khẩn lên men, nếu thu vào không gian lại lấy ra tới cấp chế tạo cách tranh lệch làm khoai lang bang kỳ quang ngã hồ cổ tựa hồ càng dễ dàng một ít. Ít nhất không cần nàng chính mình ra bản thân sức lực. Như vậy thí nghiệm vài lần quăng ngã khoai lang đỏ gạch liền càng ngày càng thuần thục bất quá liền tính như vậy, đến trạng vạng nàng cũng không đem này đó khoai lang quăng ngã xong. Không có biện pháp nàng chỉ phải tạm thời liền nồi thu vào trong không gian về nhà cơm chiều sau tiếp tục làm Nàng nói cho chính mình phải nghĩ biện pháp nhanh hơn tốc độ miễn cho mùa đông tới khoai lang đều đông lạnh lạn trên mặt đất. Về đến nhà vừa lúc Đinh Lan Anh tới tìm nàng, mặc như chạy nhanh đem nữ nhi ôm ra tới đặt ở trên giường đất. đinh lan anh vào nhà xem chu thất thất nhắm mắt lại đang ngủ ngon lành nhịn không được qua đi hiếm lạ trong chốc lát nói vài câu nhàn thoại đinh lan anh nhỏ giọng nói ni nhi người mấy ngày nay đều đi bên ngoài a mạc như gật gật đầu tốt xấu cũng chịu trách nhiệm cái bông chiến sĩ thi đua tên tuổi đi ra ngoài nhìn xem thu hoạch vụ thu tình huống này một mảnh trừ bỏ chúng ta đội sản xuất khác đội hoa màu nhưng đều tịch thu xong đâu Hồng Kỳ công xã bởi vì có xưởng sắt thép luyện thiết nhiệm vụ phá lệ thực trọng cho nên sức lao động đều bị rút ra thu hoạch vụ thu trạng huống không lạc quan. Cũng may cũng không phải sở hữu công xã đều như vậy, nghe nói có công xã chỉ điều động một bộ phận lao động, lưu lại một bộ phận thu hoạch vụ thu thu loại tình huống sẽ tốt một chút. Đinh Lan anh liền hỏi nàng đi đâu chút địa phương, đều như thế nào như thế nào. Mặc như liền nói nói, nàng cảm giác nhị thầu có điểm không thích hợp đây là ở tìm hiểu chính mình đi nơi nào. Nàng cũng không biết Đinh Lan Anh vì cái gì muốn tới hỏi, trước kia chưa bao giờ hỏi. Từ chu thành chí làm nàng chuyên môn lấy sâu bắt đầu nàng chính là tự do, đội trưởng mặc kệ nàng, người khác càng mặc kệ. Hiện tại nhặt bông, nàng chỉ cần làm tốt bổn phận công tác không ai tới quản nàng. Hôm nay Đinh Lan Anh dò hỏi làm nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhị tẩu, ngươi có phải hay không có chuyện gì nhị a Nàng cười rộ lên. đinh lan anh trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, lập tức cười nói không ta có thể có chuyện gì nhi a, lại nói tiếp nhà ta hiện tại thật là quá đến ngày lành đâu, chúng ta đội hai là tiên tiến đội sản xuất ra bọn họ luyện sắt thép cũng là tiên tiến, ngươi lại lấy cái bông chiến sĩ thi đua, còn phát những cái đó phần thưởng, không biết bao nhiêu người hâm mộ nhà ta đâu, ni ni đa tạ ngươi đưa ta kia miếng vải. mặc như cười nói nhị tàu không cần khách khí ta có thể đương bông chiến sĩ thi đua cũng là nhà ta người duy trì được phần thưởng đương nhiên muốn đại gia phân nàng kia năm trượng bố mua trở về chính mình lưu hai trượng nửa cấp trương túy hoa một trượng nửa mặt khác một trượng hai cái tàu từ một người năm thước mua bố tiền nàng chính mình ra một bộ phận trương túy hoa cấp một bộ phận Đinh Lan Anh lại không lời nói tìm lời nói mà nói vài câu, mặc như đột nhiên suy nghĩ Đinh Lan Anh có phải hay không thường mua điểm đồ vật sẽ nhỏ giọng nói tàu tử ngươi có phải hay không muốn đi hạ trang a Ngươi nghĩ muốn cái gì chỉ lo cùng ta nói, ta giúp ngươi nghĩ cách. Hiện tại nàng mỗi cách một đoạn thời gian còn cùng trương cú đi một chuyến hạ trang, chỉ là có thể mang đi trứng gà thiếu rất nhiều. Bởi vì thổ địa thu về tập thể, không hề phân lương thực cấp xã viên các gia không có lương thực tự nhiên cũng không đến dưỡng gà đẻ trứng. liên cùng công xã nơi đó giống nhau hiện tại rất nhiều đại đội đều làm ngàn trại gà đem xã viên ra gà đều thu hồi tới tập trung chăn nuôi hạ trứng tự nhiên cũng tập trung xử trí xã viên chính mình không có quyền lực bán trứng cứ như vậy nguyên bản liễu tú nga còn có thể từ nhà mẹ đẻ cùng thân thích ra thu một ít trứng gà cấp mạc như đi bán hiện tại lại thu không đến cũng liền tiên phong đại đội còn không có làm trại nuôi gà cho nên xã viên trong tay còn có mấy cái trứng gà lại cũng không nhiều lắm đinh lan anh vội lắc đầu Không đúng, không đúng, người phân ta vài thứ kia đều đủ dùng, không thiếu. Nàng cười nói, cũng không gì, chính là tới tìm ngươi nói chuyện phiếm, ngươi ra cử thời điểm một người đừng đi nơi xa đi, giống cái gì hám ra thôn A, giả ra thôn, này đó thôn phụ cận nhưng đừng đi, bọn họ đều loạn nột. Mặc như cười nói, không đi đâu, kỳ thật nàng chỉ biết giả ra thôn, lại không biết hám ra thôn ở nơi nào. đinh làn anh không nói cái gì nữa liền cáo từ đi rồi, về đến nhà thấy vương ngọc cần đang đợi nàng. Vương Ngọc Cần chạy nhanh đón nhận nàng, thế nào, Đinh Làn Anh nói, hẳn là không đi nơi đó, hám ra thôn như vậy xa, Ni Nhi sẽ không đi. Vương Ngọc Cần nhẹ nhàng thở ra, nói, nhưng ngàn vạn đừng đi kia xúc sinh không phải cái thứ tốt nếu là thấy ni Nhi khẳng định động ý xấu. Đinh Làn Anh cười nói, không có việc gì ta hỏi qua, Ni Nhi không đi kia địa phương, nàng đi xa chỗ đều cùng Lan Tử Nhi nương cùng nhau, ngày thường đều ở nhà chúng ta phụ cận chuyển động. Mặc như buổi tối thời điểm trước xuống đất hầm cán bông, cảm thấy có điểm mệt liền đi lên hoạt động hoạt động tiếp tục làm khoai lang đỏ gạch. Có không gian hỗ trợ, nàng tốc độ so thuần thủ công ít nhất mau vài lần, ít nhất sẽ không giống thuần thủ công như vậy mệt đến eo đau bối đau cánh tay rút gân kiên trì không xuống dưới. Nàng một bên làm khoai lang đỏ gạch một bên cùng nữ nhi nói chuyện phiếm bất chi bất giác chu thất thất lại ngủ rồi. cảm giác đêm đã khuya nàng liền đem đồ vật thu hồi tới lại đem làm tốt khoai lang đỏ gạch đặt tới bên ngoài không chớp mắt địa phương hắc màu vàng khoai lang đỏ gạch cùng có chút cục đá gạch mọc rất giống đặt ở nơi đó không chọc người chú ý ban ngày ánh mặt trời thực hảo khí hậu khô giáo phong lại đại những cái đó khoai lang gạch quá mấy ngày liền sẽ làm ngạnh đến lúc đó liền có thể lũy lên Liên tiếp mấy ngày, nàng đều đi sông Mũ Long nấu khoai lang, làm khoai lang đỏ gạch phơi khoai lang đỏ gạch đem nửa làm lấy về tới tiếp tục phơi, phơi khô liền lũy ở chính mình ra đông phòng đầu hồi bên ngoài. Nơi đó đôi rất nhiều thảo còn có tiểu cây ăn quả tương đối bí ẩn, thả nàng trong viện loại cải trắng cùng rau chân vịt chỉ có trung gian một cái dũng lộ, người bình thường tới nhà nàng đều không thể loạn đi lại cho nên khoai lang đỏ gạch đôi ở nơi đó tương đối an toàn. Thua xong phơi khô khoai lang đỏ gạch nàng phát hiện trong không gian khoai lang đỏ vẫn là không thiếu. Nguyên lai like nàng mấy ngày này nấu khoai lang cũng cơ bản là các nơi nhặt tới, không gian còn phóng không như thế nào động đâu. Như vậy nghĩ nàng có điểm phạm sầu khi nào mới có thể đại phê lượng làm thành khoai lang đỏ gạch A. Một người tóm lại lực lượng không đủ A, có không gian hỗ trợ chứa đựng lại không thể hỗ trợ nấu khoai lang làm khoai lang gạch phơi khô, vẫn là yêu cầu đại lượng nhân lực mới được. nàng quyết định đi tìm trương thúy hoa thương lượng hiện tại trong thôn phụ nữ chia làm mấy bát người làm giải rác việc kê cơ bản đều nhàn không Trương thúy hoa lãnh vài người xử lý vận trở về thân cây cao lương trước dùng tiểu xẻo đao đem ra quát xuống dưới sửa chữa đến trơn bóng phơi khô về sau dùng để biên bạc thân cây cao lương bạc cũng là bọn họ quan trọng dụng cụ nhi dùng để độn lương thực kẹp bước chướng chờ Trương thúy hoa đang cùng lý quế vân ở một bên quát thân cây cao lương ra một bên bận việc một bên kề tai nói nhỏ Lý Quế vân vẻ mặt khuôn mặt u sầu, một bên quát thân cây cao lương ra. Cũng thật là suối quẩy quán thượng như vậy chuyện này. Trường Thúy Hoa tức giận nói, này đó vương bát đàn, gọi bọn hắn ở nhà thu hoa màu không cần luyện sắt thép bọn họ nhưng thật ra hảo chuyên môn tai họa dân chúng. Như thế nào liền không ai quản, đại gia cùng đi công xã Cao A cũng không tin cáo không ngã hắn. Lý Quế Vân thở dài nói, liền sở chị không được hắn còn làm hắn ghi hận về sau càng biến đổi pháp như tai họa đâu, bọn họ kia mấy cái thôn bị hắn tai họa phụ nữ không có 20 cũng đến có 10 cái, không một cái dám cáo. Nghe nói trước kia có cái tức phụ nhi cáo không cáo xuống dưới toàn ra bị hắn chỉnh sống không nổi kia tức phụ nhi cũng bị người chọc chọc điểm điểm còn tao trong nhà cha mẹ chồng nam nhân ghét bỏ oán trách sau lại nhảy sông đã chết. Trương Thúy hoa răng rắc một tiếng, tiểu sẻo đau thế nhưng đem thân cây cao lương sẻo chặt đứt quán hận nói, loại này xúc sinh nếu là không có người quản, về sau càng vô pháp vô thiên kêu ta nói Yến Nhi cùng nàng cha mẹ đi công xã. Thấy nàng cảm xúc có chút kích động, Lý Quế Vân vội ý bảo nàng nói nhỏ chút miễn cho bị người nghe thấy. Nơi nào dễ dàng như vậy a mất mặt đâu, làm người biết nói ra nói vào chỉ chỉ trò trò Yến Nhi đời này liền xong rồi, hắn cha mẹ ca ca cũng đi theo không dám ngẩn đầu. Dừng một chút nàng lại nhỏ giọng nói, hắn gì cả nói trước làm đại phi đem Yến Nhi đưa nhà ta tới ở vài ngày tránh tránh đầu sóng ngọn gió cũng không biết chung không chúng. Trương Thúy Hoa lắc đầu, sợ là không chúng, hiện tại đều là công xã đội sản xuất ngươi thấy bên ngoài có mấy cái đội sản xuất cùng chúng ta như vậy một lòng. Bọn họ đội sản xuất sợ là thỉnh thiên giả đều phải dò hỏi tới cùng Yến Nhi đến thỉnh nhiều ít thiên. Không công điểm bọn họ nhà ăn còn có thể cho hắn cơm ăn. Mạc như lại đây, hai người liền ngừng câu chuyện nhìn về phía nàng. Mặc như ngồi ở bên cạnh bắp ra biên thảo tàng thượng nhỏ giọng nói, nương ta cùng ngươi thương lượng điểm chuyện này. Trường Thúy Hoa cười nói, người nói, Lý Quế Vân thấy thế nói, ta đi đi bộ đi bộ chân nhi, ngồi trong chốc lát chân đều đã tê dần. Mặc như vội nói, tam nương nương không có việc gì, không phải cái gì sợ người. Lý Quế Vân cười cười, vẫn là lên đi ra ngoài đi một chút. Trường Thúy Hoa nói, người nói đi. Mạc như nói, năm nay khoai lang được mùa kho hàng cũng không bỏ xuống được quá nhiều dễ dàng hư. Chúng ta không bằng tưởng cái biện pháp gia công một chút tranh thủ phóng được còn không dễ dàng hư. Trường Thúy Hoa, này hóa ra nhi hảo chính là không có hảo biện pháp. Năm rồi các gia chính mình tặng, một nhà nhiều nhất độn 3.000 nhiều cân thu trên mặt đất hầm hoặc là hầm ngầm tử. Không đợi ăn xong khoai lang liền bắt đầu trường đốm đổi bậy, nhưng là trừ bỏ như vậy cũng không có càng tốt biện pháp cất chứa, rốt cuộc hạ khoai lang không thích hợp phơi khoai lang khô phơi tinh bột. Nếu là có càng tốt biện pháp trường thúy hoa đương nhiên vui. Mặc như chúng ta đem khoai lang đều nấu chín quang ngã thành khoai lang gạch phóng A, làm về sau có thể gác đã nhiều năm đều không xấu đâu. trường thúy hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút thật đúng là chuyện này nhi nàng nói người từ từ a nê đàn nhi người đội trưởng ma ma đâu kêu một tiếng bên kia hống đệ đệ muội muội chơi nê đàn nhi lập tức đi kêu người thực mau lý quế lan liền bưng một tiểu khay đan đầu phộng lại đây nàng đang ở cấp trong đội lột đậu phộng chuẩn bị cuối năm ép xu trường thúy hoa nói mau tới ni nhi có cái hảo biện pháp đâu Lý Quế Lan lại đây ngồi xuống, nghe Trương Thúy Hoa nói hai câu, cười nói: "Phơi khoai lang táo, hành a, chúng ta hồ thượng mấy nồi, phơi mấy bá thì đương ăn vặt ăn. Mặc như nói, đại nương ta là nói nhiều phơi. Trừ bỏ khoai lang táo, chúng ta quăng ngã thành khoai lang gạch phơi khô lưu trữ từ từ ăn. Cái này khoai lang gạch làm về sau đã nhiều năm không xấu đâu. Chúng ta năm nay tiểu mạch loại thiếu, vạn nhất năm sau mùa hè trông cậy vào không thượng lúa, mạch trợ cấp đồ ăn kia không còn phải dựa khoai lang sao?" Đến lúc đó ta này đó khoai lang đỏ gạch có thể cứu mạng đâu. Lý Quế Lan lúc này mới cảm thấy mặc như là vì đội sản xuất giải quyết đồ ăn cất chứa vấn đề, không phải vì tham ăn phơi chìa xuống đất xưa táo liền đánh đổ. Nàng gật gật đầu, đối trương Thúy Hoa nói, muốn thật giỏi nói kia nhưng thật ra cái hảo biện pháp năm rồi chúng ta khoai lang lạn như vậy nhiều đều bạch mù. Hảo một chút còn có thể uy heo, lạn lợi hại có độc heo cũng không thể ăn, chỉ có thể ủ phân. Trường Thúy Hoa lại kêu mấy cái lão bà từ lại đây thương lượng đều cảm thấy tự hồ có thể thử xem. Rốt cục năm nay lúa mạch loại thiếu, năm sau phòng trừng đều phải hiến mua lương, này lương thực tiếp không thượng nói, liền phải chờ 7 tháng xuống dưới cao lương kia đến vài tháng cũng chưa thu hoạch đâu. Như vậy tưởng tượng tuy rằng năm nay được mùa, nhưng áp lực cũng rất lớn đâu, rốt cục năm nay lúa mạch không loại hảo a Vương Nguyệt Nga nói, ta nhìn giống hồi sự. Trường Thúy Hoa lại nói, hồ khoai lang cũng không thể gác nhà ăn, bạch hạt như vậy nhiều củi lửa ta coi làm xã viên hỗ trợ hồ, buổi tối cũng đều có thể nóng hồi một chút giường đất thuận tiện ăn hồ khoai lang giải quyết cơm chiều. Lão bà tử nhóm đều cảm thấy là chuyện tốt đem phụ nữ nhóm lại chịu tập lên mở cuộc họp đem chuyện này nói nói. Cái này đề nghị toàn viên thông qua, rốt cuộc hỗ trợ hồ khoai lang có công điểm còn có thể ăn no, trong nhà cũng có thể thiêu nóng hồi giường đất buổi tối ngủ đến thoải mái, sao lại không làm. Như vậy vừa động viên, lập tức liền giải quyết vấn đề lớn. Trước đêm đội sản xuất chàng độn không dưới khoai lang bắt đầu hồ ăn qua cơm chiều về sau toàn viên động thủ quang ngã khoai lang đỏ gạch quang ngã hào một đám lót thượng bắp ra phóng tới chàng phơi. Vì tiết kiệm củi lượt Trương Thúy Hoa cùng Lý Quế Lan vài người thương lượng, hồ khoai lang thời điểm trưng bánh bột bắp, mỗi ngày cắt ra cổ áo lương trở về, buổi trưa buổi tối đều trưng khoai lang, sam bánh bột bắp ăn, như vậy liền không cần tới nhà ăn mốc cơm. Dù sao các nam nhân đều ở đại luyện sắt thép, cán bộ nhóm cũng hơn phân nửa đều không ở, không ai nhìn chằm chằm các nàng cũng có thể linh hoạt một ít. Trường căn phát trở về loại xong dụng thí nghiệm lại cút đi, trong nhà vẫn là chỉ có phụ nữ chủ nhiệm như vậy cái cán bộ trần ái nguyệt vội vàng tuyên truyền đại luyện sắt thép, căn bản mặc kệ nhà ăn cùng với chồng trò chuyện này. Đội 1 từ trước đến nay đi theo đội 2 học tuy rằng chu Minh Quý không ở nhà phụ nữ sẽ lười nhát chút lại cũng đi theo đội 2 quăng ngã một ít khoai lang đỏ gạch. Lý Quế Lan Hảo tâm nhắc nhở đội ba đội bốn làm cho bọn họ cũng quăng ngã một ít kết quả ngược lại bị kia hai đội phụ nữ trách móc. Chúng ta kho hàng ăn không hết lương thực, ai ăn kia heo đều không ăn ngoạn ý nhi. Bọn họ đại làm nhà ăn chi sơ thật là rộng mờ cái bụng ăn, mỗi ngày ăn đại bạch mặt màn thầu hảo đi ai hiếm là ăn những cái đó khoai lang khô tử, hồ khoai lang. Heo đều không ăn ngoạn ý nhi. Tức giận đến Lý Quế Lan thề không bao giờ quản bọn họ, này đó không cái mũi không mặt mũi bùn nhão không chết được lên thường hoạn ý nhi. Không trách trương căn phát tai họa bọn họ, bọn họ liền thiếu tai họa. Cứ như vậy, Mạc Như vẫn là mỗi ngày đi nhặt bông, nhặt khoai lang, nhặt củi lửa, sau đó đem khoai lang vận trở về hồ khoai lang làm khoai lang gạch. phơi tốt khoai lang đỏ gạch Mạc Như cũng lấy một bộ phận chính mình thu hồi tới, bởi vì đội hai đồ ăn cũng đủ ăn, thả còn có có dư, không cần nàng trợ cấp cái gì. Nàng có thể đem chính mình vận trở về khoai lang quang ngã thành khoai lang đỏ gạch thu hồi tới để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Rốt cuộc trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ ai biết năm sau sẽ phát sinh cái gì, vạn nhất đến lúc đó đội 2 đồ ăn có cái gì biến cố đâu. Nàng còn kiến nghị trương thúy hoa phát động bọn nhỏ xuống ruộng nhặt củi lửa, khác đội sản xuất ném trên mặt đất hoặc là mương thân cây cao lương cây gậy rơm linh tinh thu hồi tới, độn ở đây đương nhóm lửa thảo. Rốt cuộc địa phương không có sơn, đánh cùi lừa thực thành vấn đề. Cứ như vậy mỗi ngày hồ khoai lang quăng ngã khoai lang đỏ gạch đội hai trong sân phơi đầy, mặc như trong nhà cũng chất đầy. Nàng không gian khoai lang cũng dần dần biến thành khoai lang đỏ gạch phơi khô về sau thu ở trong phòng một bộ phận, đồ vật gian dựa bác tường các lĩ một cái đài đương cái bàn dùng, lúc sau lại biến khoan biến trường, trải lên mạch thảo, miệt tịch chính là một mâm có sẵn giường đất. Nhà chính trên mặt đất cũng có một đống xếp thành đài trải lên cái lót đương tù chén dùng. Đồ vật đầu hồi bên ngoài cũng đều xếp thành một cái cao cao đài, mặt trên cùng bên cạnh lại đống cỏ khô chống đỡ. Bắt đầu mùa đông hậu thiên khí lãnh xuống dưới, trong đất bị nước mưa phao quá khoai lang bắt đầu bị đông lạnh hư, mặc như phát hiện vẫn như cũ mãn sườn núi khoai lang không ai thu, không phải tùy ý đào cái hố vùi vào đi chính là trực tiếp ném trên mặt đất mặc kệ cho nên chẳng sợ đội hai dư thừa khoai lang đã toàn làm thành khoai lang đỏ gạch không cần tiếp tục làm nàng vẫn là mỗi ngày đi nhặt khoai lang cùng củi lửa làm khoai lang đỏ gạch nếu không vội lên nhìn mãn sườn núi bị ném khoai lang nàng thật sự là ngủ không yên a lúc này nguyên bản ăn uống thả cửa đội ba đội bốn nhà ăn đột nhiên trứng trọi đá kho lúa không lần này từ đều hoảng sợ rõ ràng thu như vậy nhiều lương thực như thế nào cũng chưa chạy đi đâu ai trộm có phải hay không nhà ăn nấu cơm trộm phần tám tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc truyện